chương hai trăm ba mươi mốt đ á y h ồ bảo bối chương hai trăm ba mươi mốt đ á y h ồ bảo bối cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long gật đầu một cái giơ lên trong tay điện thoại di động nói ta đang chuẩn bị cho đầu sư tử đánh một cái đánh đi nói thêm tỉnh một chút hắn giờ uff một mặt nghiêm túc nói rất nhanh bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến đầu sư tử thanh âm từ hắn vậy trúng quanh huyên n á o thanh âm có thể thấy được hắn chắc còn ở bên ngoài dương thiên long đem t ỉ n h h u n g cho đầu sư tử nói một chàng sau đó đầu sư tử vậy không dám thờ ơ hắn nhanh chóng bày tỏ ngày mai sẽ để cho cờ dợ nạ đi điều tra một chút rốt cuộc có hay không chuyện này đầu sư t ử bạn gái cờ dợ nạ là quan lớn thư ký nàng chắc có bản lanh tra được dương thiên long vẻ mặt thành thật cho t uff nói đến t uff gật đầu một cái chuyện này mau sớm đầy đủ nếu như đối phương chen ép giá cả rất ngoại h ẳ n nói các người sẽ là tuyệt đối người bị hại t uff nói có đạo lý dù là có tiền có thể giày bò dù là tạm thời hao tổn hơn trăm triệu đô la đối với hắn mà nói cũng chỉ là không đáng kể mà bọn họ những thứ này bỏ nhỏ chủ cũng không giống nhau bọn họ phải trông c ậ y vào vất vả và kiếm được lời đi duy trì sinh kế cho chuyện mấy câu sau đó dương thiên long nói cho giờ uff hắn chuẩn bị ngày mai buổi sáng đi cảnh khu mượn dùng một chút giờ uff thuyền máy hắn phải đi lội dòng sông đi khảo sát một chút đối với bạn già điểm nhỏ này yêu cầu nhỏ giờ uff một hớp đồng ý hắn thậm chí bày tỏ mình đối với nơi đó rất quen thuộc có thể làm người dẫn đường ngày thứ hai dương thiên long dậy rồi cãi lơn sớm sau khi ăn điểm tâm xong man g xỉ m ạ n cùng hạ cùng trung đi xe đi ở vào hồ ả n mật b ê n hồ giờ uff cảnh khu giờ uff cảnh khu đi qua khoảng thời gian này sửa s a n sửa trị phần cứng điều kiện tăng lên không thiếu nhìn qua giống như là một nhà mới khai trương cảnh khu như nhau giờ uff đầu tiên là mang bọn họ ở cảnh khu đi dạo một vòng sau đó lúc này mới tự mình điều khiển thuyền mang bọn họ hướng hạ lưu dòng sông đi tới hồ á n b ậ t thon dài giống như mảy lá liễu vậy từ giờ uff cảnh khu khoảng cách dòng sông cửa vào không sai biệt lắm bảy tám mươi cây số khoảng cách này đối với thuyền máy mà nói ngược lại cũng không coi vào đâu ước chừng hơn một giờ bọn họ liền đi tới dòng sông cửa vào cái này dòng sông là hồ ạn mật nước hồ lâu dài đánh vào mà hình thành bởi vì là hạ lưu vì vậy nhiều bùn cắt sẽ bị mang vào đây cũng là tại sao phải dọn dẹp dòng sông duyên cớ đứng ở trên thuyền máy dùng trường côn dò xét một chút nước sông không sai biệt lắm bảy tám m sâu phía dưới bùn cát phỏng đoán cũng có một hai gạo sâu hạ giúp làm một cái muỗng ta nhìn phía dưới một chút bùn cát vừa nói dương thiên long vừa đem trường côn đưa tới hạ gật đầu một cái hắn tại chỗ lấy tài liệu rất nhanh liền dùng thức uống bình làm một cái muỗng làm xong sau đó hắn liền trực tiếp đem cây gậy này đưa vào trong nước sông ở trong nước sông qua lại động tác một lúc lâu hạ lúc này mới đem trường côn xét ra sơ cái này nho nhỏ các hồ dương tiên h long không kiểm được làm một mặt tấm tắc lấy làm kỳ các bạn trẻ các hồ này nhưng mà cái bán lấy tiền cơ hội tốt có không có hứng thú hợp tác một chút bưng cái này nho nhỏ các hồ dương tiên h long cười hỏi giờ uff lắc đầu một cái hoa hạ lòng dân bản xứ cũng không có như vậy chuyên cần bọn họ tình nguyện đi cơ giới đi đất hoang bên trong đảo cũng không nguyện ý đến trong hồ tới đảo vậy các ngươi đâu có không có hứng thú dương tiên h long không kiểm được hỏi giờ uff xì、si、m ạ n các người lắc đầu một cái bởi vì là bọn họ đối với các hồ biết rõ cũng không nhiều vậy ta chỉ có một người ăn một mình dương tiên long cười nói lão đồng nghiệp nói thật chúng ta cảm thấy vẫn là đá vụn cơ hội tốt hơn s i m ạ n lời nói này nói ra trật tướng hơn nữa nơi này căn bản không có lớn hái xa thuyền độ khó không nhỏ ta sẽ nghĩ biện pháp dương tiên long một mặt kiên nghị nói tất cả mọi người lại đi về phía trước liền một lượng cây số thấy ảnh hưởng dòng sông thông hàng chủ yếu vấn đề ở các hồ sau đó dương tiên long trong lòng không kiềm được vui mừng đây đối với hắn mà nói tuyệt đối lại là một phát tài cơ hội tốt buổi chiều trở lại thôn buốt chỉ nghe gặp hang núi nơi đó không ngừng phát ra bình bịnh tiếng va chạm dương tiên long cùng xi、si、mãn hạ nhanh chóng hướng hang núi chạy đi đâu đi hang núi đã bị nổ ra ba m m cao năm m m chiều rộng lỗ lớn hơn hai mươi thôn dân cầm cương thiên cùng cái búa không ngừng ở phía trên sao sao đà đà vừa thấy là dương thiên long bọn họ tới vạ sĩ lì đi nhanh lên tới đây ông chủ sơn động này cửa động n g à i có h à i lòng không xe bọc thép cùng xe tăng có thể lái được đi vào sao dương thiên long không kiềm được hỏi vạ sĩ lì gật đầu một cái không thành vấn đề còn nhiều hơn hơn năm mươi cm thấy xe tăng cùng xe bọc thép không có chút nào khó khăn là có thể lái vào đi dương thiên long không k i m được một mặt hải lòng gật đầu một cái phải đem chung quanh chuẩn bị xong hàn lên cửa sắt đến lúc đó phai mấy cái dân binh trong n o n vạ sĩ lì gật đầu một cái ta để cho bọn họ cả đêm liền làm sáng sớm ngày mai là có thể chuẩn bị xong xì mạng đ n g nhiên lúc này tựa hồ hứng thú hoa hạ lòng cái này trong sơn động bao sâu xì mạng vừa nói như vậy dương thiên long lúc này mới nhớ lại xì mạng bọn họ cũng không có đến bên trong đã tới thấy vậy hặc khẽ mỉm v ừ i nói đi thôi lao đồng nghiệp chúng ta đi vào xem xem thấy ông chủ muốn đi vào xem xem vạ sĩ lì vội vàng từ chúng quanh tìm mấy cây đèn tin phát cho mỗi người một chi sau đó tất cả mọi người rối rít đi b ả o s ì mạn cùng hạ không kiềm được tấm tắc lấy làm kỳ ở hang núi phòng khách nhìn một hồi sau đó s ì mạn nói lên có thể hay không đến bên trong xem xem nơi đó bị thật dày đất vàng hoàn toàn phong bế dưới mắt nhất định là không đi được nói xong dương thiên long cầm trong tay đèn tin hướng cách đó không xa thật dày đất vàng b ắ n tới ta đi xem một chút s ì mạn không sợ trời không sợ đất một c á i đi nhanh liền hướng đất vàng tưởng nơi đó đi tới chỉ gặp s ì mạn đem lô thai rán vào trên tường lấy tay không ngừng vô đất bằng tường một lúc lâu hắn mới một mặt mất mát đi tới quà thật rất t dày, dùng đoán chừng dùng công cụ ớ i pha Hạ bỡ.、Hà、cùng vạ vậy si lì mạn ặ t tò mò, chẳng lẽ bên trong trôn giấu bảo bối gì? Dương Thiên long nói, bên trong nhất tốt không có gì cả, nếu như có bảo bối, bất truyền tốt, một truyền đầy đi đi, đúng liền sẽ đưa mò, chẳng cười có cả, có không như khá khi không hôn bên Dương Long nói, bên nếu liền giấu gì. gì lẽ l sẽ bảo bối bảo bối, o tới thậm chí là chiến tranh. chí chiến Mạn là Si、Màn、gật đầu một cái không sai cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên mở ra bên trong thì tốt hơn vạ s i lì không kiềm được cho s i mạn một quyền l ã o đồng nghiệp để cho chúng ta tò mò là người không cho phép chúng ta tò mò cũng là người người tên lầy không có biện pháp ta cảm thấy hoa hạ long nói rất có lý xi、si、man một mặt vô tội nói ở hang núi phòng khách chỗ lại nán lại một lúc lâu đem phòng khách này chức năng khu phân chia tốt sau đó dương tiên h long bọn họ cái này mới đi ra sân đ ậ u này lão đồng nghiệp bây giờ máy bay trực thăng không thành vấn đề đi dương tiên h long nhìn vạ si ly nói vạ si ly gật đầu một cái chừng mười cái thời gian phi hành bên trong không có vấn đề ta đã cùng người liên lạc x o n g nhuận hoặc chi đem động cơ bảo dưỡng một lần còn có thể lại bay một trăm giờ một trăm giờ sau đó chúng ta phải đưa đến trong s ư ở n g tiến hành lớn môi thế giới mắt máy bay trực thăng còn có thể phi hành chừng mười giờ dương tiên long ngược lại cũng an tâm hắn nói cho vạ s i lee sáng sớm ngày mai hắn sắp đi rừng gỗ lim bên trong tìm một loại thảo dược tối ngày mốt bảy giờ chừng tới đón hắn liền có thể vạ s i lee gật đầu một cái bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề mà khi tiến vào rừng gỗ lim trước dương thiên long cùng mình người yêu nổi liền dòng dã hai tiếng điện thoại cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương 232. t h a ầ n bí động cây chương hai t r ư ơ h ầ n bí động cây c h ư n t h a n bí động cây cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình và sĩ lì lái máy bay trực thăng đem dương thiên long đưa đến rừng gỗ lim bầu trời theo dây thừng dương thiên long một lần nữa cơ hội hạ xuống rừng gỗ lim khu vực trung tâm trước mắt dường như s ô n g lên vần tiêu rừng gỗ lim để cho hắn không kiểm được rừng chân nhiều nhìn một hồi đối với dương thiên long mà nói cái này tràn đầy đều là tiền chọn vị trí tốt sau đó móc ra cưa máy dương thiên long liền bắt đầu làm việc đứng lên mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi đói ăn chút sô cô la khát uống nước ai có thể sinh đúng dịp bây giờ hắn có thể đem một thân cây làm việc thời gian từ năm phút rút ngắn đến bốn phân nửa dòng ã cho tới trưa hắn chặt sắp xỉ bốn mươi c dựa theo tiến độ này sáng ngày mốt máy bay trực thăng tới đón hắn trước hai trăm cây hắn không có bất kỳ vấn đề cơm chưa đơn giản ăn hộp tốc n ó n g cơm sau khi ăn xong dương thiên long lại nghỉ ngơi hơn một giờ lúc này mới lại bắt chặt thời gian làm việc thẳng đến trước khi trời tối hắn không sai biệt lắm chặt một trăm cây nói cách khác hắn ngày hôm nay không sai biệt lắm kiếm năm nghìn nhiều chục nghìn nguyên đơn giản ăn ăn cơm tối nghỉ ngơi sau một hồi dương thiên long cũng đem đèn tin lấy ra thừa dịp mình còn có chút khí lực hắn chuẩn bị lại lao động một hồi g ư ờ n g gỗ lim giảm đất ngai quanh năm b ư ớ c vì vậy mỗi một bước dương thiên long cũng đi phá lệ cẩn th đ ồ n g nhiên lúc này hắn lập tức không nhúc ních cỡ mờ n ở cái này cây gỗ đỏ thật đặc biệt lớn chỉ gặp mặt trước cái này cây gỗ đỏ ước chừng là khác gỗ đỏ gấp hai gấp ba to lớn thân cây phỏng đoán hai người cũng ôm không tới trước c h é m cái này cây nói xong dương thiên long một cái này bước liền từ bùn khảm lên n g ả y xuống mười phút sau đó cái này g ố c cây khổng lồ gỗ đỏ ẩm ẩm ngã xuống đất cùng lúc đó dương thiên long phát hiện cái này cây gỗ đỏ trung tâm lại có cái đậu giơ tay lên điện soi vào bên trong liền theo lần này càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi nguyên lai、like、cái này gỗ đỏ phía dưới động cây lại có năm sáu em m ở sâu từ động cây ngay ngắn như nhau cái hố bộ tới xem cái này hẳn không phải là tự nhiên hình thành mà là người là đ ả o hiển nhiên từ nơi này gỗ đỏ bị người động tới tay chân tới xem phía dưới này khẳng định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết sau khi do dự một chút dương tiên h long quyết định xuống đến động cây phần đ ấ y đi xem một chút tại hạ đi trước hắn trước đem manh điêu gọi về tới đây đạt được chỉ thị sau đó manh khắc một con đâm vào động cây hơn mười phút sau a n h điêu đập cánh thỉnh thịt từ bên trong bay ra mãnh đ i ê u mặt đầy bình tĩnh cũng không có tỏ ra hoang mang dối loạn chẳng lẽ phía dưới không có những sinh vật khác sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long lấy ra một chi em mười sáu toàn bộ bổ túc đầy đạn dược sau đó đem sợi dây buộc ở trên thân cây theo sợi dây chậm rãi giảm đi xuống nói thật hắn lòng vẫn là rất khẩn trương dẫu sao ở phi châu như vậy tràn đầy nguyên thủy phong tình đại lục tựa hồ hết thệ cũng tất cả có thể phát sinh dương thiên long ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m chằm chung quanh e s ợ cho đột nhiên chui ra một cái hi kỳ cổ cái gì sinh vật thuận lợi hạ xuống đáy động hãn tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì, gì thường mở ra đèn tin siêu sáng nơi này hết thể nhất thời thông suốt sáng lời quả nhiên nơi này là một người công t ạ c thành hang núi hang núi cũng không lớn chỉ có một cái không biết đi thông nơi nào đường mòn mà đây đường mòn cũng chỉ ba bốn em mở t r i ề u rộng dương thiên long cũng không biết điều này quanh có khúc hiệu hang núi không biết thông hướng nơi nào hang núi phần đáy linh linh sao trời tán lạc một ít đã sớm mục nát bó củi bó củi hạ là một đoàn đoàn v ậ t đen vùi lùi s ợ ở trong tay nhìn xem nguyên lai là lúc t r ư ớ cháy c qua cho tàn con đường phía trước cũng không xác định dương thiên long quyết định đem linh cầu thả ra còn g i lại năm cái linh cầu từ trong kho hàng vừa ra tới người người tỏ ra hưng phấn không thôi chúng khạc đầu lưỡi đỏ máu đánh giá cái này không biết địa phương các người đi trước mặt xem xem dương thiên long vừa nói vừa bỗ một cái linh cầu đầu linh cầu một lãnh địa thần lập tức dung đùi đ ắ c ý dọc theo quanh co khúc hiệu đường mòn hướng phía trước xuất phát dương thiên long vậy không dám thợ ơ ngón tay chặt chặt đặt ở cò xuống chỗ nếu như có nguy hiểm nói hắn nhất định sẽ ngay tức thì k í c h phát đi qua cái đầu tiên con g trước mặt vẫn là quanh co khúc hiệu đường mòn đi qua cái thứ hai con giống như vậy dương thiên long cũng không biết mình từ sau khi đi vào kết quả đi nhiều ít đường quanh co dưới mắt hắn chỉ biết là mình đi vào không sai biệt lắm có năm phút các linh cầu ở trong sơn động rất sống động chạy một chút ngừng ngừng ngược lại cũng để cho hắn cảm thấy chỗ này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì dương thiên long tính cảnh giác có chút hạ xuống hắn bắt đầu do dự mình còn có cần hay không tiếp tục đi tới trước l i ê n ở chung quanh lắng xuống sau không bao lâu dương thiên long tựa hồ l o á n g thoáng nghe được nước chạy thanh âm hắn nhớ nơi này thật giống như cách sông c ô n g Gô tương đối còn xa tò mò khiến hắn tiếp tục đi tới trước tiếp liền lại kẹo mấy cái cua kẹo sau đó đông nhiên các linh cầu không nhúc ních rất nhanh các linh cầu như ong vỡ tổ chạy tựa như tới đây bắt đầu cắn xe ống quần của hắn dương thiên long sững sốt một chút nhanh chóng giơ tay lên điện hướng phía trước chiếu một cái cái này làm cho hắn một chút trận tròn mắt nguyên lai、like、phía trước là cái vách đá l a o nguy hiểm thật đây là lúc trước rào rào tiếng nước chảy dần dần trở nên lớn cầm lên chiếu đèn tin một cái nguyên lai、like、là vách đá đối diện một cái trong động bột bố trí lúc này dương thiên long mới phát hiện cái này vách đá trừ hắn nơi này có một lỗ nhỏ bên ngoài địa phương còn lại tất cả đều là thật dày đá hoa cương phía dưới vách đá ước chừng có hơn mười gạo sâu chính là phần đ y vậy cái thác nước nước dọc theo đáy vực bị cọ r ử a thành danh hối vào phía dưới sông nhỏ dương thiên long rất là kỳ quái vách đá nơi này rất rõ ràng cho thấy tự nhiên hình thành mà chỗ ở mình vị trí nhưng là nhân công đ à o đ ớ i đây tột u cùng là người nào làm ý nghĩa lại từ vì sao tới đâu bởi vì mang công cụ có hạn thêm tới đối với vách đá phần đáy tình huống căn bản không biết được dương thiên long ngược lại cũng bông tha xuống đến phần đáy ý tưởng hơi nghỉ ngơi một chút sau đó hắn liền dọc theo đường cũ trở về cùng hắn bỏ ra ngoài hang núi lúc này đã là buổi tối hơn mười giờ toàn bộ rừng gỗ lim bên trong không hề chỉ có hắn một cái vật còn sống con chuột con sóc thỏ rừng thậm chí là các loại các rạp chim trở lại doanh trại sau đó dương thiên long lại đem các linh cầu thả ra cho những người này đốt đồ ăn đầy đủ đồ giao phó xong chú ý sự hạng sau đó hắn lúc này mới chui vào trong lễ ự tình vậy đã là hơn bảy giờ sáng trong rừng rậm không khí chính là tốt hung hãn hô h ú t vài hơi sau khi ăn điểm tâm xong dương thiên long lại bắt đầu lưu bù lên cái này một bận rộn lại đến buổi tối buổi tối bảy giờ vạ sĩ lì lái máy bay đúng lúc bay đến dự đưa điểm mang hai trăm cây gỗ đỏ thu hoạch phủ lên nối kết sau đó ở tự động thang máy dưới tác dụng dương thiên long thuận lợi leo lên máy bay trực thăng ông chủ đã tìm được chưa vạ s i ly cười nói còn không có dương tiên h long mặt đầy tiếc mới vậy chúng ta ngày mai lại đến chứ dương tiên h long lắc đầu một cái không tới ta ngày mai xử lý xong một ít chuyện tình sau liền chuẩn bị h ồ i k i n xa xa cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma s ứ đồ https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm ba mươi ba công ty an ninh thị trường chương hai trăm ba mươi ba công ty an ninh thị trường cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình trở lại thôn một sau đó dương tiên long chuyện thứ nhất chính là tám dẫu sao ở rừng g o lim nán lại hai ngày bên trong u ám ở m ấ t hoàn g cảnh đem hắn mùi trên người cũng cho h u n đ ú c không thiếu tắm xong mở điện thoại di động lên vừa thấy trong điện thoại di động không hề thiếu tin nhắn ngắn trong này rất nhiều đều là á l ẹ n không một ngoại lệ đều là nhớ đung chứ á l ẹ n ra nhiều nhất chính là lý vi dân cùng lưu thắng lợi cho á l ẹ n nhanh chóng trở về cái thiên phúc rất d à i tin nhắn ngắn sau đó dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút đầu tiên vẫn là đem lý vi dân điện thoại cho đà thông rất nhanh bên đầu điện thoại kia liền chuyển đến lý vi dân thanh âm nguyên lai、like、hắn nói cho dương thiên long gần đây kinsasa tình thế phát sinh kịch liệt hỗn loạn không thiếu người hoa sĩ nghiệp đều bị ăn cướp bây giờ ở kinsasa có thể tin an ninh là một người khó cầu chú em có hay không thích hợp nhân viên an ninh ta bây giờ chỗ này khách hàng nhu cầu tính rất lớn lý vi dân nói thật dương tiên h long nói cho lý vi dân trước mắt hắn đang bù nhì a địa khu huấn luyện một nhóm an ninh đội viên bất quá cái nhóm này an ninh đội viên còn cần không sai biệt lắm một tháng mới có thể huấn luyện hợp cách nghe lời này một cái lý vi dân không kiềm được nhanh chóng gật gật đầu nói tình cảm kia tốt chú em ta trước đặt trước sáu người có khách tới cửa dương thiên long tự nhiên tình nguyện rất nhanh trong điện thoại hắn liền cùng lý vi dân quyết định giá cả lý vi dân nguyện ý trả cho hắn mỗi tên nhân viên an ninh mỗi tháng hai nghìn bốn trăm đô la hiển nhiên hắn yêu cầu cũng không quang vẹn vẹn là giữ cửa trên căn bản thi hành đều là tư nhân hộ vệ làm việc đối với lý vi dân ra giá dương thiên long cũng không có trả giá hắn một hớp đồng ý chú em người công ty an ninh đã thành lập nếu không chúng ta cũng đều là chống dông tử lý vi dân tiếp tục nói thật ra thì lần này đi kinsasa hắn cũng đang có ý đó lúc trước vậy điều tra liên quan tới công ty an ninh thành lập một ít điều kiện chính phủ khảo sát là cực kỳ trọng yếu hạng nhất nội dung bởi vì là chính phủ có thể không cần một cái cùng chính phủ là địch công ty an ninh trên thế giới nổi tiếng nhất công ty an ninh chính là h ấ p nước công ty mới đầu h ấ p nước công ty người làm năng lực tư chất cũng rất cao sau đó theo chiến tuyến không ngừng kéo dài không thiếu tiêu binh tử đều bị hấp thu đi vào những thứ này tiêu binh trên danh nghĩa là là người thuê phục vụ trên thực tế cũng khô không thiếu chuyện không có t í n h người vì vậy h ấ p nước công ty danh tiếng vậy dần dần bại sâu xa dĩ nhiên cho dù nó danh tiếng trở nên kém cũng không biết làm trở ngại hát nước công ty vẫn là trên thế giới lớn nhất công ty an ninh địa vị dùng hắc nước công ty tổng giám đốc mà nói ở giá cả thích hợp dưới tình huống bọn họ tùy thời có thể lật đổ một cái c h á n h phủ thống trị công v ô nơi này khảo sát vậy không coi vào đâu việc khó ở chiêu mộ an ninh đội viên không trọng đại phạm tội dưới tình huống dương thiên long chỉ cần dựa theo công ty tư chất là mỗi tên người làm giao nạp hai mươi nghìn đô la tiền ký quỹ là được vậy mà nói loại này khảo sát ngắn thì một hai ngày lâu thì mấy tháng bất đồng còn như cụ thể khảo sát thời gian thì muốn xem ông chủ tâm tư phải c h a n g phù hợp khảo sát nhân viên tâm tư kết thúc cùng lý vi dân nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long nhanh chóng bấm cờ nạ điện、thoại. đối với nhận được hoa hạ long điện thoại cờ dơ nạ cảm thấy thật bất ngờ bất quá làm nàng biết hoa hạ long dụng ý sau đó nàng rất nhanh vẫn là làm ra tỏ thái độ không thành vấn đề ta có thể cùng đầu lĩnh câu thường một chút quay đầu ngài đến kin s a s a sau đó đi tìm hắn là được rồi có cờ dơ nạ tỏ thái độ dương thiên long vậy tương đương với a n biên thuốc c ă n thần kết thúc cùng cờ dơ nạ nói chuyện điện thoại sau đó hắn lại nhanh chóng cho lưu thắng lợi gọi điện thoại chú em nghe chính dương nói ngươi muốn trở về nước ông anh không say ta tối mai đến kin xa xa hai anh em ta cùng nhau tụ tập lưu thắng lợi tại chỗ một mặt phong k á n g đúng rồi trần lệ nghiêm cũng phải trở về nước không đúng hai n g ư ờ i một cái chuyến bay vừa nghe trần lệ nghiêm cũng phải trở về nước dương thiên long cũng là khá cảm thấy ngoài ý muốn không thể nghi ngờ hắn một hấp cho đồng ý kết thúc hoàn cùng lý vi dân lưu thắng lợi nói chuyện điện thoại thời gian không sai biệt lắm đã là buổi tối tắm giờ á len còn chưa có trả lời cái này cho thấy nàng vẫn ở trên chuyến bay công tác khá là nhàm chán ở trong phòng n g ậ n ra m à cho đến cửa phòng bị người gõ người đến là vạ sĩ lỉ cùng hạ bọn họ tới mục đích rất đơn giản đó chính là mời dương thiên long đi mới xây kho đạn đi xem một chút tuy nói lúc này đã là buổi tối nhưng là đối với bà xì l y bọn họ đề nghị dương tiên long không chút nào t ự tuyệt hắn gật đầu một cái cầm lên trên ghế s a lon bên ngoài bộ sau liền đi ra nhỏ lầu gỗ hang núi cách trụ sở của hắn cũng không xa đi bộ cũng chỉ năm phút tả hữu thời gian ba người đánh đèn tin rất nhanh liền đi tới hang núi nơi đó vẫn chưa đi gần chỉ nghe gặp một hồi chó giữ tiếng sủa bất thình lình tiếng sủa đem dương tiên long làm cho sợ hết h ồ n ông chủ đây là mấy cái địa phương chó vườn hà nhanh chóng giải thích dùng chó tới phụ trợ lính vân phòng thi hành nhiệm vụ an toàn có thể được bảo đảm lính vân phòng dương thiên long nghe không khỏi là nhướng mày một cái nơi này còn có lính tuần phòng hạ gật đầu một cái đương nhiên là có b ấ t quá tiếu lều cũng không tại hang núi nơi đó mà là ở vùng lần cận trên một cây đại thụ nghe hạ vừa nói như vậy dương thiên long t r o n g trí nhớ hang núi bên cạnh quả thật có không thiếu cây lớn hơi thêm cải tạo những cây to kia lên ở cái năm sáu cái người một chút vấn đề cũng không có quả nhiên cây hắn điện ở một cây cành lá x i n h x ô i tốt trên cây to chiếu không l ú c đ í c h ông chủ trên cây to người ra đèn xông lên hắn chào hỏi bởi vì đêm nay lên chân thực quá mức bóng tối duyên cớ dương thiên long đối với những thứ này người da đen căn bản không thấy rõ chỉ có thể từ vậy ngược quang ánh mắt cùng với hàm răng trắng loáng loáng thoáng nhận ra phía trên nước chừng có bốn người da đen dân binh phía trên có bốn cái hạ gật đầu một cái không sai vừa vặn bốn cái bốn người này cũng rất trung thực bọn họ vậy rất vui lòng buổi tối ở phía trên ngủ nghe xong hạ nếu sau đó dương thiên long đi theo trên cây người da đen dân binh trò chuyện mấy câu khi biết được hoa hạ long muốn vào hang núi đi thăm dò sau khi nhìn hai cái dân binh vội vàng từ trên cây chạy xuống các người nhanh lên đi nghỉ ngơi không cần đi theo đi b ả o vậy mà hai cái dân binh lắc đầu một cái không ông chủ chúng ta nơi này cũng có chìa khóa nếu như chúng ta không tới sơn động này căn bản không mở ra các dân binh vừa dứt lời chỉ gặp hạ tiếp tục nói ông chủ chúng ta môn này tổng cộng là ba tầng phòng vệ các dân binh là tầng thứ nhất phòng vệ ngoài ra hai tầng phòng vệ chính là do ta cùng vạ xỉ lì mỗi bên cầm một cái chìa khóa vạ xỉ lì vậy thuận thế nhận lấy nói cha ông chủ ngài có thể đừng ngại phiền toái chúng ta chỉ là vì nơi này an toàn hơn nghe xong hai cái giải ngũ lính giả nói sau đó dương tiên h long không kiềm được gật đầu một cái một mặt khen cái này một chút cũng không thiện t h o á i cần thiết an toàn phòng vệ là rất trọng yếu hai người các ngươi lòng rất tỉ mỉ chúng ta không có nhìn lầm người thấy bị ông chủ cho khen ngợi một phen sau đó hai cái lính đặc trùng giải ngũ mặt đầy ngại quá n g a o n g a o bày tỏ kỳ mình thật ra thì làm còn chưa đủ tốt hy vọng ông chủ nhiều hơn phê bình chỉ tránh hai cái dân binh đầu tiên mở ra đạo thứ nhất cửa phòng cửa tiếp theo là hạ cuối cùng là vạ xì、sì、l y làm sao bên trong không có đèn thấy đen thùi lùi han núi dương tiên long rất là kinh ngạc ông chủ trong này nhưng mà vũ khí nơi quan trọng phải sử dụng chống chất nổ hình chiếu sáng dùng cái hạ vẽ mặt thành thật nói chúng ta đã đem t u y ề n bố trí tốt lắm còn k e m chống chất nổ đèn cái bất quá ngài yên tâm chúng ta đã mua sắm mấy chục cái chống chất nổ đèn cái đ ả n g hóa đến một cái bù n ỉ ạ chúng ta lập tức gắn vạ xí lý lại tiếp lời đề trong hang núi cần thiết chứ ớt dụng cụ phải chuẩn bị một bộ cho nên ông chủ chúng ta còn phải thân mời một ít kinh phí chính các ngươi làm chủ là được rồi không cần cùng ta xin dương t h i ê n long một hấp sảng khoái trả lời vừa nghe ông chủ đối với công tác như vậy q u a trọng vạ sĩ lý cùng hạ không k i m được một mặt vui mừng gật đầu một cái trong hang núi trước mắt trang bị cũng không nhiều trừ xe tăng cùng xe bọc thép bên ngoài liền cái gì cũng không có lúc gần đi dương thiên long nói cho bọn họ huấn luyện viên đạn ngày mai sẽ đến cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở rụ gạch nang phan gạch nang quy gạch nang tộc t r ư ờ n g hai trăm ba mươi b ố địa phương băng đảng t r ư ờ n g hai trăm ba mươi b ố địa phương băng đảng cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình sáng ngày thứ hai đi theo xì m ạ n kho ngơi toan tính các người giao phó xong lại đem mấy chục ngàn phát đạn nhập ngũ chuyện phòng vệ bạn khối bên trong mua sau khi ra ngoài trước khi đi dương thiên long đem l ư u chính dương gọi tới trong nhà gỗ nhỏ đi hồi kin xa xa dương thiên long một mặt nghiêm túc nói hồi kin xa xa l ư u chính dương thất kinh rất nhanh đầu hắn liền đong đưa giống như là chống lắc như nhau không ta không đi trở về ngươi không muốn trở về nước qua mùa xuân dương thiên long một mặt kinh ngạc l ư u chính dương gật đầu một cái không ta năm nay không đi trở về nào có mới đến phi châu tới nán lại không tới một hoặc hai tháng liền trở về nước ai chú long ta có thể nói với ngươi kin xa xa ta cũng không muốn trở về ở chỗ này h u ấ luyện ta rất vui vẻ vừa nghe thằng nhóc này nói ra hắn rất vui vẻ những lời này sau đó dương tiên long cũng không khỏi cười lên đủ cười này để cho lưu chính dương có chút không nghĩ ra được lúc trước hắn đã sớm nghe qua lưu chính dương huấn luyện tình huống dùng xi、si、m ạ n nếu mà nói tên này là một quân nhân chân tránh mỗi ngày huấn luyện so người bất kỳ cũng khắc k hổ bây giờ đánh cận chiến trên căn bản có thể cùng thân thể tố chất tốt nhất người da đen chàng trai nhiều khắc đánh ngang tay có thể cùng nhiều khắc đánh ngang tay lúc ấy nghe xong lời này dương tiên long rất là giật mình phải biết nhiều khắc thân thể của người này tư chất không phải giống bệnh xi、si、mặn nói cho hắn nhiều khác trước mắt cũng chỉ ở thân thể tố chất phương diện dẫn đầu lưu chính dương ở năng lực tổng hợp lên lưu chính dương vẫn là vượn qua không thiếu điều khiển b á n đánh cận chiến tên n à y vậy rất là toàn diện bất quá tính cách vẫn là rất ngưỡng cùng ngươi đi liền sau đó ta sẽ thật tốt để cho hắn biết một chút về ta quả đ ấ m g xi màn lúc ấy cười nói chú long ngươi cười cái gì lưu chính dương một mặt kinh ngạc hắn thậm chí sợ một cái mình mặt e sợ cho mình có phải hay không trên mặt không có làm sạch sẽ không đ ư ợ c gì ta chẳng qua là đang thử tham dò ngươi dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng nếu ngươi thích ở nơi này thật tốt đi theo huấn luyện vừa gặp chú long vậy khích lệ mình ở thôn một thật tốt huấn luyện lưu chính dương nhanh chóng gật đầu một cái bày tỏ hắn nhất định thật tốt huấn luyện bất quá hắn vẫn là từ đầu đến cuối cảm thấy ở trên chiến trường càng có thể để cho hắn hư phấn niên đại hòa bình nào có nhiều như vậy người xấu dương thiên long sau khi nghe xong không tìm được chân mày nhàn nhạt nhữ một cái nói chú long bú n h ỉ à nơi này thì có lưu chính dương một mặt thể thành t h ẩ n nói có cái gì dương thiên long h í p mắt hỏi có võ trang phần tự h lần trước ngài mang sỉ mạn bọn họ đi rừng mưa nhiệt đới trừ phiến loạn câu chuyện ta đã sớm nghe nói ngươi nói ta làm sao mỗi hồi cũng không gặp được loại chuyện này đâu nói xong l ư u chính dương mặt đầy thổn thức không dứt thằng nhóc ngươi từ nơi nào biết dương thiên long cười hỏi những cái tia an ninh đội viên nói nói ngài rất lợi hại l ư u chính dương đã bắt đầu dần dần đối với dương thiên long đội phục tới hắn đợi này bội phục cũng không có nhiều người lúc ấy trừ cảnh đội một cái lao binh bên ngoài hắn cơ hồ không có phục ai nói càn ngươi xem ta điểm đạm nho nhã dáng vẻ giống như sau dương thiên long tựa hồ có chút tức giận lưu chính dương nghiêng đầu một cái tiếp hỏi ngược lại làm sao không giống mới đầu cha ta nói ngươi đi sâu vào cá sấu ổ cứu con tin ta còn chưa tin nhưng là bây giờ như thế vừa thấy ta cảm thấy vậy không sai bị lắm đều là nói cản dương thiên long nói xong đứng dậy hướng ngoài cửa sổ nhìn sang ta buổi tối phải trở về kin xa xa ngươi muốn ở chỗ này thật tốt huấn luyện liền đăng hoảng nếu không xí mạn bọn họ mấy cái đánh thẳng nhóc ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra nghe lời này một cái lưu chính dương không kiềm được cười lên chú long ngài yên tâm đi ta chỉ thích ở chỗ này h u n luyện cho nên những cái kia đâm đầu sự việc ta chắc chắn sẽ không liền có lưu chính dương những lời này dương thiên long cũng coi là ăn viên thuốc c ă n thần trước khi đi hắn không kiềm được vỗ một cái lưu chính dương bả vai nói tránh dương huấn luyện thật tốt huấn luyện nhưng là an toàn trọng yếu nhất người biết nhìn dương thiên long vậy một mặt sắc mặt bình tĩnh lưu chính dương dừng một chút t i ế p nhẹ nhàng gật đầu một cái buổi trưa là ở hữu m ọ t quán trọ đoàn tụ giờ u f f các người cũng tới theo giờ u f f nói cảnh khu mới khai trương hậu sinh ý cũng không tệ lắm mỗi ngày lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan tất cả mọi người ở trong phòng ăn dùng xong chưa thiện sau lại vui vẻ hàn huyên cho đến dương tiên long lên đường đi sân bay đội đột kích đội viên mỗi người một chiếc xe hơi đây là bọn họ thông lệnh l ạ c h năm sáu chiếc xe tạo thành đoàn xe ả o ả o hướng sân bay xuất phát ở sân bay nơi đó dương tiên long cùng mỗi một lão đồng nghiệp từng cái ông tràm cho đến ra đi ô âm thanh nhắc nhở nhắc nhở còn có mười phút thì phải đóng kín cửa khoang sau đó hắn mới hướng cửa kiểm tra an ninh đi tới hai cái nửa giờ sau đó dương tiên long thuận lợi trở lại kinsasa tại vì mặt kho hàng lấy ra dịp g i n g lở sau đó xài hơn một giờ thời gian đến khu biệt thự mới vừa đem xe mắc tốt một cái hán tử cao lớn liền đi tới tên này là hắn hàng xóm bờ rát này hoa hạ long Bờ rát mặt đầy bản thân này lao đồng nghiệp dương thiên long hướng về phía bờ rát khẽ mỉm cười n g ư ờ i không có sao chứ Bờ rát vừa nói vừa đem hắn từ đầu tới đôi quan sát một lần không có sao hả dương thiên long mặt đầy kinh ngạc hắn không biết rõ tại sao bờ rát sẽ hỏi như vậy hắn người hoa các ngươi gần đây ở kỳ xa xa bị chế bạo không ít thương nhân đều gặp tổn thất vợ rát một mặt nghiêm túc nói ra nguyên ỉ rát như thế vừa nhắc dương tiên long lúc này mới nhớ lại tối hôm qua lý v i dân trong điện thoại nói với hắn nói trách không thể tên lầy một mặt kinh ngạc quan sát mình ta nghe nói là các người bang phúc khánh đắc tội địa phương bang đảng những người xã hội đen k i a không tìm được bang phúc khánh người liền tụ tập dậy mình tiểu lâu la đi người hoa hắc bang tổ chức bên ngoài đối với những thứ khác hắc bang tổ chức hắn là không biết gì cả vợ g á c khẽ mịt cười địa phương hắc bang tổ chức rất nhiều hơn nữa rất nhiều cũng cùng dân bản xứ có liên quan nga sâu đầu chọc đảng nước mỹ mạ phí ạ thậm chí nhỏ cướp biển tam khẩu tổ ở chỗ này cũng có thành viên không nói khoa trường chút nào nơi này chỉ cần một quốc gia dân số vượt qua hai trăm bọn họ đều sẽ có một cái tổ chức vậy các người nước anh đâu dương thiên long cười hỏi vợ giáp cười ha ha một tiếng nước anh dĩ nhiên cũng có chúng ta tổ chức gọi là hải tặc cái gì đó tổ chức gọi là đảng đầu lâu đ ỗ n g nhiên lúc này dương thiên long nghĩ tới cái đó tà giáo tổ chức đảng đầu lâu vợ giáp vừa nghe đảng đầu lâu ba chữ không kiềm được s ư n g sốt một chút tiếp hắn lắc đầu một cái ác tâm như vậy tên chữ ta không biết đây là một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo bọn họ đầu phía sau có đầu k h ô lâu lao đồng nghiệp ngươi đụng gặp người như vậy có thể phải chú ý cái gì ngươi nói gì vợ dắt trận to hai mắt ta nói đảng đầu lâu là một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo bọn họ trong tổ chức thành viên sau gót đều có một cái đầu k h ô lâu có thật không ta một công nhân thì có như vậy ký hiệu trời ạ ta còn tưởng rằng là hắn xăm vợ dắt mặt đầy sợ hãi vô cùng cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn trương hai trăm ba mươi lăm thần bí đầu khô lâu xăm chương hai trăm ba mươi lăm thần bí đầu khô lâu xăm cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn c a o giúp mình dương t i ê n long vậy rất giật mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới bờ giắt t u y ề n vận công ty lại cũng có đầu khô lâu xăm người mà càng làm cho hắn giật mình là bờ giắt nói cho hắn tên t i ê n là một người da trắng têu ha ha bên trong cái này ha ha bên trong nhìn như đặc biệt trung thực hơn nữa là gan vậy rất nhỏ không thể nào dương tiên long một mặt giật mình nói Bờ giắt gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nói lão đồng nghiệp thật một trăm ta nơi này có chúng ta nhân viên trục chúng ngươi có thể xem xem tên này rất gây đ é t nhìn giống như là không có trưởng thành hoàn toàn giống nhau nói xong vợ dắt liền đưa điện thoại di động đưa tới nhận lấy điện thoại di động vừa thấy dương thiên long phát hiện tên nầy bóc dáng không cao thân thể vậy rất gây đ é t nếu như ước chừng từ gương mặt nhìn dương thiên long tuyệt đối sẽ lấy là hắn làm ộ t học sinh nhưng là tên nầy lại có đầu khô lâu x ă m tên nầy ở các người thuyền vận công ty xử lý nghề gì dương thiên long không k i ề m được hỏi báo biểu vợ dắt thành thật trả lời nói hắn là thư ký trên căn bản chúng ta t u y ề n vận công ty báo biểu đều là hắn làm nói cách khác hắn biết tất cả hết thể chở hàng tin tức vợ không sai bởi vì làm cho này chút báo biểu cũng là muốn đi qua tay hắn ngày thường biểu hiện như thế nào rất trung thực người vậy rất cần cũ cho nên ta đối với hắn ký hiệu đầu khô lâu cũng không phải là rất tận lực đi l i ê n suy nghĩ gì vợ d á t vẻ mặt thành thật trả lời lao đồng nghiệp ta đề nghị ngươi đối với tên này phải nhìn cho thật kỹ vợ d á t gật đầu một cái được ta sau này sẽ ở lâu một cái lòng cùng vợ d á t lại đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó dương thiên long liền đi vào mình biệt thự tin xa xa khí hậu cũng không tệ lắm vì vậy làm dương thiên long đi vào trong phòng lúc này trừ hơi rất nhiều có chút mùi m ú t bên ngoài trong phòng liền liền b ù i bặm đều rất thiếu bất quá ít nhiều có chút sạch sẽ hắn vẫn là lập tức cho tiểu khu vật nghiệp gọi điện thoại rất nhanh một mực phục vụ cho hắn phỉ thuê liền tới đến nhà nửa giờ sau đó phỉ thuê cầm không rẻ thù lao một mặt cảm kích rời đi tám nằm ở trên giường dương thiên long lúc này mới nhớ tới đã rất lâu không có xe mép giao vặt tokyo l ư ớ i hai cái cửa tiệm tiêu thụ tình huống từ lần trước đem thôn bột u cùng thôn ạ kệ tìm tòi đàn mục in một nghệ phẩm thả vào shop online sau đó hắn liền căn bản không có chú ý qua mở điện thoại di động lên vừa thấy vậy tám trăm cây đàn mục đã tiêu thụ hơn phân nửa bất quá bởi vì trần lúc vung ở giữa quá lâu những thứ này đàn mục giá bán không hề cao tám trăm cây đàn mục không sai biệt lắm một cây một trăm ngàn ldt cơ đó thảo luận tám mươi triệu ldt cái này cách hắn kỳ vọng một cái trăm triệu mục tiêu còn có hai mươi triệu t r i n l ệ n h một cái trăm triệu là đối với hai cái thôn chủ cột nhất đầu tư ngoài ra còn có dòng sông dọn đẹp quảng trường sửa đổi bệnh viện cải cách con đường kiến trúc những thứ này to lớn tiêu phí đang chờ hắn hơn nữa mới thành lập công ty an ninh cũng là cần cho chính phủ nộp một khoản không rẻ tiền ký quỹ nói chắn g ra hết thảy tất cả đều phải cần dựa vào cường đại vốn đi giúp đỡ cha nhìn một hồi dương thiên long lúc này mới dọn ra máy in đem vị diện kho hàng đàn một bắt đầu quét hình đứng lên hai trăm cây đàn một quét hình đến mười hai giờ khuya lúc này mới kết thúc kết thúc quét hình sau đó dương thiên long mau chọn chọn liền in không có gì bất ngờ xảy ra những thứ này đàn một cần mời tới một tả hưu thời gian mới có thể in thành công máy in công t ắ c lúc trừ nguồn điện đèn không có tắt bên ngoài còn lại hết thảy đều rất yên lặng đi đôi với cách đó không xa sông công gô to lớn tiếng nước chạy dương thiên long rất nhanh tiến vào mập đẹp cái này vừa cảm giác dậy không sai biệt lắm là buổi sáng bảy giờ rèn luyện hoàn thân thể an điểm tâm xong kiểm tra một chút máy in in tốc độ sau đó cho đến vào buổi trưa dương thiên long lúc này mới ra cửa trước khi ra cửa cùng cờ dơ nạ hỗ trợ tìm tránh phụ bộ an toàn cửa một q u a n lớn chuyện trước tiến hành liền liên lạc khi biết được hắn là cờ dơ nạ tiến cử sau đó cái này quan lớn để cho hắn buổi chiều bốn giờ đến phòng làm việc tới buổi chiều bốn giờ vừa gặp cái này còn có không sai biệt lắm năm nhiều giờ mới có thể cùng gặp mặt hắn sau đó dương thiên long nhất thời có chút khóc cười không thể thật ra thì cái này cũng không thể bán cái đó có lớn ở phi châu tuyệt đại đa số chánh phủ lý không chỉ hiệu suất làm việc cũng thấp hơn nữa làm việc thời gian vậy rất ngắn buổi chiều bốn giờ đi làm sáu giờ tan việc là bọn họ chuyện thường x ả g i a tình lưu thắng lợi lúc này vẫn còn ở chỗ làm cùng hắn là buổi tối ước hẹn mà đầu sư tử là chưa mai ước hẹn không ra ngoài dự liệu làm xong ở kin xa xa sự việc sau đó dương thiên long sẽ đem ngồi tối mai chuyến bay đến nt、e、oda ở nơi đó hắn sẽ cùng ạ lẹn cha mẹ gặp mặt thấy thời gian còn dài luôn m ã i suy tư sau đó dương thiên long cho lý vi dân gọi điện thoại bên đầu điện thoại kia lý vi dân một mặt nhiệt tình muốn đặt hắn đến công ty ngồi một chút lý vi dân công ty cũng không k h ó tìm cùng đa số bên ngoài tư xí nghiệp như nhau bọn họ địa điểm làm việc đều ở đây phồn hoa nội thành nửa giờ sau đó dương tiên long lái xe tới lý vi dân phòng làm việc đây là một cái nhà độc môn độc viện ba tầng lầu nhỏ cùng người phi châu thiên hào kiến trúc màu sắc như nhau lầu nhỏ bị đ ồ tẩy thành hoàng xanh lá sen nhau màu sắc cửa hai người r a đen bảo a n một mặt l ư ờ i biếng tơi nắng uống có ca bất quá thấy dương thiên long lúc này bọn họ vẫn là mặt đầy cảnh giác các người chớ dọa bạn của ta lý vi dân sãi bước sao rơi từ cửa hông đi tới vừa nghe ngoài cửa tiên sinh là ông chủ bạn người da đen bảo an vội vàng đem cửa sắt mở ra thiên long đem xe ngừng đi v à o thấy dương tiên h long chuẩn bị liền ngừng xe ở ven đường lý vi dân nhanh chóng lớn tiếng thét lên thế nào dương tiên h long có chút kinh ngạc hắn thậm chí nhìn chung quanh một lần tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường thấy dương tiên h long có chút kinh ngạc lý vi dân nhanh chóng dùng tiếng hoa lớn tiếng nói gần đây chị an rất kém cỏi à dương tiên h long có chút ngượng ngùng cười lên hắn gật đầu một cái rất nhanh liền đem lái xe liền đi bảo lao anh độc môn độc viện rất tất c nhìn q u n lý vi dân công ty một tuần chỉ gặp bên trong cây xanh bóng mát giả sơn lưu thủy luôn luôn một con tùng thử từ trên cây n à y xuống từ tấm đá xếp thành trên đường mòn nhanh trong lướt qua tới sớm lúc ấy đất đai còn tiện nghi lý vi dân cười nói bây giờ chỉ là ta viện tử này t r ừ n g mười mẫu đất mỗi mẫu c h ỉ ít ở năm ngàn đô la cơ đó thụ hụ hụ dĩ nhiên cái này không có cách nào cùng quốc gia chúng ta so sánh dương thiên long cười một tiếng quả thật cho nên ở phi châu làm cái địa chủ cũng không tệ lý vi dân gật đầu một cái không sai nơi này thủ đô đất đai bất quá mới năm nghìn đô la có tiền có thể nhiều tích chữ điểm đất、đai. đến lúc đó phi châu lớn khai phát chỉ là xào đất xây dựng cũng đủ ăn xong mấy lời phu cận đây còn có địa phương thích hợp sao dương tiên h long không nhịn được hỏi đất hay sao lý vi dân vội b à n g hỏi dương tiên h long gật đầu một cái đúng vậy ta công ty an ninh đến lúc đó khẳng định cũng là cần lầu làm việc ta suy nghĩ một chút lý vi dân chân mày không kiềm được nhữ lại rất nhanh hắn nghĩ tới một khối thích hợp đất này cách ta nơi này ba dặm dựa vào sông congo có khối đất là ta một người đồng hương mua tên kia bây giờ trở về nước phát triển nơi đó không sai biệt l ò n có hơn ba mươi mẫu đất l ã o đệ ngươi cần ta có thể giới thiệu cho ngươi bất quá giá cả nói đến lúc đó chính ngươi nói lý vi dân vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra này chính là cái này d â y số ngươi nhớ một chút dương tiên long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ghi xuống mà lý vi dân thì giới thiệu hắn cái này đồng hương trước mắt ở thượng hải phát triển cũng là ở phi châu nán lại hơn mười năm lao thổ phỏng đoán cũng sẽ không trở lại tên kia họ hợp kim kêu hợp kim chí minh phải ta vừa bạn phải về nước bay đầu cùng hắn nói một chút dương tiên long một mặt cảm kích nói lý vi dân gật đầu một cái hắn v ậ tương đối khá nói chuyện đến lúc đó thật tốt nói một chút hẳn có thể thành nơi đó hoàn cảnh không tệ liền lần lượt sông công v ô nếu là được mời ngươi uống rượu dương tiên long cười một tiếng thi khách khí cái gì lý vi dân một mặt sảng khoái đi thôi chúng ta đi vào trò chuyện lý vi dân phòng làm việc ở lầu ba trang hoàng vậy cũng không tệ lắm trong phi phong cách k i ế m cái trên bàn làm việc một cây mấy chục c e mở dài ngà voi rất là nổi bật lao anh kin sa sa gần đây làm sao biết chị an h ỗ n loạn uống một hớp trà dương tiên long hỏi c lý vi ợ dân khái mịm cười hỏi lý vi dân cái này cùng hắn vấn đề không chút liên hệ nào trả lời để cho dương thiên long lấy làm kinh hãi hắn thậm chí quan sát lý vi dân tốt sau một hồi lúc này mới gật đầu một cái lao anh rất trưởng nghĩa ha ha cái này cùng trưởng nghĩa không liên quan lý vi dân cười ha ha một tiếng l ã o đệ t h ự c không dám d i ấ u dếm ta là ban g phúc khánh thành viên ban g phúc khánh dương tiên h long vừa nghe trước mặt cái này nhìn như trung thành lý vi dân lại tự xưng cũng là ban g phúc khánh thành viên không kiềm được thất kinh nói thật hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem trước mặt cái này trung thực nhìn như có phúc tướng người trung niên cùng ban g phúc khánh liên hệ với nhau không sai ta là ban g phúc khánh thành viên hơn nữa là tám đại hộ pháp một trong lý vi dân khẽ mỉm cười năm đó chúng ta quê quán người đi ra sông sáo đi tới nơi này nước lạ tha hương phi châu không ôm thành đoàn cũng không được khi đó kinsasa ban g phúc khánh từ từ có hình thức ban đầu chúng ta lão đại sò、so、chúng ta trưởng sắp xỉ hai mươi tuổi lúc ấy chúng ta mười tặng cái đến từ một cái huyện n g ư ờ i tuổi trẻ đi theo hắn cùng nhau ở kinsasa sông sáo trên căn bản hàng năm đều sẽ chết hết một cái mười năm sau đó chúng ta ở kinsasa có tài sản cùng nhất định địa vị khi đó cũng vừa tốt còn lại tám người cũng chính là cái gọi là tám đại hộ pháp nói xong lý vi dân từ phòng làm việc trong ngăn kéo lấy ra một tờ trục chung đây là chúng ta một nghìn chín trăm chín mươi ba năm vừa mới tới kinsasa trục chung khi đó thẩm quyến cũng mới nhanh chóng phát triển không bao lâu nói xong lý vi dân đem tờ này có chút mơ hồ chụp chung đưa cho dương tiên long đây là một bản rất có năm đó vận v ị chụp chung mười tám người tuổi trẻ đem một cái gương mặt thành thục cả người âu phục d à i ra người trung niên đủng ở trong từ bọn họ năm đó diễn cảm có thể thấy được những người tuổi trẻ này đối với tương lai hướng tới cái này cái này lý vi dân từng cái sẽ bị chém chết hoặc là bắn chết thậm chí là đụng chết người tuổi trẻ từng cái chỉ cho dương tiên long cái này mười người thời điểm chết lớn nhất không vượt qua hai mươi tám tuổi trừ một hai kết hôn bên ngoài còn lại cũng không có kết hôn lý vi dân một mặt thổn thức không dứt vậy bây giờ bang phúc khánh đâu có phải hay không mỗi người là chính dương tiên long không kiềm được hỏi lý vi dân gật đầu một cái đúng vậy tám đại hộ pháp có ba cái coi như là giặt trắng lên mở ngoài ra năm cái vẫn còn ở xử lý trước phạm tội nghề ở kin h xa xa sòng bạc kỹ viện chế độc hãng h thậm chí súng ống đạn dược làm ăn đều có bọn họ tham dự ở nước ngoài liền những thứ này cũng không tốt đem tiền kiếm đủ rồi trở về nước thật tốt hưởng thụ không được sao dương tiên long không kiềm được nhữ mạnh một cái trở về nước lý vi dân bất đắc dĩ cười một tiếng tiếp lắc đầu một cái nào có như vậy dễ dàng sau khi về nước làm gì hơn nữa ở k i n s a s a chúng ta còn có một nhóm lớn các anh em cần phải đi n u ô i muốn trở về nước có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy vậy từ chuyện những cái kiên lời nhiều phạm tội nghề không sợ bị địa phương chánh phủ đã cách sao sợ dĩ nhiên sợ bất quá chúng ta đang đánh điểm cũng đều thu xếp mỗi lần cho bọn họ mấy tên tiểu lâu la là, là được rồi lý vi dân khẽ mỉm cười như vậy cũng không phải biện pháp ta nghe nói bang phúc khánh còn khi dễ mình đồng b ả o dương thiên long một mặt nghiêm túc nói đồng bào cũng có tốt xấu xa đi bất quá vậy năm người vì lợi ích của mình quả thật làm không ít thịt cá đồng bào sự việc ta người này có cái nguyên tắc đó chính là bên ngoài tuyệt không k h i dễ đồng bào cho nên ta ở mười năm trước cũng đã thành công giặc trắng vậy ngươi cùng bọn họ còn có liên là sao dương thiên long không k i ề m được hỏi lý vi dân gật đầu một cái đương nhiên là có chúng ta dù sao cũng là ban phúc khánh thành viên hơn nữa lao đại chúng ta vẫn còn ở không có hắn năm đó dẫn chúng ta sống chết cạnh tranh chúng ta cái này tám người là không thể nào có hôm nay tài sản các người lão đại vẫn còn ở kin xa xa dương thiên long rất là tò mò hỏi lý vi dân lắc đầu một cái hắn rất ít trở về bây giờ không sai biệt lắm bảy mươi tuổi thân thể cũng không được k h á lắm nghe lão tam nói hắn gần đây trở về nước hắn lui bất quá sang năm hắn khẳng định sẽ trở về một lần trở lại làm gì dương thiên long b ậ t thốt lên trở lại tuyển cử ạ lý vi dân cười ha ha một tiếng lão đại năm đó cũng là để cho chúng ta có tài sản sau có thể giặt trắng cho nên ta cùng ngoài ra hai cái m i n h đệ rất tự giác giặt trắng mà ngoài ra năm cái m i n h đệ không biết nghĩ như thế nào có lẽ những chuyện kia làm quá nhiều có chút không thu tay lại được cho nên mặc cho một cái hắt đi tới cùng trước kia lão đại còn có thể quản những người đó cũng biết thu liễm chí ít không sẽ nhằm vào đồng bào nhưng là cái này hai năm hắn thân thể trở nên rất kém cỏi không có tinh lực tham dự bang phái quản lý vì vậy tạm định sang năm muốn cử hành lựa chọn một lần đại hội từ kinsa xa, xa địa khu mấy ngàn người bang phái trong thành viên chọn lựa một cái mới lão đại tới làm sao không phải con trai của lão đại dương viên long một mặt kinh ngạc lão đại không có con trai chỉ có một con gái con gái chồng mười năm trước bị hai nạn xe chết bây giờ còn có cô con gái ở london học đại học vậy cũng có thể từ các người tám đại hộ pháp bên trong chọn chứ dương tiên long cười hỏi lý vi dân lắc đầu một cái đây là lão đại định không phải ta một người định đoạn nói thật chúng ta tám anh em bây giờ lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc thiếu đều có ngăn cách nếu như một cái trong đó người được t u y ể n làm không đúng thì sẽ đối với những người khác tàn nhẫn hạ sát thủ chưa đến nỗi đi dương tiên long cảm giác được mình tựa như ở xem một bộ đấu tranh như nhau xuất sắc làm sao sẽ không lão đại bên kia hơn hai trăm người tuyệt đối thành tâm ra sức cộng thêm mình anh em từng cái thu thập cũng không phải khó khăn như vậy hơn nữa mấy người chúng ta bây giờ đều có ngăn cách lý vi dân thở dài cho nên ta đây hy vọng người này chọn không phải trong chúng ta giữa một cái mà là một cái người có năng lực nghe xong lý vi dân nói rõ sau đó dương thiên long không kiềm được cười một tiếng muốn từ mấy ngàn số trong đám người bộc lộ tài năng không phải chuyện đơn giản tình có thể đi ra ngoài vậy nhất định là nhân tài đối với dương tiên h long lời nói này lý vi dân không khỏi tán đồng gật đầu một cái không sai cho nên tất cả hộ pháp cũng ở đây chen lấn internet nhân tài đến lúc đó có trò hay để nhìn dương tiên h long nhẹ nhàng cười một tiếng đến lúc đó lại xem đi lý vi dân cười một tiếng cho nên lao đệ ngươi xem cái này người không biết thật vẫn sẽ bóp méo chúng ta ban g phúc khánh chí ít không hoàn toàn là xấu đi dương tiên long gật đầu một cái quả thật bất quá gần đây chị an không tốt chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ lý vi dân suy nghĩ một chút nói cho hắn nói không có quan hệ vậy là không đúng nói có quan hệ đó cũng là gợi gạo v ề phần tại sao gần đây chị an hơi kém nguyên nhân vẫn còn ở với một nhóm không biết từ nơi nào sống tới người hoa đánh ban g phúc khánh cờ hiệu đối với kin xa xa địa khu một ít ngoại quốc hắc bang tổ chức tiến hành tập kích rất tự nhiên những cái kia nước ngoài hắc bang tổ chức đem sổ nợ này coi là đến bang phúc khánh trên đầu cho nên không riêng gì bang phúc khánh người liền ngay cả cuộc sống ở kin xa xa địa khu trung quốc hoặc nhiều hoặc thiếu đều bị đánh b ả o t i ê u nhóm người các người tìm đến sao dương tiên long không kiềm được hỏi lý vi dân lắc đầu một cái thở dài nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với bọn họ là buổi tối hành động khá nhiều hơn nữa số người không nhiều hơn nữa tạo thành hậu quả cũng không phải rất nghiêm trọng như vậy liền kỳ quái có người dám đánh trước bang phúc khánh cờ hiệu dương tiên long cũng là đầu góc mơ hồ rất nhanh hắn lại nói có phải hay không là các người ở giữa có dụng tâm khác nồng cốt đi làm lý vi dân vừa nghe không k i m được có chút kinh ngạc một lúc lâu hắn mới chầm dai nói có thể đi vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào dương thiên long không k i ề m được hỏi c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thành https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thành chương 237. khách không mời mà đến chương 237. khách không mời mà đến c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình thấy dương thiên long vừa hỏi như thế lý vi dân sau khi suy nghĩ một chút nói cho hắn vẫn phải là điều tra nhóm người kia lai lịch chẳng qua là bởi vì bằng cớ chân thực quá thiếu vì vậy không tiến triển chút、nào. l ã o anh tăng cường một chút canh gác đi tốt nhất tùy thân mang một vũ khí dương tiên long một mặt ngưng trọng d ạ n dò lý vi dân gật đầu một cái ta trên người bây giờ tùy thời có cây xú lục vậy thì tốt an toàn trọng yếu nhất dương tiên long gật đầu một cái l ã o đệ người cái đó công ty an ninh thành lập thế nào lý vi dân c ư ờ i hỏi buổi chiều sẽ đưa tài liệu khảo hạch phỏng đoán ta từ trong nước trở lại vừa vặn lúc trước ở bún lì ạ lúc này dương tiên long cũng đã để cho vạ sĩ lì cùng hạ chuẩn bị xong tài liệu nghe lời này một cái lý vi dân không kiềm được một mặt vui vẻ yên tâm lao đệ ta đề nghị ngươi còn có thể làm một trang web một mặt là tuyên truyền ở một phương diện khác cũng có thể chiêu mộ nhiều hơn ưu tú người đến ngươi công ty an ninh trang web tạm thời cũng được đi trước xem xem rồi h ã y nói dương tiên long mình xem ra cái này internet chính là đem hai l ư ỡ i kiếm dưới mắt hắn ngược lại cũng không nóng lòng đi tuyên truyền đối với hắn mà nói từng bước một làm cái gì chắc cái đó mới là thực tế nhất như vậy cũng có thể ta có thể cho ta v à i bằng hữu giới thiệu tuy nói nhu cầu của bọn họ tính không phải rất lớn nhưng là mỗi người đều có mạng giao thiệp của mình lâu n à chỉ cần ngươi cung cấp an ninh đội viên chất lượng qua cừng rắn chỉ là hoa kiểu làm ăn khối này đều đủ để để cho ngươi kiếm c h ậ u bắt tràn đầy ha ha vậy thì xin nhờ lao ca vừa nghe kiếm c h ậ u bắt tràn đầy dương tiên long cười ha ha một tiếng hướng lý vi dân không kiềm được chắc tay lao anh cái này đỏ chiếc ghế gỗ không tệ lắm trò chuyện một lúc lâu dương tiên long lúc này mới chú ý tới lý vi dân trong phòng làm việc trưng bày mấy kiện gỗ đỏ chế phẩm ha ha là một người bạn giới thiệu t ừ trong nước mua lý vi dân k h ở mở cười một tiếng nhà kia shop online đặc biệt kinh doanh gỗ đỏ đàn mục cùng bằng gỗ phẩm khách hàng đánh giá rất cao hơn nữa làm công rất tinh xảo so với kia chút cái gọi là danh gia cũng không biết mạnh hơn đi nơi nào à vừa nghe những thứ này gỗ đỏ chế phẩm cũng là một nhà shop online tiêu thụ dương thiên long không kiềm được nhữ mày một cái lão anh xin hỏi là nhà nào shop online đâu nhà này lý vi dân vừa nói vừa điện thoại di động đưa tới nhận lấy điện thoại di động vừa thấy dương thiên long nhất thời có chút khóc cười không thể hóa ra nguyên lai、like、là nhà mình trong tiệm gỗ đỏ chế phẩm quả thật không tệ lại có thể hài lòng trước tiên như thế cao cho nên cửa hàng này người sử dụng quay đầu trước tiên rất cao rất nhiều hàng hóa mới vừa vừa lên chiếc liền bị giành mua không còn một mống lý vi dân cười nói cái này cũng vừa bận đổi kịp trong nước sao t ắ c bằng gỗ phẩm gió đông nếu không vậy bán không tới như thế nóng như lửa đối với gặp phải trong nước sao t ắ c bằng gỗ phẩm gió đông điểm này dương tiên long cũng không phủ nhận đối với cái này gió đông có thể vơ vét bao lâu hắn trong lòng cũng không có chắc lao kêu anh cho xem xem cái này cổ đông gió có thể vơ vét bao lâu đây lý vi dân suy nghĩ một chút nói ta phỏng đoán vậy còn có nửa năm quốc nội giá thị trường đều là như vậy đại nhật sau đó nhất định giảm lớn nửa năm đại nhiệt thời gian cùng dương thiên long trong lòng suy đoán cơ bản không sai b i ệ t lắm hắn rất là đồng ý nửa năm cái này kỳ hạn hai người đang trong phòng làm việc trò chuyện đông nhiên cửa chuyển tới một hồi huyên náo tiếng b ư ớ c chân lý vi dân chân mày lập tức chặt khóa hắn vừa muốn đứng dậy lúc này chỉ gặp cửa phòng làm việc chuyển tới ba hạ thanh thúy tiếng góp cửa mời v à o lý vi dân lớn tiếng nói cửa từ từ l y ra chỉ gặp một cái âu phục g i à y ra người trung niên một mặt khẩn t r ư ơ n g nói giám đốc lý giám đốc từ tới lý vi dân nhìn dương thiên long một cái tiếp gật đầu một cái nói để cho hắn vào đi thiên long ngươi chờ một chút nói xong lý vi dân đứng dậy đi ra cửa ha ha anh ba người còn không có đi vào khí lực đầy đủ thanh n â m liền truyền vào lão lục làm sao có ở không tới lý vi dân đứng ở cửa phòng làm việc lớn tiếng nói ồ anh ba ngươi đây là đem cửa trận lại không để cho ta đi vào tên kia nửa làm cho đùa nửa nghiêm túc nói làm sao có thể không để cho ngươi già sáu đi vào bên trong có người bạn lý vi dân cười nói ta xem xem tên kia ngược lại cũng không ăn chay trực tiếp đi vào dương tiên long ánh mắt cùng hắn không hẹn mà gặp đây cũng là một người trung niên tướng ạ o Bất quá so sánh với lý vi dân một mặt phúc tướng tên n à y có thể nói là một mặt tắt tương đầy mặt hung dữ trên đầu thế liền cái đại đầu t r ọ c trên cổ một chùm ánh sáng m à u hơi tệ đàn một phật c h â u để cho hắn nhìn qua lại là thêm mấy phần âm hiểm vẻ giám đốc tử ngại khỏe dương tiên long cười đứng lên đại đầu chọc s ư n g sốt một chút không kiềm được nhiều quan sát dương thiên long mấy lần ồ ngươi làm sao biết ta họ tử ha ha lão lục ngươi quên mới vừa rồi thủ hạ ta liền đã nói qua bất đồng dương thiên long trả lời lý vi dân cười ha ha một tiếng nói à đại đầu chọc mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra tiếp đầy mặt hắn tự rêu nói anh ba chắc hẳn cái này quý khách hẳn rất tôn quý đi lý vi dân khẽ mỉm cười ta một cái đồng bạn hợp tác làm người vậy đặc biệt nhiệt tình trưởng nghĩa c h ắ c không thể chiêu đái quy cách cao như vậy đại đầu chọc nhẹ nhàng cười một tiếng anh ba vậy chúng ta ở nơi nào nói lý vi dân nhanh chóng cười nói ở nơi nào đều có thể nói à ha ha đại đầu chọc trơ cháo không cười lao anh vậy ta liền cáo từ trước chiều còn phải đi cục an ninh nơi đó thấy thời gian quả thật cũng không sớm hơn nữa lý vi dân vậy có chuyện sau đó dương thiên long quả quyết đưa ra cáo tử lý vi dân do dự một chút tiếp gật đầu một cái phải vậy chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp dương thiên long gật đầu một cái nhẹ dọn g đáp ứng tốt sau đó liền nhanh chóng đi ra cửa dám đ ố c tử vậy ta không quấy dậy các ngươi hướng về phía đại đầu chọc khẽ mỉm cười dương thiên long đi ra phòng làm việc lão đặng đưa một chút thiên long lý vi dân nhanh chóng hướng về phía mới vừa rồi cái đó nhân viên làm việc lớn tiếng nói lão đặng gật đầu một cái một mặt lễ phép nói dương tiên sinh mời đi bên này dương thiên long gật đầu cười đi theo lão đặng đi xuống hôm nay là giám đốc lý anh em tốt từ hồng giang tới bất đồng dương thiên long nói chuyện lão đặng chủ động nói giám đốc từ là từ chuyện cái gì nghề nghiệp dương thiên long cười hỏi lão đặng sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái thật ra thì ta cũng không biết xử lý cái gì nghề không quá ta cảm giác hắn hẳn là bang phúc khánh người g i á m d ố c liền không giống như là người bình thường vậy nói như thế giám đốc lý cũng là bang phúc khánh dương thiên long tỉnh mơ cố ý thử gió sẽ nói lão đặng lắc đầu một cái chúng ta giám đốc lý tại sao có thể là bang phúc khánh bất quá hắn là tại sao biết từ hồng giang ta cũng không rõ ràng ba tầng lầu khoảng cách không hề cũng không xa hai người vài ba l ờ i sau đó liền đi ra lầu làm việc đang làm việc lầu bên ngoài mấy chục thân mặc áo đen người đang một mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm bọn họ vừa gặp đối phương giá thế này lão đặng nhanh chóng tiến lên phía trước nói anh ấy v ị đi và uống chút chả à không được gần đây chị an không tốt chúng ta liền sống ở phía dưới trước cầm đầu một người một mặt lạnh lùng nói phải vậy thì không quáy dày các ngươi ta đưa một chút quý khách nói xong lão đặng liền nhanh chóng hướng dương thiên long vị trí chỗ ở đi tới thấy bốn bề vắng lặng sau đó lão đặng giảm thấp thanh em nói những cái kia đều là từ hồng giang thủ hạng mỗi lần đi ra đều là một nhóm người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https 2 2 gạch chéo c h e n com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh chương 238. hát nước công ty an ninh chương 238, hát nước công ty an ninh cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình rời đi lý vi dân công ty sau đó ở kinsa sa nội thành đi vòng vo một vòng dương thiên long lúc này mới hướng cục an ninh đi tới cửa cảnh vệ dĩ nhiên là một lần gây khó khăn thấy dương thiên long cầm ra tiền tiếp sau đó Lúc c này mới hà o đi. ninh Tìm cục can l m việc người rất nhiều, dương Thiên Dương rất là o n nhìn xem, nếu như bình thường g h xem, xếp n nói, mình. Mình g k hoa hạ long tiên sinh đi ngươi chờ một chút ta nơi này còn có nửa giờ liền kết thúc nửa giờ sau ta nhất định đem thời gian để lại cho ngài không nói hai lời dương thiên long trực tiếp đi quan lớn cửa phòng làm việc hao tổn tại cửa ba cái một mặt nghiêm túc người đâu con đang ở cửa chờ mình những tráng hán này ăn mặc màu đen cảnh phục chỉ bất quá cảnh phục lên cũng không có cấp bậc ký hiệu mà là dùng tên họ tiến hành thay thế mỗi bộ quần áo phía sau không một ngoại lệ mấy cái tiếng anh chữ to b ợ lại trễ tở công ty hát thủy làm dương tiên long thấy hàng chữ lớn này lúc này không khỏi lấy làm kinh hãi chẳng lẽ công ty hát thủy nghiệp vụ đã ở congo có an bài này các bạn trẻ tốt dương tiên long cười chào hỏi ba tên cường tráng mặt không thay đổi gật đầu một cái mặt đầy không thân thiện an cái bế môn canh dương tiên long tựa như không có phát hiện bọn họ không thân thiện như nhau mỉm cười ngồi xuống chờ đợi thời gian là k h ú k han thêm tới cái này ba tên cường tráng cùng người gỗ như nhau từ chậm c á c h ra không khí ngột ngạt dương thiên long cầm lấy điện thoại ra t r a nhìn lên tiệm của mình trải lúc trước in gỗ đỏ chế phẩm đã toàn bộ bỏ vào trên n ẹ lại là một hồi dành mua hơn vân nửa ngày thời gian hắn liền hoàn thành s ắ p xỉ hai mươi triệu tiền hóa hạ mức tiêu thụ không có gì bất ngờ xảy ra cái này hai trăm cây gỗ đỏ chế phẩm cũng chỉ ba ngày chừng thời gian liền có thể toàn bộ b á n sạch cha xét xong cửa tiệm làm ăn sau đó lại nhằm trán chơi một hồi điện thoại di động cục an ninh cục trưởng cửa phòng làm việc lúc này mới mở ra trưởng quan đặc biệt cảm ơn bên trong dẫn đầu đi ra một cái âu phục dày da người to con tiếp lại đi ra từng cái t ử cao lớn người tên kia dương tiên long biết chính là đu lát đu lát tựa hồ không quá nhớ dương tiên long thậm chí liền nhìn thẳng cũng không có xem hắn một cái rất nhanh ở đu lát dưới sự hướng dẫn công ty hát thủy nhân viên hướng nơi thang lầu đi tới này ngươi là hoa hạ long sao vóc người cao g ầ y cục an l i n h cục t r ư ở n g hỏi đúng là ta trưởng quan dương tiên long nhanh chóng cười đi tới làm hắn đem một cái bản số lượng hạn chế cá sấu túi sách thả ở trên bản làm việc sau đó hết thể tất cả trở nên đặc biệt dễ dàng hoa hạ long nói thật ta rất vui lòng cùng người hoa các ngươi giao tiếp cục an ninh cục trưởng cười nói các người luôn là rất có lễ phép rất khắc k h í không giống như là người mỹ người nước anh như vậy nạo g m ạ n tựa như chúng ta xin bọn họ như nhau đó là bởi vì là phi châu quốc gia đều là chúng ta người hoa huynh đệ huynh đệ bây giờ phải chân thành đối đãi cục an ninh cục trưởng gật đầu cười không sai hoa hạ long cho nên ta đối với ngươi hết thể đều là đèn xanh thông suốt không trở ngại ngươi đừng xem công ty hát thủy nạo m ạ n hò hét ở ta nơi này ta cứng rắn là cho bọn họ kéo mấy tháng trường quan công ty hát thủy cũng phải đến kinsasa tới dương tiên long không k i ề m được hỏi cục an ninh cục trưởng gật đầu một cái không sai bọn họ đúng là các người những thứ này công ty an ninh ẩn bên trong đối thủ không có biện pháp công ty hát thủy toàn thế giới người làm mấy trăm ngàn chi nhiều người ta một cái nho nhỏ cục an ninh cục trưởng có thể đem bọn họ kéo cái hai tháng đã rất không dễ dàng nói xong tên n l y không k i ề m được thật dài thở dài bọn họ ở kinsasa ghi danh quy mô bao l ớ n đ â u cấp a cấp a ý nghĩa công ty hát thủy an ninh địa điểm không còn là toàn bộ kinsasa mà là cả công đồng thời vậy ý nghĩa bọn họ có thể mang x u ố n g ra phố hơn nữa có nhất định khai hỏa quyền giống như chúng ta công ty như vậy có thể hay không làm cấp a cục an ninh cục trưởng lắc đầu một cái xin lỗi đây là cần bảo đảm hơn nữa cấp a nơi nộp an toàn tiền ký quỹ cao hơn mỗi tên người làm không sai biệt lắm năm mươi c đô la được rồi hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ dương tiên long cũng biết cái này cấp a cũng không phải là tốt như vậy làm dưới mắt hắn chỉ cầu đem cấp b thuận lợi làm được đây nhất định không thành vấn đề các ngươi tài liệu chúng ta trước thẩm tra đứa nhỏ vấn đề liền đi qua nếu như có lớn vấn đề các người nhanh chóng ra cái tương quan chứng minh hoặc là chỉnh sửa chứng minh không ra ngoài d ự liệu đi trong một tháng là có thể làm xong cảm ơn t r ư ở n g quan vậy ta tiếp theo cần phải làm gì ha ha ngươi chờ một chút ta đem ta thư ký gọi tới nói xong cục an ninh cục trưởng rất nhanh cầm lên điện thoại trên bàn làm việc không lâu lắm một người trẻ tuổi gõ cửa đi bảo ngựa m ẫ ngươi mang vị tiên sinh này đi đóng tiền cùng điện tờ đơn hắn là bạn tốt của ta ngươi biết cục an ninh cục trưởng một mặt trịnh trọng giao phó nói cái này kêu ngựa m ẫ người tuổi trẻ nghe xong lãnh đạo chỉ thị sau nhanh chóng gật đầu một cái tiếp một mặt một mực cùng kính mang dương tiên long bắt đầu nghiệp vụ làm quy trình hết t h ả cũng rất thuận lợi ở bên cạnh người ánh mắt hâm mộ hạng ă m giờ d ư ớ i cơ đó dương tiên long liền hoàn thành thủ tục cơ bản làm ngựa mô nói cho hắn hắn bây giờ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi cho khỏe hết t h ả tất cả chờ thông báo là được cảm ơn ngựa mô cho hắn nhét chút tiền tiếp hai bên lưu lại số điện thoại sau đó dương tiên long lúc này mới rời đi buổi tối cùng lưu thắng lợi hẹn xong đi lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu ăn cơm mặc dù bọn họ không uống rượu nhưng là lúc ăn cơm không khí nhưng một chút không thể so với có rượu chợ hứng kém lưu thắng lợi cũng lời dùng xe của công ty. hắn gọi điện thoại cho dương tiên long để cho hắn trực tiếp đi đón hắn từ cục an ninh đến lưu thắng lợi nơi ở công ty đi riêng biệt giờ lúc này mới đến đến một cái công ty chỗ ở chỉ gặp lưu thắng lợi đi theo mấy cái làm ngày bên trong đồng nghiệp quan hệ không tệ đứng ở cửa mốc thuốc vừa gặp nếu hắn tới lưu thắng lợi vội vàng đem trong tay khói ném xuống đất đi theo mấy người đồng nghiệp nói mấy câu sau đó liền kéo cửa xe ra lão đệ buổi chiều làm việc vẫn thuận lợi chứ lưu thắng lợi ở cầu nguyện trong lòng hắn làm việc có thể ngàn vạn lần chớ bị đám kia các đại gia nơi dạy vỏ dương tiên long gật đầu một cái hết thể cũng thu lưu thắng lợi cười một tiếng quả thật ta nhớ cục an ninh châu đó khó tìm cách ta nơi này vậy xa ngươi có thể ở bảy giờ tới nơi này đã là rất tốt l i ê n hướng lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu tiến phát trên đường hai người trò chuyện rất tốt khi biết được con trai lưu chính dương huấn luyện rất là khắc khổ sau đó lưu thắng lợi không kiềm được cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm đi tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu lúc này s á t trời đã sớm toàn bộ tối xuống đi qua một phen nghiêm khắc sau khi kiểm tra hai người lúc này mới bị chấp thuận vào bên trong vừa gặp trước bạn già tâm tình của mọi người cũng không tệ trương vệ đông kéo bọn họ đi nhanh lên vào một cái gian phòng nhỏ trong căn phòng nhỏ đã sớm là nóng hội bên trong còn có khá hơn chút khuôn mặt xa lạ nhất nhất giới thiệu sau đó dương thiên long cái này mới biết những người này là vận chuyển đại đội lãnh đạo chủ yếu cùng đồng nghiệp hôm nay là trần lệ nghiêm mời khách nguyên nhân rất đơn giản hắn phải về nước nghỉ phép đây là trần lệ nghiêm đi tới congo sau hai năm lần đầu tiên trở về nước nghỉ phép cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o n g gạch ngang xe gạch ngang nhạch ngang nam gạch ngang hùng chương hai c ù n g lính gìn giữ hòa bình liên hoan chương hai cùng lính gìn giữ hòa bình liên hoan c u ộ n vợ ở dùng kiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cho dù bầu không khí như vậy nhiệt liệt lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật không uống rượu mọi người lấy trà thay rượu lẫn nhau biểu đạt tính ý anh trần ngươi lúc nào trở về nước dương thiên long cười hỏi trần lệ nghiêm cười nói cho hắn hắn ngày mốt u vé máy bay có chút t i ế ệ t đối ta là tối mai không quá ta phải ở hệ、e、thi ô ta ở mấy ngày lúc nói lời này dương thiên long mặt đầy tuyệt đối trần lệ nghiêm gật đầu một cái quả thật có chút tuyệt đối vất quá không quan hệ đến lúc đó chúng ta thành đồ gặp、mặt. phải đến lúc đó ta mời ngươi dương tiên long cười nói thì ai mời đều giống nhau huynh đệ bây giờ đừng k h á c h khí trần lệ nghiêm cười vô vai hắn một cái lưu thắng lợi là công ty bên trong cùng lực lượng gìn giữ hòa bình quan hệ tốt nhất lãnh đạo cao cấp một mặt cùng hắn đã từng đi lính trải qua có liên quan mặt khác chính là hắn người này tương đối nóng c h ú n g kết bạn so sánh với giám đốc vương còn có giám đốc hồ bọn họ tự hồ đối với quân nhân khối này không hề cảm bạo càng nhiều hơn chính là nguyện ý làm quen địa phương người có quyền thế vận còn như lý đăng thanh thì càng không cần phải nói ở trên đường tới lưu thắng lợi nói cho dương tiên long nơi này đang thanh thường xuyên là nửa tháng cũng chưa tới công ty một lần theo hắn lúc không có ai biết rõ tên kia đã ở lũ b ù m bạ tỉ xây hết mấy hầm bò lão lưu ngày hôm nay không có biện pháp cùng ngươi uống rượu nếu không chính ngươi uống chút trương vệ đông cười hỏi lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng nói trương đội ngươi lời nói này thật giống như trước đây cùng ta uống qua rượu tựa như chính ủy cũng ở tại chỗ ngươi l ờ i này rất có kỳ nghĩa thấy tên này có chút khu chữ trương vệ đông không kiềm được cười ha ha một tiếng ngươi cái lao lưu hết sức cho ta thiết lập bộ lưu thắng lợi lại là cười ha ha một tiếng rượu không uống ta lão lưu lấy trả thay rượu kính hai vị thủ trưởng số một ly chúc các người công tác thuận lợi thân thể khỏe mạnh từng bước lên trước bữa cơm này ăn vào gần mười điểm mới kết thúc ở trương vệ đông bọn họ đem dương tiên long cùng lưu thắng lợi đưa đến doanh khu cửa y, y, y không ngừng nói đừng sau đó dương tiên long bọn họ lúc này mới đi xe rời đi từ lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu đến lưu thắng lợi nơi ở công ty trên căn bản đều là ở nông thôn đường bọn thêm tới không thiếu thôn t r a n g cũng không có có điện vì vậy dọc theo đường đi dương tiên long cơ bản đều là mở đèn lớn chạy thẳng tới hướng phía trước đem lưu thắng lợi đưa trở về công ty sau đó khéo léo từ chối lao lưu uống chút trả mời dương thiên long một mình lái xe hướng khu biệt thự đi tới bởi vì là dọc theo sông công vô chạy vì vậy dương thiên long tất nhiên phải đi qua bờ g ắ t thuyền vận công ty lúc trước hắn vậy hiểu qua có lúc bận rộn một chút bờ g ắ t rất khuya mới có thể về đến nhà ở thuyền vận cửa công ty dương thiên long đem xe ngừng lại tới sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định đi vào xem xem bởi vì là hắn nhớ bờ g ắ t nói với hắn cái đó có đầu khô lâu xâm người liền ở ở trong công ty tuy nói lúc này đã là buổi tối hơn mười một giờ nhưng là bờ rắt trong công ty nhưng là một phái bận lộn nguyên lai、like、bọn họ gần đây muốn tổ chức một nhóm hàng hóa vận chuyển đến s u t t e r sudan đối phương muốn thời gian tương đối khẩn cấp vì vậy cái này cả đêm công tác đổ cũng trở thành trạng thái bình thường một phen hỏi thăm sau đó công ty nhân viên nói cho hắn tiên sinh bờ rắt còn chưa tan sở đang bến sông làm việc hiện trường đi tới bến tàu lúc này chỉ gặp bờ rắt mang nón an toàn tay cầm điện thoại vô tuyến đang chỉ huy trước hiện trường làm việc vừa thấy là hắn tới bờ rắt đ ộ i vàng đem trong tay quyền chỉ huy giao cho thuộc hạ nhân viên này hoa hạ long ngươi làm sao tới vợ rác cởi gắng sức b ỗ vai hắn một cái tới đây xem xem dương thiên long khẽ mỉm cười gần đây b ệ bộn nhiều việc đi vợ rác gật đầu một cái quả thật b ệ bộn nhiều việc bất quá khá tốt rất phong phú tất cả nhân viên đều ở đây làm thêm giờ dương thiên long cười nói vợ rác gật đầu một cái không sai bao gồm tên kia hắn đang ở đâu vậy dương thiên long khá là cảm thấy hứng thú hỏi ở phòng làm việc nếu không ta mang ngươi đi gặp gặp vợ rác rất là nghiêm túc nói sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long quyết định đi theo vợ rác đi gặp gặp tên kia ở vợ rác dẫn đường hạ rất nhanh liền đi tới phòng làm việc chỉ gặp cái đó gọi là m ha ha dặm chàng trai đang máy vi tính trước mặt sửa sang lại tài liệu vừa thấy là ông chủ bờ r á t đi vào ha ha bên trong nhanh chóng đứng dậy một mặt một mực cung kính nói ông chủ ngại khỏe tài liệu sửa sang lại như thế nào b ờ r á t cơ hỏi xong hết rồi hẳn còn có nửa giờ liền kết thúc ha ha bên trong đàng hoàng nói phải người cực khổ b ờ r á t nói xong vỗ một cái ha ha dặm bà bay ha ha dặm thân thể rất gầy yếu bị bờ r i t bàn tay như thế vỗ một cái hắn thân thể không kiềm được chìm xuống nặng sau khi kết thúc buổi tối cùng nhau h n k h a vợ g i á c tiếp tục nói ha ha bên trong lắc đầu một cái ông chủ ta thân thể có chút không thoải mái an khuya cũng được đi bất quá vẫn là cảm ơn ngài không để cho ngươi uống rượu vợ g i á c cười nói gần đây cứ thức đêm thân thể có chút kém ha ha bên trong vừa nói vừa đỡ đỡ gác ở x ư ơ n g sống mũi lên mắt kính gọc đen một bộ gầy yếu dáng vẻ phải vậy ngươi chú ý thân thể rút xong liền nhanh nghỉ ngơi vợ g i á g i à n dò ha ha bên trong gật đầu một cái cảm ơn ông chủ toàn bộ hành trình dương tiên long không có nói một câu hoàn toàn đứng ở vợ g á p bằng h ữ lập t r ừ n lên đi ra phòng làm việc thấy bốn bề vắng lặng sau đó vợ giác không kiểm được hỏi này người làm thằng nhóc kia nhìn như có giống hay không đảng đầu lâu thành viên dương tiên long suy nghĩ một chút một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái ta cũng không biết bất quá từ hắn biểu hiện tới xem cảm giác không giống là loại người đó chỉ mong không phải đâu vợ giác khổ khổ cười một tiếng đi người làm ta mời người ăn b i a ăn cái gì dương tiên long cười hỏi vợ giác suy nghĩ một chút đi giả như thế nào không thành vấn đề phải vậy ngươi cùng ta một chút ta bây giờ đi lái xe nói xong vợ rát kìm lòng không đặng rối người gần đây liên tục công tác cũng làm ta mệt lạ thừa dịp vợ rát lấy xe chỗ trống dương thiên long không kiểm được đưa mắt hướng về phía ha ha bên trong công tác phòng làm việc nhìn lại phòng làm việc cũng không có rèm cửa sổ thêm vào bên trong ánh đèn vậy tương đương sáng ngời vì vậy ha ha giảm bóng người rất nhanh liền dọi vào liền hắn tầm mắt chỉ gặp ha ha bên trong cất x o n g tài liệu hộp sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bằng cảm giác dương thiên long biết ha ha bên trong l à ở t r ụ p hình còn như vô cái gì hắn không thể nào biết được này người làm phát cái gì g â y n ô đâu giữa lúc dương thiên long không chấp mắt nhìn chăm chú bên trong phòng làm việc ha ha bên trong vợ dắt lái xe ô tô đi tới hắn bên người à không việc gì dương thiên long ngượng ngùng cười một tiếng tiếp nhanh chóng mở cửa xe đi theo vợ dắt sau xe lái ra khỏi thuyền vận cửa công ty vợ dắt giới thiệu nhà này đi giả tiệm nghe nói là địa phương chính tông nhất một nhà không thiếu ở kin xa xa công tác người nước ngoài cũng biết mộ danh tới vì vậy khi bọn hắn đi tới nơi này trước đi giả tiệm lúc này cho dù là thời gian đã sắp đến d ạ n g sáng cũng không thiếu người nước ngoài ở trong tiệm vui vẻ hưởng thụ đi giả món ăn ngon điểm tốt bữa ăn hai người rất nhanh liền lại hàng n u y ê n nói tới gần đây kin h xa xa c h ị an tình trạng vợ d á t vậy rất có cảm xúc hắn nói cho dương tiên long gần đây thường xuyên sẽ ở đêm khuya thời điểm thấy từng nhóm người đồ đen ở người hoa công ty hoặc là cửa cửa hàng quanh q u ậ n còn như những cái kia người quần áo đen màu d a bởi vì là bóng đêm quá sâu duyên cớ hắn căn bản không thấy rõ người làm ta lái xe đều là rẻ đặt rất sợ chọc bọn họ vợ d á t một mặt tự rêu đứng lên cho nên buổi tối lái xe phải cẩn thận nhiều hơn dương tiên long cười nói lão đồng nghiệp nghe nói qua b a phúc khánh sao hắt vợ dắt mặt đầy kinh ngạc làm dương thiên long lần nữa cho hắn lập lại một lần sau đó vợ dắt vẫn là lắc đầu một cái ta chưa có nghe nói qua cái này bất quá từ tên chữ tới xem hẳn là người hoa các ngươi một cái bang phái hoặc là hiệp hội các loại đi không sai dương thiên long cười nói ban g phúc khánh ta còn thật chưa có nghe nói qua bất quá đầu chọc rút m ạ c phì à c ậ u thêm tam khẩu tổ ta đây là nghe nói qua những thứ này đều là kin xa xa năm gần đây cao hứng tổ chức phạm tội cũng không biết bọn họ cùng những quốc gia kia có không có quan hệ vợ dắt một mặt nghiêm túc nói các người người nước anh ở kin xa xa làm ăn như thế nào có hay không bị gây khó khăn qua đ ồ n g nhiên lúc này dương thiên long đã hỏi tới cái đề tài này vợ giác đầu tiên là sưng sốt một chút tiếp cười ha ha một tiếng nói v ừ a mới đến nhất định sẽ bị gây khó khăn bất quá cùng chúng ta thói quen ngược lại cũng không được gì đám người kia vẫn là rất bắt nạt kẻ yếu ngươi xem ta như thế to cao những cái kia người da đen không có mấy người dám trêu ta vợ giác nếu bên trong rất ý tứ đơn giản đó chính là võ lực quyết định hết thạy đây cũng là tú tài gà b ì n h có lý không nói được nguyên nhân chỗ tuy nói trong lòng đối với ha ha bên trong mới vừa rồi cách làm có chút nghi ngờ nhưng là dương thiên long vẫn là không có đem chuyện này cho vợ giác nói ra ở hắn xem ra nếu như ha ha bên trong trong lòng có quỷ liền theo hắn bây giờ ngụy trang năng lực tuyệt đối thuộc về cao thủ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang cong gạch ngang xe gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang v ù n g t r ư ờ n g 240. t h ị sát hầm mỏ t r ư ờ n g 240, t h ị sát hầm mỏ cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình cùng đầu sư tự ước định dương thiên long vậy cực kỳ coi trọng buổi sáng ngày thứ hai sau khi dậy tái diễn mỗi ngày giống nhau sinh hoạt sau đó dương thiên long ở c giờ ba phút sáng trừng đi xe hướng hầm mỏ đi tới. hầm mỏ nơi đó như cũng một phái bận rộn mấy chục chiếc trọng tải mấy chục tấn xe chuyển bận đem mỏ đồng thạch một xe x e hướng thuyền bận bến sông kéo đi vừa gặp trước đầu sư tử hắn mới vừa từ quặn mỏ nơi đó đi tới tên n à y vẫn là mặt đầy đi đường bệnh đọc này lao đồng nghiệp đầu sư tử bàn tay đưa ra ngoài lúc này hắn không có ôm chẳng dương thiên long chủ yếu vẫn là mình trên người quần áo quá dơ bẩn lao đồng nghiệp xem ngươi bộ dáng tiểu thụy ta đều có chút đau lòng dương thiên long là nói thật tuy nói mình đầu tư ngạch độ vượt xa đầu sư tử nhưng là hắn vậy ước trừng điểm này làm công tác còn lại công tác toàn bộ do đầu sư tử để hoàn thành. thói quen là tốt đầu sư tử một mặt tiêu sái đem mái tóc dài g ỡ đ bớt vậy hai chiếc dụng cụ như thế nào nhìn quặng mỏ nơi đó cao ngất lớn hái quật cơ hội dương thiên long không nhịn được hỏi đầu sư tử gật đầu một cái lão đồng nghiệp đặc biệt thực dụng chúng ta hiệu suất cao hơn so với trước kia không thiếu hơn nữa ở phạm đức bái phục tiên sinh và so khắc công ty dưới sự giúp đỡ chúng ta khách hàng cũng là càng ngày càng nhiều còn có mấy ngày chúng ta t h á n g n à y lời thì sẽ thống kê ra ta dám cam đoan ngươi thấy vậy một chuỗi con số sau đó ngươi tuyệt đối sẽ thất kinh đầu sư tử diễn cảm hơi có chút khoa trường chọc cho dương thiên long không kiềm được cười lên vậy rất tốt ta rất mong đợi đi thôi l ã o đồng nghiệp ta mang ngươi thăm một chút chúng ta hầm mỏ đây là dương thiên long lần đầu tiên đi thăm hầm mỏ trước kia hắn đều là ở hầm mỏ nán lại không bao lâu liền rời đi ngày hôm nay ở đầu sư tử hướng đạo h ạ hắn thật là nhiều hứng thú đi thăm nổi lên hầm mỏ vì phòng ngừa có cướp hung hãn các loại xâm lược toàn bộ hầm mỏ chung quanh cũng trang bị lưới sát năm sáu cái tay cầm súng trường bảo an đang một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh Toàn bộ hầm diện tích theo diện không nhỏ, bộ hầm mỏ đầu sư tử g trên trên đầu, đầu, đầu, đầu tiên là sững sốt một chút tiếp liền cười ha ha một tiếng nói vậy ta được chúc mừng ngươi cảm ơn ta cùng hạ lẹn là phụng tử lập gia đình dương tiên long cười khen nói lao đồng nghiệp ngươi dở trọ quỷ đầu sư tử một mặt cười để không cái này giống như là duyên phận như nhau nên tới tóm lại m u ố tới dương thiên long đong đưa lắc đầu nói ngươi cùng cờ dợ nạ đâu chuẩn bị lúc nào kết hôn vừa nhắc tới cái đề tài này đầu sư tử mặt đầy mê mang hắn do dự một lúc lâu lúc này mới nói cho dương thiên long hắn gần đây cùng cờ dợ nạ có chút lạnh chiến làm sao sẽ lạnh chiến dương thiên long một mặt ân cần nói b ấ t quá là một nam ngươi đoạt giải độc điểm lao đồng nghiệp tính cách đi ta cái này người có lúc có chút phóng đáng không kềm chế được cho nên có cô gái sẽ cái loại đó ngươi biết cái loại đó đầu sư tử có chút ngượng ngùng cười một tiếng nếu quả thật có cô gái của ngươi ta cảm thấy ngươi phải nhìn thẳng cái vấn đề này dương thiên long một mặt trịnh trọng nói người phụ nữ mà tổng hy vọng mình người yêu có thể cho nhiều điểm cảm giác an cả toàn đầu sư tử im lặng không lên tiếng t ố t sau một hồi lúc này mới cho thấy d ậ y thái độ tới nhưng mà ta cùng con gái khác thật chỉ là bạn bình thường quan hệ mà cờ dợ nạ cũng không theo không thông tha làm cho chúng ta đều rất lung túng đối với chuyện giữa nam nữ dương thiên long trải qua cũng không nhiều thấy đầu sư tử như vậy nói một chút hắn ngược lại cũng lập tức có chút không biết làm sao rất nhanh hắn nghĩ tới hạ sĩ m ổ tổ tự đẹp không còn có lâm u y ế t lập tức phải trở về nước như vậy sự việc hắn không thể không đi đối mặt ở dương tiên long xem ra có lẽ thấy bọn hắn lúc này mình rất là lung túng giống như là đầu sư tử nói như nhau nếu như người phụ nữ rất thích đàn giấm như vậy thông thường hơn nữa quan hệ nam nữ cũng biết bị nàng tưởng tượng thành vô cùng quan hệ thân mật buổi tối chuyến bay sao đầu sư tử đột nhiên hỏi đúng buổi tối sáu giờ chuyến bay mười điểm chừng đến k i n x a x a phải vậy ta đưa đưa người đi đầu sư tử cười một tiếng không thành vấn đề dương tiên long cũng không khỏi cười lên giờ uff gần đây như thế nào đầu sư tử nếu để chuyển đổi rất nhanh h á n cảnh khu làm ăn so với trước kia tốt lắm không thiếu lần trước quân khăn xanh sự việc tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn lão đồng nghiệp ngươi nói một chút quân khăn xanh ta liền nghĩ đến trước chút ngày giờ nhìn báo nói là phó c h ấ n trưởng t r ẻ bị dẫn cảnh đội đem quân khăn xanh giết chết đầu sư tử hít mắt lại một mặt nghi ngờ nhìn dương tiên long ha ha n g ư ơ i tin không dương tiên long không k i ì m được cười ha ha một tiếng nói đầu sư tử khẽ mỉm cười nói thật ta cũng không thể nào tin được ta cảm thấy hẳn là đội đột kích các đội viên làm mới đúng khăn xanh d ầ đ g sư tử cùng giờ uff xị、si、mạn bọn họ như nhau đều là trời sanh thị với người bất quá rất đáng tiếc có mấy cái chạy trốn nói tới chỗ này dương thiên long mặt đầy thương tiếc bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới bên trong có cái bí mật trụ sở huấn luyện nếu như có thể tìm được mà nói ta nghĩ ta sẽ tự tay đem cái đó trụ sở huấn luyện phá hủy cái gì d ư ơ n g mưa nhiệt đới bên trong còn có bí mật trụ sở huấn luyện đầu sư tử mặt đầy sáng lên con bà nó lão đồng nghiệp các người tìm được được tiêu ta ba ngày không luyện không quen tay hả ta bây giờ phi đao khiến cho đứng lên cũng không có t r ư ớ c tiên như vậy thuật tay nói xong đầu sư tử t ừ bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ cầm ra một chi phi tiêu hướng về phía treo trên tường luân b à n dùng sức ném một cái phi tiêu vững vàng đang trúng tâm đ ị a người con trâu này thổi đều có thể trời cao dương thiên long nói vừa nói ha ha tạm được đi đầu sư tử cũng là cởi mở cười một tiếng lão đồng nghiệp n g ư ơ i ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta đi trước nhà trọ tắm nếu không ta như vậy đi trong thành phố không đúng sẽ bị cho rằng là ăn mày phải n g ư ơ i đi đi dương tiên h long hướng về phía đầu sư tử gật đầu một cái ta để cho phạm đức bái phục tiên sinh tới đây hàn h u y ê n với n g ư ơ i trò chuyện n g ư ơ i đừng xem ta bây giờ bận bịu thật ra thì hắn so ta bận rộn hơn từ trên người hắn ta đây học được không thiếu có thể trước kia cùng phạm đức bái phục tiên sinh chỉ có duyên gặp qua một lần ta cũng cảm thấy vậy cái rất ưu tú người quản lý mới ta cũng muốn đem hắn chiêu mộ đến ta công ty người công ty đầu sư tử có chút kinh ngạc đúng vậy thiên ư n g công ty an ninh nguyên liệu đã để nộp lên đang khảo hài dương thiên long vẻ mặt thành thật trả lời trời ạ kia lao đồng nghiệp ngươi cũng phải đến k i n h xa xa phát triển làm đầu sư tử đơn giản nhìn xem hắn trao tay tài liệu phó bản sau đó không kiềm được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ có kế hoạch này không quá ta phải từ từ đi dẫu sao bây giờ kinh doanh chủ đề vẫn còn ở bù nhị ạ công ty an ninh ngược lại là tiền cảnh không tệ nếu như có thể đến lúc đó cho ta lại tới mấy cái ưu tú nhân viên an ninh ta bây giờ mời mấy tên này vẫn là có chút để cho ta không hài lòng đầu sư tử mặt đầy không thể làm gì hoàn toàn không thành vấn đề đầu tiên thỏa mãn chúng ta hầm mò phải lão đồng nghiệp ta để cho phạm đức bái phục tiên sinh tới cùng ngươi ta phải bắt chặt thời gian đi tắm nói xong đầu sư t ử xin lỗi cười một tiếng đi ra phòng làm việc rất nhanh một cái ông cụ người da trắng đi vào một phen nhiệt tình gọi sau đó dương tiên long cùng phạm đức bái phục cũng tìm được không thiếu điểm giống nhau ví dụ như ở văn hóa kinh doanh lý niệm cùng nhiều mặt mặt tiên sinh có chuyện ta muốn ta rất đúng ngươi nói một chút dương tiên long tận lượt h ấ t g ọ n g vừa gặp ông chủ sau màn mặt đầy thần bí hề, hề. phạm đức bái phục cũng không khỏi tăng cao sự chú ý ông chủ ngài nói hù hù hù ngươi phải giữ bí mật t ậ n lực đừng để cho đầu sư t ử biết cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm bốn mươi mốt triển vọng chương hai trăm bốn mươi mốt triển vọng cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình phạm đức bái phục có chút không nghĩ ra được hắn hoàn toàn không biết dương tiên long muốn làm cái gì thấy dương tiên long vẻ mặt thành thật không chút nào mở ý đùa dỡn sau đó hắn vẫn không khỏi gật đầu một cái chuyện này chân thực tính phiền toái ngươi giúp thẩm tra một chút bởi vì là ta cũng chỉ là nghe nói ta lo lắng đầu sư tử biết chuyện này sau nóng này có chút thu liễm không dừng được dương thiên long nghiêm m à nói thấy nguyên lai là lo lắng đầu sư tử nóng này sau đó phạm đức bái phục giờ mới hiểu được dương thiên long dụng tâm lương khổ hắn không kiềm được gật đầu một cái ông chủ ngài nói ta nhất định hết sức mà là rất nhanh dương thiên long liền đem rụt sức thu mua đồng hầm bỏ sự việc cho phạm đức bái phục nói ra đối với chuyện này thật giả phạm đức bái phục trong chốc lát vậy không dễ phán đoán bất quá hắn phương pháp quả thật không thiếu rất nhanh hắn liền cho ra bước kế tiếp dự định ông chủ dù cho dù hung hãn chèn ép giá cả đó cũng chỉ là ngắn hạn được l à xin ngài yên tâm một mặt ta sẽ thẩm tra tình huống cụ thể ở một phương diện khác chúng ta sẽ tăng nhanh đàm phán độ tiến triển tranh thủ đem đơn đặt hàng nói tới s a n năm nếu như rụt s ậ p còn như vậy ta tin tưởng hắn vậy chống đỡ không được bao lâu húng chỉ giống như ngài nói như vậy dù trên danh nghĩa là gia tộc người thừa kế nhưng là nhiều phương diện nhân tố hắn không thể không lo lắng cho nên phán đoán ban đầu hắn chèn ép giá cả thời gian không biết vượt qua một năm phạm đức b á i phục không hổ là kim loại nhiên liệu phương diện chuyên gia đối với j o s e p được lạ hắn phân tích rõ ràng mạch lạc nghe như vậy phân tích sau đó dương thiên long ngược lại cũng ăn v i ê n thuốc an thần bất quá hắn vẫn là quyết định nhất định phải đem quay vòng bốn lưu sung túc nếu không đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình phạm đức bái phục tiên sinh congo tài nguyên khoáng sản rất phong phú đặc biệt là kim cương hoàng kim cũng không thiếu nhưng là ta luôn cảm giác bọn họ sản lượng xa không bằng là phi đi ngày lợi á các quốc gia cái này có phải hay không cùng bọn họ địa chất kết cấu có liên quan đâu dương thiên long mặt đầy lanh giáo phạm đức bái phục gật đầu một cái ở kim loại quý phương diện c ô n g vô tài nguyên quả thật rất phong phú nhưng là những cái kia kim loại quý chỗ ở địa chất kết cấu rất phức tạp đến nay không có thích hợp hái quật cơ năng đủ hoàn thành cho nên cũng chỉ có thể linh linh sao trời chuyện nhỏ dựa theo hiện hữu kỹ thuật phát triển quy mô đại khái bao lâu có thể phát triển phạm đức bái phục lắc đầu một cái cái này ta cũng không biết chí ít trong vòng năm năm sẽ không có quá lớn tiến triển đây cũng là tại sao những cái kia mỏ kim cương mỏ vàng nhìn thấy mà không s ở được nguyên nhân cảm ơn ngươi tiên sinh ngày hôm nay theo ngươi học đến không thiếu kiến thức dương tiên long một mặt cảm ơn ông chủ ngài khắc khí nói thật ở ta cái tuổi này cầm nhiều như vậy tiền lương ta nằm mộng cũng không nghĩ tới phạm đức bái phục ngượng ngùng cười một tiếng n g ư ơ i khiêm đường tiên sinh n g ư ơ i là công ty làm cống hiến xa không dứt cái này tiền lương cùng hết thể bước lên nghề nếp sau đó chúng ta sẽ cân nhắc cho n g ư ơ i cổ phần nhất định dương thiên long vẻ mặt thành thật nói cổ phần phạm đức bái phục mặt đầy giật mình đối với cao cấp nhân viên mà nói cổ phần là khích lệ bọn họ công tác lớn nhất động lực đúng vậy dương thiên long cười một tiếng vậy ta cảm ơn ngài phạm đức bái phục một mặt cảm kích nói cảm ơn hẳn là chúng ta ở phạm đức bái phục trước mặt dương thiên long đem người hoa lễ phép thi triển tinh tế để cho lão đầu này cùng hắn giao tiếp sau càng thêm kiên định trong lòng thật tốt phục vụ ý niệm bữa trưa không còn là dương thiên long cùng đầu sư tử hai người ăn phạm đức bái phục cũng bị mời đi bảo sau khi ăn cơm chưa xong phạm đức bái phục người dẫn đường xe trở lại hầm mỏ mà dương thiên long thì cùng đầu sư tử tìm một phòng cà phê ngồi xuống thật lâu không có như vậy thích chí qua đầu sư tử vừa nói vừa làm biếng vươn vai một cái lão đồng nghiệp ta cảm thấy phạm đức bái phục tiên sinh rất chuyên nghiệp ngươi không cần thiết ngày, ngày ở hầm mỏ hẳn nhiều bồi bồi cơ dơ nạ vậy mà đầu sư tử nhưng lắc đầu một cái không lão đồng nghiệp ta cảm thấy ta vẫn phải là đi xem xem phạm đức b á i phục tiên sinh năng lực chuyên nghiệp là rất mạnh nhưng là đám kia quỷ đèn có lúc cũng rất đổ gây dối phải dùng võ lực mới có thể làm cho bọn họ phục phục thiết t h i ế p được rồi bị ngươi đánh bại dương thiên long biết đầu sư tử cùng giờ đúng ép f p xí màn bọn họ như nhau đều là tôn trọng bạo lực giải quyết vấn đề nhưng là không thể không nói loại phương pháp này luôn là rất tác dụng đột nhiên hắn lập tức nghĩ tới hùng tự hào ở hắn xem ra nếu như mình ban đầu liền đoán hận lên hùng tự hào tên này vậy chưa đến nỗi như vậy phép lỗi lâu như vậy thật giống như rất ít gặp qua hùng t ử hào phát nhóm bạn dương tiên long lúc này mới nhớ lại chuyện này lấy điện thoại di động ra vừa thấy nguyên lai hùng t ử hào đã đem mình cho bôi đen dương tiên long không tìm được cười khổ một phen xem ra từ đây hết duyên hữu d i ệ t l ã o đồng nghiệp ta nghe nói người đem buni ạ nơi đó người liên xô một nơi tinh luyện kim loại nhà máy mua uống một hớp cà phê sau đó đầu sư tử không tìm được hỏi đúng vậy năm nghìn đô la t r ạ bị làm chủ dương tiên long cười một tiếng cái này thật đặc biệt là giá cả bất cải đầu sư tử cười một tiếng đem tinh luyện kim loại nhà máy thật tốt hoạch định một chút nơi đó hoàn toàn có thể khôi phục lại sử dụng hơn nữa bùn lì ạ khoáng sản cũng không thiếu đến lúc đó mua mấy tòa khu mỏ đúng ta cũng đang có như vậy ý tưởng dương thiên long vậy đem hắn chuẩn bị đầu tư dọn dẹp dòng sông sự việc cho đầu sư tử nói ra vừa nghe hắn phải đi hoàng kim thủy đạo đầu sư tử lại là cảm thấy cái này vận chuyển phương pháp quả thật không tệ vậy thì không thể chần chờ nhanh chóng mua đầu sư tử tính cách cũng thuộc về tương đối gấp cái loại đó làm lên sự việc tới sôi động bây giờ trẻ bị đang giúp ta tìm hơn mười năm trước vậy trận tàn sát để cho không thiếu ngoại quốc nhà đầu tư bỏ xuống sản nghiệp rời đi bây giờ bọn họ chánh phủ phải thống kê xong những có thể bán những không thể bán bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không nhiều còn mỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt thống chi các người đã thông hoàng kim thủy đạo sau đó giá bốn cách sẽ thấp không thiếu đến lúc đó lời khẳng định khả quan hơn đầu sư từ một mặt hương p h ấ n giúp phân tích chỉ mong đi hy vọng có thể tìm được y ê u chất hầm mỏ nói thật dương thiên long hay là đối với hồ án bận dưới nước quạng mỏ vàng cảm thấy hứng thú chỉ tiếc lấy trước mắt hắn năng lực thì không cách nào hoàn thành hái quật lúc trước hệ thống nói với hắn chỉ có lần nữa thăng cấp sau đó mới có thể đối với quặn g mỏ vàng tiến hành khai thác đến lúc đó có thể để cho phạm đức bái phục hai đầu chạy cho hắn chế biến tư đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói lão đồng nghiệp phạm đức bái phục tiên sinh là một nhân tài ta cảm thấy chỉ là chế biến tư còn chưa đủ để kích thích hắn toàn bộ động lực ta đề nghị đến lúc đó có thể cho hắn cổ phần cho cổ phần đầu sư tử sương sốt một chút bất quá ngay sau đó hắn vẫn làm một mặt tán đồng gật đầu một cái hai người ở tiệm cà phê một mực ngồi vào buổi chiều bốn giờ cho đến cách chuyến bay cất cánh chỉ có hai tiếng lúc này cái này mới đi ra khỏi tiệm cà phê đầu sư tử đem dương thiên long đưa đến sân bay ở sân bay nói tạm biệt sau đó hắn đưa mắt nhìn dương thiên long đi vào kiểm tra an ninh này tiên sinh ngày hôm nay có thể miễn phí là ngài cung cấp khoang hạng nhất thăng cấp phục vụ ệ thì họ ghi ẩn e l a i n e nữ tiếp viên hàng không một mặt cười tủm tỉm nhìn hắn nói dương thiên long biết lúc này lại là dính ngã lê quang cảm ơn hướng về phía cái này ra đen nhưng là dung mạo lại không t ệ nữ tiếp viên hàng không lễ phép gật đầu một cái ở nữ tiếp viên hàng không dưới sự chỉ dẫn dương thiên long ở khoang hạng nhất ngồi xuống nếu như hết thể thuận lợi hắn sẽ ở tối ngày mốt ngồi chuyến bay hệ thì họm tỷ ẩ n e là trở lại thành đô cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo chu gạch nang ma gạch nang su gạch nang do chương hai trăm bốn mươi hai sắp là con rể chương hai trăm bốn mươi hai sắp là con rể cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình vì lần này viếng thăm cha mẹ ạ lẹn cô ý đem chuyến bay tiến hành điều chỉnh lúc trước nàng đã sớm nói với dương thiên long do với mình mang bầu r i ê n cớ công ty đối với nàng cương vị tiến hành điều chỉnh do lúc đầu đường dài quốc tế chuyến bay biến thành trong nước chuyến bay trên căn bản mỗi ngày phi hành ba năm giờ chừng máy bay là địa phương thời gian buổi tối chín giờ rơi xuống đất ở sân bay ra đứng chỗ ạ len đã sớm chờ đã lâu trước kia ạ len thích mang giày cao gót bây giờ mang thai sau đó trừ thời gian đi làm sẽ mặc thấp cùng giày còn lại thời gian toàn bộ đều xuyên g i à y thể thao vừa gặp trước người yêu hai người kìm lòng không đ ặ n g bước nhanh hơn tay trong tay chung một chỗ lẫn nhau thuật một lúc lâu trùng tràng sau đó hai người mới có một mặt t â n mật đi về phía bãi đậu xe dương tiên h long thân phận đã do trước kia bạn trai biến thành p h ợ giảng sổ gia tộc sắp là con rể vì vậy hắn lại nữa đi khách sạn mà là theo chân ạ l ẹ n trở lại nhà nàng nhà gian phòng rất nhiều ạ l ẹ n đã sớm phân phó người giúp việc cho hắn quét dọn một gian lúc về đến nhà vợ chồng p h ợ giảng sổ đã sớm chờ đã lâu một phen thân mật thăm hỏi sức khỏe sau đó nhanh chóng nhắc tới hai người hôn sự từ vợ chồng p h ợ giảng s ổ biểu tình trên mặt có thể thấy được bọn họ đối với cuộc hôn nhân này chút nào không phản đối ngược lại rất là coi trọng sophie ạ phu nhân nói những quốc gia này đều là kinh tế cùng thực lực ở trên thế giới h ạ n g tương đương gần t r ư ớ c nước lớn lời này nghe dương tiên h long là có chút nghi ngờ nếu như không có nhớ lầm hệ lụy ra hẳn là ba là người thấy người yêu một mặt nghi ngờ ạ lẹn nhanh chóng nhẹ nhàng thọ hắn cánh tay dương thiên long hướng về phía người yêu nhẹ nhàng gật đầu một cái hoa hạ long trở về sau đó thật tốt hỏi ý kiến các người một chút quốc gia liên quan tới thiệp bên ngoài hôn nhân chính sách chuyện này hay mau đem nó làm xong tiên h sinh t h ở g i n g sổ b ẹ mặt thành thật nói dương tiên long gật đầu một cái tiên sinh thợ giảng sổ lúc trước ta đã điện thoại hỏi ý kiến qua chúng ta địa phương cục dân tránh cần hai bên cung cấp chứng minh thân phận giấy thông hành cùng với đại sứ quán xuất cụ hôn nhân chứng minh những thứ này bởi vì chỉ là trong điện thoại hỏi ý kiến vì vậy càng nhiều hơn chi tiết cần ta trở về nước đi hỏi ý kiến không quá ta cảm giác cái này không khó lắm thấy hoa hạ long sớm kịp chuẩn bị vợ chồng thợ giảng sổ không kiềm được một mặt vui vẻ yên tâm bọn họ thậm chí là gật đầu một cái ở bọn họ xem ra chí ít hoa hạ long thái độ là khá vô cùng phải cần phải chuẩn bị tài liệu gì kịp thời cho a lần nói tránh cho tạo thành không cần thiết phi thơ giảng sổ b ẻ mặt thành thật nói tiên sinh xin ngài yên tâm dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng bởi vì thời gian hơi trễ d u y ê n cớ dương tiên long cùng ạ lẹn cha mẹ cũng không có trò chuyện bao lâu vợ chồng thơ giảng sổ trở lại trong phòng nghỉ ngơi sau đó ở ạ lẹn dẫn đường hạ n g dương tiên long vậy đi tới phòng ngủ của hắn đây là một gian có độc lập phòng vệ sinh phòng ngủ tuy nói phòng ngủ không đạt tới hắn ở kin xa xa phòng ngủ chính như vậy lớn nhưng là cũng cùng mấy lần trước ở khách sạn sở dạ tổng ở gian phòng không lớn bao nhiêu trong phòng bảy viện cũng không nhiều bất quá nên có nhưng như nhau không rơi Ư ưng, buổi tối k hôn í trời có chút lạnh, có thể ngươi điều có có lạnh, hòa h mở máy k g k hít hoặc là nhiều h c là đắp l yêu Lẹn vừa nói vừa chỉ, chỉ tủ đầu giường bên trên, điều khiển từ xa. trên người mùi vị à len đem đầu thật sâu trôn nhập dương tiên h long trong ngực có hay không muốn ta người nói sao ai người người xấu này thấy mình thỏ trắng nhỏ bị tên nảy dở thủ đoạn, ạ l ẹ n không nhịn được một hồi thở gấp, ừng chúng ta bây giờ không thể cùng phòng. ừ, ta biết. trước ba tháng, sau ba tháng thuyết pháp này dương thiên long vẫn biết. nơi đó làm gì đối với người ta tay máy tay chân. ạ l ẹ n nhẹ nhàng vỗ một cái dương thiên long bền chắc sau lưng. ta xem xem n ó có hay không lớn lên. dương thiên long cười hắc hắc, bàn tay ở ạ l ẹ n thỏ trắng nhỏ nơi đó một hồi lục lọi, làm cho ạ l ẹ n lần nữa thở gấp liền liền. người xấu, đều là bị ngươi cho làm lớn. ha ha, vậy ngươi cảm thấy lớn có được hay không. không muốn nói. Ả l ẹ n trên mặt một mảnh đỏ ứng ở trong phòng trò chuyện riêng liền hơn một giờ thấy thời gian quả thật có chút trễ liền sau đó Ả l ẹ n lúc này mới rời đi trở lại gian phòng của mình Ả l ẹ n sau khi đi dương tiên long rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ tới cùng hắn cái này vừa cảm giác dậy đã không sai biệt lắm là sáu giờ ba mươi phút tối hôm qua Ả l ẹ n đã nói với nhà nàng phòng thể dục đó chính là ở lầu chót chỗ đơn giản tắm một cái sau đó dương tiên long liền đi tới phòng thể dục để cho h ắ n cảm thấy kinh ngạc là tiên sinh phở dạng sổ cũng ở đây phòng thể dục màu vàng k i ánh sáng mặt trời chiếu vào phở dạng sô bền chất thân thể lên tựa như một tôn thời trung cổ cổ la mã pho tựa vậy thợ giảng sổ vậy phát hiện hắn thấy là hoa hạ long sau đó hắn không kiềm được cười một tiếng ta có dậy sớm rèn luyện thói quen cái thói quen này rất nhanh ta cũng có nói xong dương thiên long đi tới máy chạy bộ nơi đó điều tốt kiểu mẫu sau đó theo máy chạy bộ vận chuyển hắn vậy đi theo vận động buổi sáng hạt đi xa bảy ba rất đẹp thợ giảng sổ giơ trong tay á c h chung thợ hồn hề nói nhìn thấy mới vừa rồi người của ngài ảnh bị ánh sáng mặt trời chiếu một cái bán giống như thời trung cổ la mã pho tựa vậy tuấn mỹ dương thiên long cười nói ha Bị con rể thờ ư ơ n tân g lai một t búc, giảng sô nói g tượng rằng tốt hơn nhiều. n phải Thờ rằng nói không sai trước kia người hoa đối với thân hình khối này tựa h ổ không có người hầu mỹ như vậy chú trọng thêm tới loại người quan hệ không thiếu người hoa thường thường sẽ coi thường đối với thân hình t ạ m nên b ụ n g rộng rãi nạm là bọn họ rõ ràng nhất ký hiệu bất quá bây giờ theo sinh hoạt vật chất điều kiện không ngừng cải thiện trong mỗi thành phố biến hóa rõ ràng nhất chính là tập thể dục nơi như măng mọc sau cơn mưa vậy vấp ra phi kỳ thị mời bỏ qua cho không có biện pháp có lúc cần phòng vệ dương tiên h long cười nói ở phi châu chỗ này người tốt người xấu rất khó phân rõ ta ban đầu chính là vì phòng ngựa bị những cái kia tương cao to người khi dễ cho nên mỗi ngày kiền trì rèn luyện lâu ngày đổ cũng được thói quen thợ giảng sổ không kiềm được gật đầu một cái ta xem ngươi bây giờ bắt thịt đường cong một cái đánh hai cái không có vấn đề chứ tạm được đi dương tiên h long khiêm tốn cười một tiếng thật ra thì dưới mắt hắn không chỉ rèn luyện bắt thịt mỗi ngày còn biết tiến hành thuật cận chiến huấn luyện theo hắn bây giờ trình độ một cái một mình đầu bốn năm người bình thường phỏng đoán không có áp lực chút nào phục đồi phờ giảng s a ở trên sân tượng tập thể dục sáng sớm hơn nửa tiếng hai người cũng cả người mồ hôi đầm địa sau đó lúc này mới cười trở lại gian phòng ở trong phòng bọt vào tắm thay cả người quần áo sạch sẽ sau đó dương thiên long liền đi tới phòng bếp trong phòng bếp là sổ phi a cùng a len các nàng đang chuẩn bị bữa ăn sáng người ý đại lợi bữa ăn sáng tương đối đơn giản mấy khối bánh mì hoặc là xác mít cộng thêm một ly cầm thiết cà phê liền có thể giải quyết bởi vì con rể tương lai đến vì vậy cái này bữa ăn sáng còn cố ý nhiều mấy mảnh chân giò h ứ n khói đối với người nước ngoài ăn uống dương thiên long ngược lại cũng không bắt bẻ chỉ cần không giống như là phi châu một ít bộ lạc cái loại đó lôi nhân thức ăn hắn cũng có thể tiếp nhận ăn sáng xong sau đó thờ giảng sô đ ố n g nhiên vỗ một cái ó t của mình nhìn ta trí nhớ này hoa hạ long á len buổi sáng ở thủ đô nhà bảo tàng có cái chụp hình mở ra các người có không có hứng thú cùng ta cùng đi xem xem côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo xe gạch ngang đi ở gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba lại gặp cố nhân chương hai trăm bốn mươi ba lại gặp cố nhân cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đối với c h ụ hình mở ra cao như vậy lớn hơn hoạt động dương thiên long cùng ạ lẹn dĩ nhiên là muốn đi xem xem chỉ gặp bọn họ không hẹn mà cùng gật đầu một cái vậy thì đi đi tiên sinh thợ giảng sổ cười nói tiên sinh thợ giảng sổ lái xe dương tiên long ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí ạ lẹn thì rất tự giác ngồi vào phía sau vị trí tiên sinh thợ giảng sổ lái xe lúc rất ít nói chuyện vì vậy dương tiên long ngược lại cũng tỏ ra yên lặng từ tò mò hắn rất không tự chủ mở ra bản đồ điện tử ngay tức thì a t i s a bậy bạ thành phố bản đồ liền bị điều ra từ á len nhà đến nhà bảo tàng có thể lựa chọn con đường rất nhiều nhưng là từ buổi sáng giao thông tình huống tới xem tựa hồ tuyệt đại đa số đều không lý tưởng hệ thống nhanh chóng là hắn lựa chọn một cái nhất là đường tắt con đường tiên h sinh ngày đây là chuẩn bị đi trung ương đại đạo dương thiên long không kiềm được n h u mảy một cái phờ giảng sổ sưng sốt một chút ngay sau đó gật đầu một cái đúng vậy trung ương đại đạo nơi đó phủ kín đường dương thiên long lắc đầu một cái phủ kín đường không chỉ phờ giảng sổ giật mình liên liên á len cũng có chút giật mình bởi vì nguyên nhân gì phủ kín đường thờ rằng xô thật là tò mò không biết từ sân bay nơi đó đi ra thẳng đến trung ương đại đạo đều là phủ kín đường dương thiên long nhìn bản đồ vẽ mặt thành thật nói À, ba ba ta nhớ ra rồi ngày hôm nay có nước ngoài người lãnh đạo phải đến quốc gia chúng ta tới a len đây là mặt đầy bừng tình hiệu ra đứa nhỏ con hẳn sớm một chút nói nhìn trước mặt đã trận gió thổi không l o ạ n con đường thờ rằng xô mặt đầy không biết làm sao dưới mắt q u a y đầu cũng không tốt hết có thể thử một chút từ thứ hai phố lớn nơi đó một cái h ẻ nhỏ hoa hạ long ngươi làm sao biết thứ hai phố lớn nơi đó có cái hẻm nhỏ lần này thờ giảng xô lại là giật mình ta thích điều nghiên bản đồ dương tiên long ngượng ngùng cười một tiếng trách không thể thờ giảng xô nhẹ nhàng cười một tiếng phải vậy chúng ta liền đi thứ hai phố lớn tại chỗ chờ đợi hơn mười phút sau xe cộ lúc này mới chậm chạp tiến về trước đi qua mấy trăm mét liên tục đổi đường thờ giảng xô rốt cuộc lái xe vào vậy cái hẻm nhỏ ở dương thiên long dưới sự chỉ dẫn thờ giảng xô xuyên qua hẻm nhỏ lại đi vòng vo đi liền chính hắn đều có chút choáng chuyển hướng con đường sau đó lúc này mới lái vào viện bảo tàng con đường hoa hạ long ngươi tên n à y rất thần kỳ thấy thời gian không còn sớm p h ở giảng sổ vừa nói vừa đạp một cốc cần ca nơi nào chẳng qua là ta đối địa lý cảm thấy rất hứng thú dương thiên long không t ề m được cười một tiếng phải không p h ở giảng sổ đông nhiên lúc này có hứng thú lại qua mấy tháng ta chuẩn bị đến đông phi đại liệt cốc đi nơi nào siêu tầm dân ca có không có hứng thú có thật không vừa nghe p h ở giảng sổ phải đi đông phi đại liệt cốc dương thiên long nhất thời hứng thú phải biết nơi đó nhưng mà tập trung trên căn bản phi châu tất cả động thực vật sở tại đương nhiên là thật thợ giảng sổ cười ha ha một tiếng nói nơi đó là quay phim thiên đường là mỗi một cái quay phim hướng thánh đất phải có d a n h d ô i ta cùng ngài cùng đi dương thiên long một hớp đồng ý tốt lắm đến lúc đó ta trước thời hạn một tháng thông báo ngươi đang nói thợ giảng sổ xe vậy lái đến nhà bảo tàng cửa tiên sinh thợ giảng sổ có thể không phải lần thứ nhất tham dự loại việc này đ â u viện bảo tàng bảo an vừa gặp nếu xe hắn nhanh chóng là hắn đem bãi đậu xe lan can mở ra đây là chúng ta chụp hình giới bạn tốt làm triển lãm bọn họ đều là tới từ thế giới các nước ưu tú quay phim t h giảng sổ một mặt mỉm cười mang bọn họ đi vào nhà bảo tàng lần này triển lãm chủ đề đều là liên quan tới hễ thi ô đi a nở mày nở mặt tham biếng rất nhiều người đều là người nước ngoài làm những thứ này người nước ngoài thấy hễ thi ô đi a xinh đẹp phong cảnh cao nguyên sau đó rồi dít xúc động d ậ y đại tự nhiên thần học kỳ vận may tới tiên sinh t h ở g i n g sổ đối với hễ thi ô đi a rất quen thuộc hắn rất có kiên nhẫn đem một bức bức xuất sắc phong cảnh xinh đẹp theo giới thiệu cho con gái cùng sắp là con rể đang khi bọn hắn nhìn đồng nhiệt lúc này đ ố n g nhiên một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới thiên long những lời này là dùng tiếng hoa nói dương thiên long bay đầu vừa thấy chỉ gặp đại lưu lại vậy xuất hiện ở chụp hình mở ra lên đại lưu. Vừa thấy là đại lưu sau đó, d ư ơ rất là kinh ngạc làm hắn thấy được một bên cái này rất là quen mặt người đẹp cao gậy sau đó đại lưu lại là kinh ngạc không thôi hắn là ta vị hôn thế cha vị này nữ sĩ xinh đẹp ngươi hẳn biết đi đại lưu lúc này mới nhớ tới là tại trên máy bay là bọn họ cung cấp miễn phí khoang hạng nhất phục vụ vị kia đẹp nữ tiếp viên hàng không có ấn tượng đại lưu cười hắc hắc nguyên lai tiên sinh t h ở r i n g sổ trung quốc bạn chính là đại lưu mà đại lưu v ậ y tham gia lần này chụp hình mở ra ngươi không phải cùng cảnh tiểu thư cùng nhau ở tạp chí xã nhậm t r ư ớ c sao dương tiên long một mặt nghi ngờ t h i chúng ta loại này sao có thể cố định một cái công ty đại lưu một mặt buông l ò n g nói thứ không dám d i u dếm lão anh ta bây giờ đã là lệ t h ụ người đàn ông bảng ngự dụng cái phim đại lưu nói lệ t h ụ người đàn ông bảng đều là trung quốc nổi danh tạp chí vậy đều là có danh tiếng nữ minh tinh đảm nhiệm mặt b ị a người mẫu ngã mạ n dương thiên long không nhịn được cho đại lưu một cái thật t h khen ta đang cần người mẫu đâu nếu không để cho ạ lẹn tiểu thư giúp bày phim tổ một bảo đảm sau này không có áp lực chút nào tiến vào vòng giải trí đại lưu hỏi được rồi đi người đem ta vị hôn thê nâng lên hoặc nàng không cần ta làm thế nào dương thiên long nửa làm cho đ ù a nửa nghiêm túc nói ha ha lấy ngươi năng lực làm sao biết như thế không có tự tin đại lưu căn bản không tin hắn mà nói bất quá lao đệ ngươi nếu như có bản thân những cái kia hy vọng tiến vào vòng giải trí ngược lại là có thể tìm ta cái khác ta không dám căn đoan chí ít ở quay phim phương diện ta tuyệt đối có thể để cho nàng tươi đẹp vừa nghe đại lưu nhắc tới vòng giải trí dương thiên long lập tức nghĩ tới hạ s ỉ mổ tổ tự đẹp có lẽ ở hắn xem ra nếu như đại lưu giúp hạ s ỉ mổ tổ lên lệ thủy hoặc là người đàn ông bảng như vậy tạp chí mổ nàng liền cách thành công gần hơn một bước phải quay đầu ta hỏi một chút dương thiên long cười trả lời lần trước sự tình kia ta thật vẫn thật tốt tốt cảm ơn ngươi nhắc tới lần trước chuyện lúc này đại lưu mặt đầy cảm kích lao đệ ngươi là ta ân nhân cứ mạng không có ngươi cũng chưa có ta sau này có dùng được địa phương cách cứ mở miệng hai ta liền k h á c h khí dương tiên long dừng dưng một tiếng nhìn như tựa hồ đối với cảm ơn loại chuyện này cũng không thèm để ý buổi trưa ta mời các người ăn cơm đại lưu v ô ngực lớn tiếng nói không cưỡng được đại lưu cố chấp ở đi thăm xong chụp hình mở ra sau đó đại lưu mời mọi người ăn một bữa mỹ v ị bỏ bí tết thời điểm dùng cơm đại lưu lại đem dương tiên long cho mánh khen một lần để cho tiên sinh thở r i n g sổ sau khi nghe chỉ gật đầu không ngừng dùng qua bữa trưa sau đó dương tiên long mời tất cả mọi người uống nổi lên cà phê cao nguyên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình để cho người không kiềm được cảm thấy ấm áp vô cùng đang lúc mọi người trò chuyện đang vui mừng lúc này a len điện thoại di động reo đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó a len ở dương thiên long bên thai nhỏ giọng nói nàng tới dương thiên long kinh ngạc không thôi côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https hai hai gạch chéo chen c h ấ m c o n gạch chéo xe gạch ngang đi ở ủ gạch ngang xe gạch ngang than gạch ngang con chương hai trăm bốn mươi bốn con nhà giàu cùng con nhà giàu nữ hộ vệ chương hai trăm bốn mươi bốn con nhà giàu cùng con nhà giàu nữ hộ vệ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình a i dương thiên long bị ạ lẹn những lời này làm cho có chút không nghĩ ra được p fatina ạ lẹn nhỏ giọng nói vừa nghe là p fatina tới dương thiên long ngược lại cũng không giật mình dẫu sao p fatina cũng không cách nào giúp hắn đem đầu d ồ n g phải về tới buổi tối nàng hẹn chúng ta cùng nhau dùng bữa ăn tối thấy p fatina hẹn bọn họ ăn bữa ăn tối sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long nhẹ nhàng gật đầu một cái buổi tối tiên sinh thợ g i n g sổ đại lưu bọn họ những thứ này quay phim co tụ h ọ vì vậy dương thiên long cùng ạ lẹn ngược lại cũng có thể thuận lợi thoát thân cũng may p h à tín ạ hẹn hắn cửa ăn bữa ăn tối địa điểm khoảng cách buổi chiều uống uống cà phê địa phương cũng không xa kéo tay của người yêu t hưởng thụ cao nguyên từng cơn gió nhẹ dương thiên long cùng ạ lẹn một mặt vừa nói vừa cười hướng nhà ăn đi tới vừa vặn ở cửa nhà ăn bọn họ liền cùng p h à tín ạ gặp mặt cùng trong hình như nhau p h à tín ạ không hổ là người mẫu xuất thân không chỉ có đẹp hơn nữa cả người trên dưới lộ già khí chàng cường đại nguyên bản lấy là p h ạ tín ạ là một người ai biết nàng lại vẫn mang theo phụ nữ bất quá người phụ nữ này lại cũng nói năng thận trọng ở pha tị nạ sau khi xuống xe một mặt cảnh giác đánh giá chung quanh á len cùng pha tị nạ cũng là thời gian rất dài không có gặp mặt vì vậy đây đối với bạn gái thân ở gặp mặt sau tỏ ra đặc biệt kích động một hồi ngọt ngào ôm chằm sau lúc này mới có chút ý ý ý không t ô i tách ra cũng ưng phía sau ngươi bị mỹ nữ kia là ai á len cười nói pha tị nạ khẽ mỉm cười đây là ta hộ vệ á giá tháp á len giật mình không nhỏ trời ạ thân ái ngươi vẫn còn có nữ hộ vệ không có biện pháp gần đây quốc tế tình thế không phải rất tốt mẹ ta muốn ta chú ý an toàn pha tín ạ một mặt cười khổ nói bất quá a gia tháp rất ưu tú rất đáng giá ta yên tâm vậy thì tốt chỉ cần ngươi thật vui vẻ ta liền vui vẻ bạn gái thân giữa hữu nghị đại khái chính là như vậy hai người thân mật trò chuyện một hồi pha tín ạ lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên dương thiên long cụ từng bạn trai ngươi đúng vậy a lẻn khẽ mỉ m cười cùng hắn tại trên máy bay biết duyên phận chính là trùng hợp như vậy pha tín ạ đem dương thiên long từ đầu đến chân thật tốt quan sát một phen sau đó không kiềm được gật đầu một cái ừ không tệ nhìn như rất có tinh thần so dù s ậ mạnh hơn nhiều tên kia cả ngày trách hô hô cũng chưa có đã làm gì chuyện đúng đắn trong lời nói nhìn ra được p h ạ tị nạ đối với ruột s ậ p còn bất mãn hoa hạ long rất hiền lành á len nhìn người yêu như nhau một mặt ngọt ngào nói cho p h ạ tị nạ ta cũng mang thai qua đoạn thời gian thì đi trung quốc làm thủ tục kết hôn người mang thai p h ạ tị nạ mặt đầy không tưởng tượng nổi bé trai vẫn là cô gái á len lắc đầu một cái không biết đâu còn không có kiểm tra sanh ra được được kêu a di của ta ta muốn ta phải đưa hắn cái lễ vật gì đâu p h ạ tị nạ mặt đầy suy nghĩ rất nhiều còn đưa lễ vật gì á len cười lắc đầu một cái không được ta phải đưa phà tị nạ mặt đầy kiên quyết c ậ u tưng ngươi cho ta suy nghĩ một chút phải cái này không gấp ta còn có s ắ p xỉ chín tháng mới sinh a len ngượng ù n g cười một tiếng a len cùng phà tị nạ trò chuyện rất vui vẻ cho tới ở vào phòng ngăn lúc này a len cùng phà tị nạ đi ở phía trước mà hắn cùng nữ hộ vệ a gia tháp đi ở phía sau a gia tháp dáng dấp cũng không tệ vừa thấy cũng biết là tiêu chuẩn người nga tướng mạo nàng lời nói cũng không nhiều đi bộ thời điểm cũng là một mặt cảnh giác rất nhanh bốn người tìm một vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống phục vụ viên không dám thờ ơ một mặt một mực cung kính lấy ra thực đơn mỗi người điểm thích ăn thức ăn sau đó á len cùng phạm tín ã lại hàn huyên tới cùng nhau các nàng từ h ư u nghị hàn huyên tới tét tua cuối cùng lại hàn huyên tới hệ lý dạ hệ lý dạ là do ni bạn gái phạm tín ã mặt đầy không tưởng tượng nổi ta cùng r ồ cổ công ty cao t ầ n g rất quen thuộc ta nhớ các nàng nói qua hệ lý dạ vẫn còn độc thân bất quá bên người không thiếu người theo đuổi phải không á len không kiềm được những mày một cái nàng vậy đã nhiều ngày không cùng do ni liên lạc rồi tên này luôn là hành tung bất định đúng vậy cái này hệ lý dạ ta gặp qua thành thật mà nói đi ta cảm thấy nàng rất có tâm kế pha tì nạ cũng không khỏi nhữ mày một cái nhà chúng ta người cũng không quá vui vẻ nàng nhưng là không có biện pháp do nhì tên lầy quá tự do phăng khoáng lần trước ở kinshasa hệ lì dạ cũng đã cùng l ị n h cả gây rất không vui người tuổi trẻ có tính tình rất bình thường nhưng là nếu như không đổi được tính tình đây chính là một vấn đề biết rõ gia tộc lớn đấu tranh pha tì nạ một mặt nghiêm túc nói a len gật đầu một cái cho nên nhà chúng ta người trước mắt đối với hệ lì dạ cũng không phải là rất cảm bạo chẳng qua là do nhì khổ khổ kiên trì bọn họ mới không có chia tay do nhì thật đúng là một chăm chỉ chuyên nhất người pha tì e l ý dạ là hắn có yêu cô gái đầu tiên có thể là nguyên nhân này đi a l ẹ n nhẹ giọng nói toàn bộ hành trình trên căn bản đều là a l ẹ n cùng p h ạ tị nạ nói chuyện h i ế m thỉnh thoảng dương thiên long cắm mấy câu đi vào dùng qua bữa ăn tối sau đó dựa theo các phụ nữ c ô hữu truyền thống các nàng lại bắt đầu đi dạo phố a tì xạ bậy bạ xa xí phẩm tiệm cũng không thiếu đối với p h ạ tị nạ như vậy chùm dầu hỏa con cái mà nói đi dạo tiệm chỉ lựa chọn thương hiệu tiệm cũng ưng, tối nay lễ vật đều là ta đưa cho nhà các ngươi người, người. p h ạ tị nạ rất là hào sảng nói bao gồm ngươi tương lai cha mẹ chồng lời này không chỉ có để cho ạ len giật mình liền liền dương thiên long cũng là giật mình không nhỏ bọn họ không nghĩ tới phà tị nạ ra tay rộng rãi như vậy cái này cho dù là ở thân mật nhất bạn gái thân trước mặt ạ len vậy rất ngại q u á tới ngươi không chọn ta tới chọn phà tị nạ cười đi tới bảy la liệt hàng hóa chiến kệ đầu tiên nhìn lên đồ trang điểm đồ trang điểm nước hoa đàn ông đồ dùng phà tị nạ toàn bộ dùng thư của nàng dùng thẻ cho trả một cái tới cụ cưng đủ ạ len mặt đầy đau lòng cái này ba lô đưa cho tiên sinh thợ dạng sổ ban đầu không có hắn vậy tươi đẹp vỗ một cái nói không chừng ta đã là vợ người p h ạ tị nạ cười một tiếng người t â m ý ta hoàn toàn lĩnh mua nhiều như vậy ta cũng không biết làm thế nào á lèn có chút khó xử nàng có thể không muốn cùng p h ạ tị nạ bây giờ thâm hậu hữu nghị bị những thứ này dùng tiền để cân nhắc hàng hóa thay thế cái này không xài bao nhiêu tiền ạ thổ hào thế giới người thường thật rất khó hiểu tối nay p h ạ tị nạ cũng chỉ xài hơn hai chục ngàn đô la tốt lắm đủ rồi thân ái á lèn thấy nàng còn có mua đồ d ụ vọng vội vàng đem nàng cho lôi đi ra không ngờ cái này kéo một cái để cho phạm tị nạ đem b e n đường mấy cái người da trắng người đàn ông cho đụng một cái xin lỗi a len nhanh chóng n ổ i lên nói ờ a người đẹp mấy cái người đàn ông da trắng vừa gặp trước hai cái tướng mạo tươi đẹp người đẹp ánh mắt đều không khỏi cũng xanh biếc người đẹp có không có hứng thú uống mấy ly một cái tướng cao to người một mặt cười đều nói ai cùng các người uống cũng không xem xem mình đức hạnh gì ngạo mạn quán p h ạ tị nạ mặt coi thường ờ a người đẹp còn mông về nhà mấy cái này người đàn ông da trắng mặt lộ vẻ không vui nói người quản buồn tiểu thư phạm tị nạ hoàn toàn không đem mấy cái này người đàn ông ra trắng coi ra gì n g ư ơ i như thế nói ta thật là muốn xen và quản không nói lời nào một người một mặt cười mịa kéo lại phà tina cánh tay để cho ta thật tốt quản quản ngươi ha ha nói xong người này tay dê sồm liền hướng phà tina phong đẩy mực bộ màu đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần h https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo toẹt gạch ngang the gạch ngang vu gạch ngang than gạch g a n g hai chương hai trăm bốn mươi lăm lợi hại nữu vệ chương hai trăm bốn mươi lăm lợi hại nữu vệ chương hai trăm bốn mươi lăm lợi hại n ữ vệ cồn vệ cồn vợt giút mình ai yêu ai mắt xem tên kia tay thì phải chạm được phả t i nạn ngực một bên yên lặng thật lâu a da tháp quả quyết ra tay nhanh như tia c h ư ớ c mắt tên kia cổ tay chính là nhẹ nhàng phẩy một cái chỉ gặp tên kia nhất thời đ a u hoa hoa trực thiếu cờ mờ n ở thấy mình đồng bọn bị một cái cô gái yếu đối lại thu thập thành như vậy một cái khác người không kiềm được tức giận mắng một tiếng hắn đang chuẩn bị tiến lên không ngờ chỉ cảm thấy trước mắt tựa như có cái gì muốn ngã xuống vậy tên kia nhìn trăm chăm, chăm vừa thấy không kiềm được đổ hít một hơi khí lạnh nguyên lai là a da tháp chân dài đã bay bổng đến hắn trên đầu、cút. ta đến một hai ba nếu như ngươi không cút mà nói ta để cho ngươi cút a da tháp ủng ra cùng nhìn qua rất là sắc bén tên lầy một nhìn lập tức liền mềm nhún mấy phần có lời thật tốt nói tên kia ngược lại cũng thức thời vừa nói vừa từ từ lui về phía sau không nói cùng các người thật tốt nói cho ta cút a da tháp chân dài còn trên không trung treo được tên kia miễn cưỡng gạt bỏ một tia cười vui tiếp vung tay lên mang hắn đồng bọn k ẹ ra quần lui về phía sau nữ hiệp tha mạng vẫn còn ở a da tháp trong tay tên kia vậy nhanh chóng cầu xin tha thứ để cho ngươi đối với phái nữ không tôn trọng nói xong a da tháp không kiềm được tăng thêm sức lực tên kia lần nữa một hồi thống khổ cầu xin tha thứ hành hạ một phút a da tháp lúc này mới đem tên kia để cho chạy làm không tệ a da tháp p h a t i n a một mặt ổn định nói chủ nhân ngài không có sao chứ a da tháp nhỏ giọng nói không có sao loại này người đàn ông đê tiện người ta thấy cũng nhiều p h a t i n a kinh miệt cười một tiếng a da tháp n g ư ơ i thân thủ không tệ nha a lẹn một mặt kinh ngạc nói thật nàng đã cảm giác được mình dây chẳng tương đối khá không nghĩ tới mới vừa rồi a da tháp chiêu đó bay bồng chém để cho nàng mở rộng tầm mắt tạm được a da tháp dửng dưng một tiếng nhẹ nhàng vô tay một cái tựa như chuyện này không có phát sinh qua vậy từ mới vừa rồi a ra tháp vậy mấy cái dương thiên long vậy nhìn thấu manh mối cái này a ra tháp tuyệt đối là nhận huấn luyện t ă n khốc nếu không nàng thân thủ cùng với động tác tuyệt đối sẽ không như vậy bén nhạy dẫu sao nữ nhân cùng người đàn ông vẫn có giới tính lên khác biệt đi thôi chúng ta cũng đừng làm cho vậy mấy cái nhóc rác r ờ i phá hư l ò n g của chúng ta t ỉ n h pha tín hạ hư l ệ n h một tiếng ngay sau đó nàng móc ra một điếu thuốc lá cho mình đốt cục ưng bất hút một chút khói a len một mặt đau lòng nhắc nhở để cho ta rút ra rút ra ngươi không biết ta mới vừa rồi nhưng mà kìm nén pha tì nạ ngược lại cũng thất thời t ậ n lực cùng ạ lẻn giữ vững khoảng cách này hoa hạ lòng ngươi nếu không tới cũng một chi dương tiên long khẽ mỉm cười lắc đầu một cái cảm ơn ta cũng không cần ta người này quá đ ầ n không biết được rồi ngươi thật đúng là một hiếm thấy ưu tú người đàn ông pha tì nạ cười cười nói pha tì nạ hút một điếu thuốc sau đó lại cùng ạ lẻn đi dạo một hồi đường phố hơi mệnh chút sau đó lại kéo ạ lẻn đi vào một nhà tiệm thức uống lạnh ở bên trong nghỉ n ơ i tốt sau một hồi lúc này mới rời đi c ũ n ưng buổi tối ở nhà ta đi kéo phà t i nạ tay á l ẹ n rất là y ý ý ý ý ý không thôi được a cho tiên sinh phở giảng sổ cùng sổ phi ạ nữ sĩ một cái ngạc nhiên mừng rỡ phà t i nạ giảo hoạt cười một tiếng nhìn ra được nàng cùng vợ chồng phở giảng sổ tư nhân quan hệ vẫn là rất không tệ rất nhanh a ra t h á p liền đem phà t i nạ xe dành riêng cho lái đến bọn họ trước mặt đi t ớ i á l ẹ n nhà lúc này làm phở giảng sổ cùng sổ phi ạ vừa gặp trước phà t i nạ không kiềm được một mặt kêu lên trời ạ phà t i nạ ngươi làm sao tới tới xem xem hai vị phà tí nạ cười nói tất cả mọi người từng cái lễ phép đánh đối mặt sau đó lúc này mới một mặt cười vui ngồi xuống trò chuyện chủ đề không ngoài chính là giữa bọn họ thâm hậu hữu nghị dương thiên long vậy luôn luôn chen một câu đi v à o mà a ra thắp chính là không nói một lời ngồi ở trên ghế salon ánh mắt tựa hồ hướng phòng khách tv nhìn đi cái này một trò chuyện hàn h u y ê n tới buổi tối hơn mười một giờ vợ chồng t h ờ giảng sổ trở về nhà nghỉ ngơi sau đó ạ lẹn đem dương thiên long gọi tới ngoài cửa cúc ưng chân thực ngại quá điều hữu i ngươi kéo người yêu ấm áp bàn tay ạ lẹn một mặt tay náy cúc ưng không quan hệ p h ạ tín ạ là ngươi nhiều năm bạn gái thân các người chung một chỗ khẳng định có chuyện nói không hết đề buổi tối cũng không thể trò chuyện quá muộn nói xong dương thiên long một mặt yêu cưng chịu đốt b ẹ phà tina xinh đẹp tuyệt trần g õ má ừ ta cùng nàng trò chuyện tiếp một hồi liền nghỉ ngơi t i ê n tâm đi ta bây giờ không phải là một người ta còn có trong bụng b ẹ cưng Á len đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở chỗ bụng nàng đang cố gắng cảm thụ trong bụng bảo b ả o động tác phải sớm nghỉ ngơi một chút nói xong dương thiên long ở phà tina trên c h á n nhẹ nhàng h ô n một cái tiếp liền kéo tay nàng đi vào biệt thự a len cùng phà tina trở lại trong phòng nói chuyện h i ế m a gia thắp cũng trở về mình phòng khách trở lại gian phòng dương thiên long cầm điện thoại di động lên tra nhìn một hồi shop ôn lại tiêu thụ t ỉ n h huống sau đó thấy mới thả vào lưới trong tiệm gỗ đỏ chế phẩm đã tiêu thụ ba mươi sau đó dương thiên long lại cho mình đặt một bản tối mai từ ạt đi d ạ bậy bạ bay thẳng thành đô chuyến bay cái chuyến bay này là mới chấp bay không bao lâu thành đô chỉ là một kinh n g ư n g đứng thủ đô mới là cái chuyến bay này mục đích cuối cùng nếu như hết thể thuận lợi hắn sẽ ở sáng ngày mốt đến thành đô ở trên giường nhìn một hồi điện thoại di động cho đến có chút m ỏ i m ệ n h sau đó dương thiên long lúc này mới mơ màng t h ế t đi tiếp tục tái diễn ngày hôm qua sinh hoạt sáng sớm rèn luyện thời điểm gặp tiên sinh t h ở g i ạ n g sổ theo cùng cha vợ tương lai tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều dương thiên long cùng tiên sinh t h ở g i ạ n g sổ chung nhau đề tài cũng nhiều không thiếu thấy con rể tương lai ở bù nì Á địa khu tiến hành đầu tư sau đó thợ dạng sổ không kiềm được cảm thấy một hồi vui vẻ yên tâm chí ít ở hắn xem ra phi châu là cần giúp đỡ an rồi đ i ệ m tâm p h ạ tị nạ sẽ phải rời khỏi nguyên bản lấy là nàng là ngồi công ty hàng không máy bay chở hành khách ai liệu được sân bay sau đó dương thiên long lúc này mới thất kinh nguyên lai、like、cái này p h ạ tị nạ có mình máy bay đặc biệt đây là một chiếc lá phong sản phẩm trong nước bảng ba dẫn đường cây tuyến máy bay chở hành khách vòng quanh thế giới 6.000, cái món này máy bay chở hành khách có không giống bình thường phi hành thể nghiệm cảm giác là thương vụ nhân sĩ chọn đầu cúc ưng nếu không cùng ta cùng đi thành phố r ộ hèn n e b b e ở sân bay pha tín ạ cười đối với a l e n nói lần này không đi ta phải bồi bồi hoa hạ long a l e n mặt đầy n g ạ i quá phải vậy lần sau có cơ hội cùng ta cùng đi nghe nói lan phi mới vừa moi ra một viên trên thế giới lớn nhất kim cương ta phải đi xem một chút pha tín ạ không hổ là chùm dầu h ọ con cái giơ tay nhấc chân ở giữa khắp nơi lộ ra siêu cấp phú ông mang đến cảm giác yêu việt phải vậy ngươi lên đường xuôi gió ạ len cười nói với nàng nói phải ngươi cũng vậy nhất định phải chú ý trong bụng b ẻ cưng pha tín ạ sau khi nói xong liền nhẹ đạp máy bay chở hành khách thang treo đi vào rất nhanh cái này vòng quanh thế giới sáu nghìn liền từ từ đóng lại khoang máy bay máy bay động cơ nhanh chóng nổ ẩm đứng lên từ động cơ khởi động đến máy bay bay lên không trước sau cũng chỉ mười phút chừng thời gian ở ạ len trong nhà bồi bạn người yêu cùng cha vợ tương lai mẫu cả ngày sau đó c h ạ bạn tiên sinh thở dạng sổ tự mình lái xe đem hắn đưa đến sân bay cùng người yêu ý ý thì không thôi nói tạm biệt sau đó dương thiên long rất nhanh đi vào cửa kiểm tra an ninh chờ đợi không bao lâu cái này hệ thì họ tỉ ẩn airline máy bay liền bắt đầu lên máy bay hết thể thuận lợi vào sáng ngày thứ hai hơn mười giờ cái này máy bay chở hành khách vững vàng đáp xuống thành đồ phi trường quốc tế cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo toẹt gạch ng the gạch ngang vu gạch ngang than gạch ngang hai chương hai trăm bốn mươi sáu cảm giác về nhà chương hai trăm bốn mươi sáu cảm giác về nhà cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình mỗi một người về đến cố hương cảm giác quả thật rất đẹp tốt dương thiên long cũng không ngoại lệ vừa xuống máy bay cho dù là thành đâu ngày đông cả ngày bị ngày âm m bao phủ hắn vẫn không khỏi hít sâu một hơi thật sâu cái này thiên phủ c h i quốc thuần khiết không khí ở một chớp mắt kia dương thiên long phát hiện trong không khí này tựa hồ cũng tràn ngập cái lầu m ù i vị ở cửa ra em trai họ ngoại lý đào mở ông cậu lý quế binh vậy trước có chút c ũ nát xe van tới đón hắn vừa gặp trước hắn lý đào không kiềm được một mặt teo lên này anh long ta ở chỗ này lý đào dương tiên long bước nhanh tới một mặt hưng phấn vô một cái lý đào bà bay anh họ lúc này lại là một người lý đào nhìn quanh một vòng tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường tạm thời một người qua đoạn thời gian chính là ba người dương tiên long cười một tiếng ba người lý đào có chút không rõ ràng tên n à y mặt đầy mê mang khi ngươi qua đoạn thời gian thì biết nói xong dương tiên long bị lý đào bà bay liền hướng bãi đậu xe đi tới dọc theo đường đi lý đào đem mấy tháng gần đây trong nhà nhà bên ngoài sự tỉnh phát sinh cũng cho dương tiên long nói một lần nói gì dương tiên long trong nhà sửa sang một lần sau đó đến cửa cầu hôn đều nhiều hơn không thiếu còn nói gì hắn gần đây cũng không có mở máy đào bây giờ đang theo một cái cắt đá nhà máy ông chủ mở thuyền đào cát mỗi một tháng đãi nộ g không tệ chỉ cần buổi tối cần cù một chút dễ dàng cái nào bảy t á n g ngàn vừa nghe lý đ ả o nhắc tới cắt đá nhà máy dương thiên long nhất thời lập tức nhớ lại hồ ả n mật nơi đó c ắ t hồ người ở nơi nào mở thuyền đào cát dương thiên long rất là tò mò ở đà giang à? lý đ ả o thuận miệng nói cái này kỹ thuật tính có mạnh hay không lý đ ả o suy nghĩ một chút tạm được đi thuần thục liền tốt có hay không biết lao thuyền k ô n g đâu dương thiên long hỏi tiếp có à, ông chủ kia để cho chúng ta làm ca ba bây giờ năm sau cái thuyền đảo cắt ở đà giang nơi đó ngày đêm không ngừng đảo xa nghe nói ông chủ một năm dễ dàng hơn mười triệu nói xong lời này lý đảo mặt đầy hâm mộ vậy ta ngày khác có ranh rôi đi các người nơi đó đi xem một chút dương thiên long cười cười nói cái này không thành vấn đề lê ta thuyền đảo cắt đi xem một chút lý đảo một hớp đồng ý từ sân bay thành đô đến dương thiên long nhà trên căn bản đều là xa lộ riêng biệt giờ cơ đó lý đảo mở xe van xuống cao tốc lái vào trong thôn đường xi、si、măng không ngờ mới vừa gia nhập đường xi、si、măng không bao lâu hắng á i này chiếc xe van liền tắt máy người nhận buồn mắt xem thì sẽ đến nhà lý đ ả o được không nổi nóng thế nào dương tiên long nhìn xem để ý đ ả o đoán chừng là phun dầu khí nguyên nhân lý đ ả o vừa nói vừa từ xuống chỗ ngồi lôi ra dương dụng cụ từ bên trong tìm ra mấy đem chìa khóa mở ốc sau đó trà trà nhảy xuống xe dương tiên long vậy đuổi sát theo xuống thấy lý đ ả o một hồi trang điểm sau đó đem vậy phun dầu khí phá hủy xuống ai phun du chỉ cho trận lý đ ả o vừa nói vừa cầm lên phun dầu khí miệng hướng về phía phun du chỉ hô hô chính là một lần mánh thổi gây mũi sang sông hắn không kiềm được là nhẹ răng c h t miệm dáng vẻ nhìn như thật là khó chịu t h ô i một lúc lâu lý đào lúc này mới lại đem phun du trì cho đ e o tiếp lại là bài không khí trước sau riêng biệt giờ lúc này mới chuẩn bị xong mới vừa chuẩn bị xong chỉ gặp mẹ lý quế phân một mặt đội và đi tới vừa gặp t r ư ớ c con trai cùng cháu trai ngay tại cách đó không xa nàng không kiềm được bước nhanh hơn mẹ hướng về phía lý quế phân dương thiên long cười một tiếng thiên long tiểu đào xe ư lý quế phân mặt đầy bất an lý đào hướng về phía nàng cười hắc hắc ồ sửa xong ngươi nếu không đi theo cùng nhau ngồi xe trở về sửa xong lý quế phân không kiềm được nhữ mày một cái đúng vậy không tin ngươi xem nói xong lý đào liền khởi động động cơ thấy xe van quả thật sau khi sửa xong lý quế phân một mặt cười h i ế p mắt ngồi về sau ta cùng ba n g ư ờ i một mực ở nhà chờ thấy các người vẫn không có trở lại còn lấy là các người đã xảy ra chuyện gì cô bây giờ có thể xảy ra chuyện gì bất đồng dương thiên long trả lời lý đào trước tiếp lời quốc gia chúng ta bây giờ chứa máy thu hình chỉ cần có người dám làm chuyện xấu cái này máy thu hình cũng cho hắn đầu đôi gốc ngọn nhựa kỹ lý đ ả o vừa nói như vậy dương thiên long không kiềm được ngẩng đầu vừa thấy quả nhiên ở thôn đạo nơi này trên căn bản chỉ cần có lối rẽ cũng biết giả bộ một cái máy quay phim cái này máy thu hình lúc nào chứa dương thiên long rất là bật bực, bực thiên long ngươi đi không bao lâu liền được lý quế phân một mặt cười h í p mắt nói quốc gia chúng ta bây giờ cũng đến cái này trình độ dương thiên long sau khi nói xong không kiềm được xúc động dạy trung quốc nhanh chóng phát triển tới cũng không phải là sao bây giờ phạm tội trước tiên rõ ràng so với trước t i ê ít đi không thiếu lý đạo vừa nói vừa đem xe van vững vàng rừng ở dương thiên long cửa nhà gay go xe lại có vấn đề lý đào một mặt cười khổ có phải hay không vẫn là phung dầu khí vấn đề dương thiên long đối với cơ giới khối này cũng không phải rất hiểu lý đào lắc đầu một cái không phải là thắng xe có vấn đề vậy làm sao bây giờ lý quế phân thấy cháu xe van lại hư nàng không kiềm được có chút nóng nảy đứng lên bán ngày mai mua trên mới lý đào một mặt buông lòng nói b a ta vậy đã sớm muốn đổi xe cái này phá xe van thường xuyên một hồi nơi này xấu xa một hồi nơi đó xấu xa sửa tiền cũng đủ mua một máy mới vậy ngươi phải cho cha ngươi thật tốt nói một chút biết rõ em trai mình lý quế binh vẫn là rất tiết kiệm lý quế phân nhữ m ẩ y một cái nói cái này không thành vấn đề bây giờ trên căn bản nhà nhà cũng mua rồi xe mới b à ta cũng muốn mua lý đào cười hắc hắc anh long ngươi mua không muốn mua nói hai ta ngày mai cùng đi có thể ạ dương thiên long ung dung cười một tiếng ngày mai hai ta đi xem xem nhìn cái gì xe thích hợp nói hay lý đào t u é t miệng cười một tiếng lỗ mũi không kiểm được ở trong không khí hít sâu một cái nhang t ố t à, có phải hay không làm s ư ở n g s ư ơ n g lý quế phân cười một tiếng là hai người các ngươi thích ăn nhất l ạ m s ư ờ n s ư ờ n g ư ở n còn có đông pha chân giỏ hầm thịt heo vừa nghe có nhiều như vậy ăn ngon lý đào nước miếng đều không khỏi chạy xuống anh l o n g chúng ta buổi chưa được thật tốt uống hai ly hù hù hù lý quế phân đây là không kiềm được ho khan hai tiếng lý đào ba ngươi vẫn c h ờ ngươi đi đón đâu lý đào một mặt là m khó cô xe ta đây cũng ngừ không có cách nào nhận ta cho hắn cứ gọi điện thoại để cho chính hắn tìm một xe đến đây đi nói xong lý đào lấy điện thoại di động ra liền đánh lý đào ở cửa gọi điện thoại mà dương thiên long thì xách túi đi theo mẹ đi vào sửa sang đổi mới hoàn toàn nhà mới trước mắt nhà mới ở toàn thôn bên trong hẳn cũng coi là số một số hai nhà sang dương thiên long mình thậm chí đều có chút không nhận ra trước mắt là nhà mới của mình cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ vóng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo v o n g gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang m a t gạch ngang nhát gạch ngang kỳ em gạch ngang xẻn chương hai trăm n mươi gia đình tụ họp t r ư ơ n g 247. gia đình tụ họ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đang mặt tường rán lên màu lam nhạc kệ x ứ trong phòng đã sớm soàn soạt lên nhũ cao su tất lúc trước cha dương đại lâm cùng cậu lý quế binh thủ công làm đồ nội thất gỗ đỏ bày ở phòng khách thêm tới mới mua sắm một ít đồ gỗ nội thất cùng đồ điện toàn bộ trong nhà nhìn qua nhất thời tăng lên hết mấy cấp bậc bàn ăn cũng là gỗ đỏ bàn ăn phía trên chỉ bày hai b à n nhìn qua món ăn ngon ngon miệng thức ăn n vội cha dương đại lâm đang trong phòng bếp vội bảng khí đốt thiên nhiên bếp lên lồng hấp vụ vụ bốc hơi nóng không cần suy nghĩ nhiều những thứ này lồng hấp bên trong nhất định thả là cha mới vừa món ăn đã làm xong. Cha. thấy cha toàn bộ tinh thần chăm chú xáo rau dương thiên long không nhịn được kêu một tiếng một tiếng này đem dương đại lâm ngược lại là làm cho sợ hết hồn quay đầu vừa thấy là con trai hắn không kiềm được cười một tiếng thiên long đói bục không tạm được dương thiên long cười một tiếng ngày hôm nay cũng ăn có gì ngon dương đại lâm cô ý bán cái t h ắ t hút thằng nhóc ngươi trước rửa tay trước rửa mặt chờ một chút cùng cậu ngươi tới ăn nước cơm ta xem xem dương thiên long không nhịn được đưa tay hướng lồng hấp mỏi thằng nhóc ngươi đừng động ta cho ngươi làm nói xong dương đại lâm cầm lên một khối l a u bố trí đặt ở lồng hấp cầm trên tay cái này nhiệt độ cao coi chừng đ ừ n g n ó n g tay nói xong dương đại lâm gấp lên một khối thịt muối sơn ư sườn không sai ngai mùi này thuần hậu cay xếp dương thiên long một mặt khen không rứt miệng thiên phủ chi quốc người đàn ông đang làm thức ăn phương diện rất có tâm đắc đi nhanh rửa tay dương đại lâm tức giận đối với con trai nói được được được. dương thiên long một mặt cười h í p mắt đi ra ngoài mới vừa đi tới phòng khách chỉ gặp cậu lý quế binh cậu cùng với những thứ khác mấy hộ thân thích cũng túi lớn túi nhỏ đi bảo thiên long đã về rồi vừa gặp trước dương tiên long thân thích trong nhà cũng cười nói dương tiên long gật đầu cười đi theo mỗi một thân thích chào hỏi sau lúc này mới đi lầu một phòng vệ sinh nơi đó nắm tay cho rửa một chút mẹ ly quế phân cũng không có nhàn rỗi thấy thân thích tới cũng không sai biệt lắm sau đó đi nhanh lên vào phòng bếp đem dương đại lâm làm thức ăn cũng bưng ra ngoài t r a n đầy bày một bản dương đại lâm tháo ra tạp dề một mặt nhiệt tình chào hỏi tất cả mọi người ở nơi này mùa đông buổi trưa tất cả mọi người một mặt nhiệt, nhiệt nháo nháo ngồi quay quần một chỗ không khí náo nhiệt đem mùa đông giá rét đều đổi đi nghe dương tiên long nói về phi châu câu c ngoại lý đào mặt đầy hâm mộ nhiều lần hắn muốn đánh đoạn anh họ ngoại nói nhưng là lời đến khỏe miệng lại không thể không nuốt trở vào nhưng là đối với lý đào như vậy tính nết người mà nói đem lời g i ấ u ở trong bụng từ đầu đến cuối không phải lâu dài chuyện sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định lúc không có ai hỏi anh họ thiên long lúc này không đem bạn gái ngươi mang về cậu l ý quế binh nói đ a nói nàng qua đoạn thời gian tới đây dương thiên long cười nói cái này vừa mới dứt lời không khí nhất thời an tính lại liền liền dương đại lâm cùng lý quế phân cũng không biết thằng nhóc này đã nói yêu đương vất quá rất nhanh bọn họ vậy thở ra một hơi dài c h ỉ ít con trai có bạn gái nơi nào người lý quế phân một mặt cười hít mắt phi châu dương thiên long nói thật lời này vừa ra tất cả mọi người lại không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh trong đầu nghĩ ngày này rồng có thể ạ đi một chuyến phi châu khẩu vị cũng trở nên có chút đặc biệt đây là nàng tấm ảnh rất sợ tất cả mọi người hiểu lầm là cái em gái da đen sau đó dương thiên long nhanh chóng móc ra điện thoại di động một mực cung t í n h đưa tới dương đại lâm trong tay dương đại lâm nhận lấy điện thoại di động vừa thấy không kiềm được vui vẻ ta còn tưởng rằng là người da đen không tệ không tệ cô bé này tuy nói là một người nước ngoài nhưng là trưởng rất khá xem nói xong dương đại lâm đem điện thoại di động đưa cho lý quế phân lý quế phân vậy nhanh chóng nhận lấy điện thoại di động vừa thấy cái này trong hình cô gái cũng là không kiềm được gật đầu một cái không sai rất chịu đ ư ợ c xem thấy cha mẹ đối với mình tìm một ngoại quốc cô con dâu mà không hề bài xích sau đó dương thiên long lòng không kiềm được thanh t ĩ n h lại lý đào cùng lý linh vậy rất mặt bát bọn họ dẫn đầu từ lý quế phân trong tay giành lấy điện thoại di động lý linh vừa thấy không kiềm được một mặt kêu lên trời ạ anh họ đây là người mẫu đi khí chất này cái này dung mạo lý linh mặt đầy tấm tắc lấy làm kỳ tựa như đang thưởng thức một kiện bảo vật tuyệt thế như nhau ta xem xem lý đào vậy vội vàng đem đầu lớn xích tới tỉ mỉ vừa thấy quả nhiên đẹp rất nổi danh viện phạm vi hẹp anh họ ngươi quá có số đào hoa đi cô gái xinh đẹp như vậy thật sự là phi châu lý đào vẻ mặt n g h i hoặc ở hắn xem ra người phi châu không cũng đều là đ ẹ n sao thật ra thì không riêng gì lý đào có nghi ngờ liền liền lý linh như vậy sinh viên cũng có nghi ngờ đối mặt tất cả mọi người quăng tới hoài nghi ánh mắt dương thiên long cười giải thích vị hôn thê của ta kêu h lẻn cha nàng là người ý đại lợi mẹ là con lai nhà bọn họ trước mắt tạm thời định cư với hề thi、oh、ô đi a thật ra thì cho tới nay tất cả mọi người đối với phi châu biết trừ người da đen cùng nghèo khó ra cũng chưa có khác c h ỉ ít ở ta xem ra ở phi châu người da trắng không thiếu hơn nữa có quốc gia kinh tế cũng không t ệ lắm giống như lan phi ai cập những chỗ này lưu loát nói một đại thông thấy phi châu quả thật cùng tưởng tượng không giống nhau sau đó trên bàn cơm thân thích lúc này mới mặt đầy thích trong lòng tất cả mọi người nhìn ạ lẹn tấm ảnh sau đó người người cảm thấy đây là một tấm lòng hiền lành siêu cấp đại mỹ nữ lý linh cười nói anh họ cùng ta tương lai chị dâu họ tới n g ư ơ i nhất định phải kịp thời cho ta gọi điện thoại ta muốn cùng nàng cái này đại mỹ nữ chụp trung tâm ảnh dương thiên long gật đầu một cái cười nói được không thành vấn đề ạ len rất thích hoa hạ tập t ụ ta tin tưởng nàng có thể cùng các người mỗi một người đều được là bạn tốt mẹ l y quế phân còn có một nghi ngờ thiên long cái này ạ len tới nàng nói là gì chúng ta có thể nghe hiểu hay không mẹ ạ len nàng sẽ nhiều nước ngôn ngữ trước mắt cũng đang học tập tiếng hoa ta tin tưởng đơn giản đối thoại khẳng định không có vấn đề còn như những cái kia phức tạp người yên tâm có ta ở Vừa nghe cùng con dâu tương lai người phụ nữ mà trao đổi vấn đề không lớn lắm lý quế phân cũng không khỏi cười một tiếng nói thật dương thiên long nhà tất cả thân thích cũng đối với cái này rất nhanh đến dương thân thích cũng cảm thấy rất hứng thú sau khi ăn cơm chưa xong tất cả mọi người giúp cùng nhau thu thập xong sau đó liền tự phát gom lại liền hoặc là phòng khách hoặc là trong sân trò chuyện g i ế t thì giờ thừa dịp lúc này dương thiên long vậy đem từ nước ngoài mua quà từng cái phân phát cho mọi người đồ trang điểm bóc tiền điện thoại di động mỗi một thân thích cũng dẫn đến không thiếu anh họ người ở phi châu phát tài lý linh lại giúp tất cả mọi người nói ra nghi ngờ trong lòng cái này ước chừng nửa n ă m chừng thời gian dương thiên long tình trạng kinh tế thì hoàn toàn từ đ i ể u ti biến thành con nhà giàu đẹp trai thật ra thì ta ở phi châu lúc trước làm vật liệu gỗ làm ăn kiếm nhiều một khoản dương thiên long lại thích cơ hội đem mình ở phi châu tình huống cho tất cả mọi người nói một lần ngay cả những dân binh kia hắn một chữ không sách thấy cha mẹ vậy không ở tại chỗ lý đào không kiềm được kéo hắn một cái vật áo anh họ ngươi còn hồi phi châu sao hồi à dương thiên long gật đầu một cái có thể hay không mang theo ta lý đào mặt đầy cầu khẩn cái này dương thiên long do dự một chút bởi vì là hắn nhớ lý đảo mới từ chức không bao lâu bây giờ còn mở thuyền đảo cát ta cái gì cũng có thể làm lý đảo vừa nói vừa đem mình cặp kia xù xì bàn tay giơ đi ra lái xe máy đảo thuyền đảo cát sửa chữa đến lúc đó lại xem đi tuy ý lý đảo nói một chàng dương thiên long một mặt cười h í p mắt nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ vong du chi m ạ t nhật kiếm tiền nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo vong gạch ngang do gạch ngang chi gạch ngang mát gạch ngang nhạch ngang kỷ em gạch ngang sẻn trương hai trăm bốn mươi tám phải tới toàn không ủng thời gian chương hai trăm bốn mươi tám phải tới toàn không ủng thời gian cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thấy anh họ cũng không có lập tức đáp ứng mình lý đào tốt không thất vọng hắn thậm chí thở dài ngắn thở dài một lúc lâu anh họ ta phải đi làm mắt thấy sắp đến mình tiếp ban lý đào một mặt không thôi đưa ra cáo tử đi đả giang đào xa nơi đó dương tiên long nhữ m ẩ y một cái nói lý đào gật đầu một cái ta từ buổi c h i ề u ba giờ liền đến mười hai giờ khuya ta cùng ngươi cùng đi xem xem dương tiên long vừa nói vừa đứng dậy lý đào không k i m được mi ở giữa một thư hắn cảm thấy đây là một ở anh họ trước mặt hiện ra năng lực mình cơ hội tốt được nói xong lý đào cầm ra một đống công cụ hướng về phía thắng xe bơm nơi đó một lần bài không thấy tạm thời còn có thể dùng sau đó lúc này mới đỡ lửa nô lên nô lên nô lên dương thiên long ngồi lên sau đó rất nhanh cái này chiếc xe van liền nô lên nô lên đột nhiên hướng đà bờ sông đi tới dương thiên long nhả khoảng cách đà giang vậy cũng không xa ước chừng hơn hai mươi phút chặng đường đi tới đảo xa điểm sau đó chỉ gặp sáu cái to lớn thuyền đạo cắt ở toàn bộ đà trên sông phát ra tiếng nổ thật to bởi vì cái này công suất chân thực quá lớn đưa đến hạ lưu mặt nước đục ngầu vô cùng cười cùng những cái kia lão sư phụ c ử a chào hỏi lý đ à o cùng một cái trung niên hán tử thuận lợi giao rồi ban mang dương thiên long đến làm việc thất sau đó lý đ à o đơn giản cho hắn giới thiệu một chút cái này thuyền đ à o cắt công tác nguyên lý sau đó liền bắt đầu thao tác thật ra thì đào xa việc này đối với lý đ à o như vậy tiểu tử trẻ tuổi tử mà nói cũng chưa tính là rất mệnh mọi sống hắn chỉ cần đem thuyền trông coi tốt tùy thời chú ý động tĩnh là được vì vậy hắn sự việc ngược lại cũng không tệ thấy thuyền đạo cắt thuận lợi công tác sau đó hắn thậm chí cho mình đốt lên một n i ề u thuốc ở nơi này khói còn không có hít v à i hơi lúc này bỗng nhiên một cái người trung niên chạy tới thấy lý đ à o sau nói tiểu lý bây giờ đi ông chủ phòng làm việc đem máy móc n gừng vừa nghe phải đi ông chủ phòng làm việc lý đ à o không kiềm được một mặt vui vẻ đứng lên lao anh ngươi cùng ta một hồi ta phỏng đoán lập tức muốn hết năm ông chủ muốn cho chúng ta phát tiền thưởng nói xong tên lầy đem tàn thuốc trong tay hướng đà giang ném một cái nhanh chóng hướng ông chủ phòng làm việc đi tới không chỉ là lý đ à o tất cả ở trên sông công tác t h u y ề n công cửa đều ngừng làm việc người người đều làm một mặt vui vẻ hướng phòng làm việc đi tới dương thiên long vậy đi theo lên bờ lúc này thành đô đã có chút khí mùa xuân cây cải dầu miêu đã cao hơn không thiếu trong đất l ú a mì cũng là xanh đúng tươi tốt đ à bờ sông bên kia luôn luôn chuyển tới đứa bé nô lụa chơi lụa thanh âm nhìn nghe hết thẹn trước mắt dương thiên long tựa như lại trở về trước kia thời niên thiếu lời anh long giữa lúc hắn nhớ lại trước kia trường học ở đ à bờ sông tổ chức g i ã suy lúc này thình lình bị lý đào tiếng kêu cắt đứt phát xong rồi dương thiên long xoay người nói làm hắn thấy được lý đào lúc này ngay tức thì chú ý tới tên n ầ y sắc mặt tựa hồ cũng không khá lắm xem ừ lý đào nhẹ nhàng gật đầu một cái mặt đầy khói mù không chỉ lý đào khó ch liền liền những thứ khác những công nhân kia vậy là đặc biệt khó chịu thế nào dương thiên long đội bắn g hỏi ta thất nghiệp nói xong lý đào một mặt thống khổ ngồi ở đất cắt lên làm sao biết thất nghiệp mới vừa rồi chủ chúng ta nói thành phố cục bảo vệ môi trường tài nguyên cục không cho phép ở đ à trên sông đào xa yêu cầu chúng ta ngày mai sẽ dừng lại làm việc lý đào rất buồn r ầ u thấy nguyên lai l à như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long không t ì m được cười một tiếng thì ta còn cho là chuyện gì cái này chánh phủ làm đúng các người đem sông xa đào đi hạ lưu nước làm cho là đục ngầu không rõ ảnh hưởng hai bờ sông nhân dân sinh hoạt chánh phủ nhất định phải ra mặt nói là như vậy nhưng là chúng ta cái này hơn hai mươi công nhân cũng không có công tác lý đào lắc đầu một cái mặt đ ầ y không vui ta trẻ tuổi ngược lại cũng không có cái gì những cái kia lớn tuổi hơn đào mấy chục nằm sông xa các đại thúc coi như gà gương lý đào lời nói này bình thường đối với những cái kia bốn mươi năm mươi người đàn ông trung niên mà nói bọn họ cần một phần thu và o không rẻ công tác tới ngôi gia đình sống qua ngày các người những người này kỹ thuật cũng như thế nào ạ dương thiên long đột nhiên hỏi lý đào nói cũng không tệ làm việc cũng rất cần cũ ta sư phụ cũng ở nơi đây làm việc hắn hai đứa bé cũng đang đi học ngươi nói một chút t ử không có công tác hắn lấy cái gì nuôi gia đình sống qua ngày đ à o ngươi chắc chắn các người bắt đầu ngày mai liền không cho phép đào xa lý đ à o gật đầu một cái chắc chắn thế nào anh long chủ các ngươi còn ở phòng làm việc nhìn xem cách đó không xa cửa kia phòng bên trong tựa hồ còn có người hoạt động vẫn chưa đi hắn còn có một đống lớn sự việc phải mang ta đi gặp hắn một chút dương tiên long cười nói lý đ à o lấy làm kinh hãi anh long ngươi gặp chủ chúng ta chuyện gì khẳng định là chuyện tốt à nói xong dương thiên long liền sai bước hướng bản phòng chạy đi đâu đi lý đ à o không dám thờ ơ bất quá thấy anh họ mặt đầy tự tin sau đó hắn trong lòng loáng thoáng cảm thấy đây không phải là chuyện gì xấu ở ông chủ trong phòng làm việc còn có mấy cái dân công không có rời đi đang theo ông chủ nói gì tỉ mỉ vừa nghe nguyên lai、like、là bọn họ hỏi ông chủ có thể hay không lúc không có ai lén lén lút lút nào xa một mặt mập mạp ông chủ lắc đầu một cái mấy v ị lao anh không phải ta không cho các người điều này còn đường sống mà là t r á n h phủ xuống lời gắt yêu cầu chúng ta lập tức dừng lại vượt qua một ngày chính là một triệu một cái thuyền ngươi nói ta để cho các người lén lén lút lút ở chỗ này vào xa cái này một triệu ai ra các người ra vẫn là ta ra ông chủ lời nói xong mấy cái này dân công cũng mặt đầy im lặng không lên tiếng ngươi là xa trường ông chủ đây là mới chú ý tới dương thiên long cái này khách không m ờ i mà đến tồn tại hắn vẻ mặt nghĩ hoặc cảm giác người trẻ tuổi trước mặt này chắc là ngầm hỏi tổ ta là lý đạo anh họ thấy ông chủ có chút khiết đảm dương thiên long nhanh chóng giải thích tìm ta chuyện gì ông chủ còn chưa rõ ràng các người thật muốn đình công dương tiên long vẹ mặt thành thật hỏi đúng những cái kia thuyền đào cắt làm thế nào bán thôi cũng đáng không được mấy đồng tiền ông chủ một mặt tự r i e o nói có thể hay không bán cho ta ông chủ n g â y ngẩn hắn thậm chí vẹ mặt thành thật quan sát dương tiên long một lúc lâu lúc này mới một mặt kinh ngạc nói ngươi muốn thuyền đào cắt làm gì dương tiên long cười cho ông chủ giải thích đứng lên thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó ông chủ cũng là rõ ràng liền nguyên nhân thuyền này ngươi làm sao trở đến phi châu s a trường ông chủ rất là tò mò xe hàng trở đến bến tàu đi quốc tế tàu hàng t h ấ y nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó ông chủ này không kiểm được gật đầu một cái ngay sau đó khá là hào sảng nói không thành vấn đề những thuyền này ta cầm cũng vô ích ngươi cho giá đi đà trên sông những thứ này thuyền đào cắt có mới từng có sự giao hảo đắt tiền nhất cũng không quá hơn hai trăm ca sáu cái thuyền đào cắt cuối cùng lấy năm trăm c giá cả đồng ý đạo những công nhân này ta cũng muốn hết vừa nghe anh họ cũng phải những thứ này lao sư phụ cửa lý đạo không kiểm được một mặt hưng phấn anh long cùng ngươi đi phi châu sao đúng nguyện ý đi mỗi người mỗi tháng hai mươi nghìn đồng tiền, tiền lương vừa nghe tiền lương cao như vậy lý đ à o nhanh chóng gật đầu một cái vỗ ngực bày tỏ hắn sẽ đi ngay bây giờ đầy đủ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thủy điếu chứ thiên h t t v hai hai gạch chéo chân com gạch chéo thuy gạch ngang đi ở gạch ngang chu gạch ngang thẹn t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín mặt nóng đối với mông l ệ n h t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín mặt nóng đối với mông l ệ n h cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình các công nhân đa số không đi lý đ à o một hồi t h é t to tuyên truyền chính sách sau đó trừ hai ba cái công nhân bày tỏ phi châu quá xa xôi không muốn đi ra còn lại cũng bày tỏ có thể đi phi châu xem xem nửa giờ sau đó lý đào đem phản hồi tới tình huống cho dương thiên long hồi báo một lần phải qua mấy ngày lại hỏi bọn họ một chút rất sợ những thứ này dân công tạm thời đầu nóng lên đáp ứng dương thiên long còn không quên cho lý đào bổ sung một câu lý đào gật đầu một cái bay t ỏ chuyện này cuốn ở trên người hắn làm xong thủ tục tương quan sau đó lý đào lái xe đem dương thiên long đưa đến nhà khá tốt dọc theo con đường này cũng không có xảy ra bất chấp gì đây là đa số thân tích h đã đều về nhà lớn như vậy trong sân chị để lại lý quế phân vẫn còn đang đánh q é t vệ sinh vừa gặp trước lý đào vậy theo trở lại lý quế phân không kiểm được một mặt kinh ngạc lý đ à o ngươi sớm như vậy liền tạm việc thấy cô hỏi tới mình lý đ à o mặt đầy n g ạ i quá hắn làm duyên làm dáng liền một lúc lâu rồi mới lên tiếng cô chúng ta xa trường vỡ nợ vừa nghe xa trường vỡ nợ lý quế phân không kiểm được lần nữa giật mình nàng thậm chí trận to hai mắt nhìn lý đ à o một lúc lâu không thể nào vậy x a trường rất lớn làm sao biết nói sập tiệm gục nhắm đâu đối với hạ lưu nước sông ô nhiễm quá nghiêm trọng chính phủ yêu cầu phải đóng kín lý đ à o mặt đầy không biết làm sao lý quế phân trong chốc lát còn có chút không tin nhưng là thấy con trai vậy hướng hắn không kiểm được gật đầu một cái sau đó nàng lúc này mới bỏ đi hoài nghi như vậy vỡ nợ cũng không đoán ai dù sao cũng phải qua mùa xuân liền ở nhà nhiều chơi một hồi mà lý quế phân mặt đầy cười hết mắt ơ đều ở đây ạ ngay tại lúc này một bóng người quen thuộc lại xuất hiện ở cửa nhà dương thiên long bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy chỉ nói là trong thôn nổi danh bà mai dì ngô chị ngô lý quế phân cười ứng đi lên thiên long đã về rồi dì ngô một mặt cười hết mắt nói dương thiên long xông lên nàng khẽ mỉm cười gật đầu một cái nói dì ngô tốt ta liền nói sinh viên rất có lễ phép mà dĩ ngô mặt đầy vui mừng ngay sau đó nàng hạ thấp giọng hướng về phía lý quế phân nói quế phân lần trước cho các người giới thiệu cái đó y tá nhỏ mẹ nàng có chút đồng ý hù hù hù lý quế phân lung túng cười một tiếng nàng không kiềm được nhìn xem con trai mình dương thiên long đang cùng lý đảo vừa nói vừa cười tựa hồ không có nghe được nói chuyện của bọn họ chị ngô con trai ta có bạn gái lý quế phân một mặt áy náy nhỏ giọng nói À, có bạn gái dĩ ngô mặt đầy kinh ngạc ngay sau đó nàng ngược lại cũng khôi phục sắc mặt bình thường quế phân là trong thôn nhà nào cô l ơ n g có phải hay không lâm trí b ì n h nhà lâm biết lý quế phân nhanh chóng lắc đầu một cái chị ngô con trai nhà ta tìm một phi châu phi châu dì ngô trận to hai mắt có thật không lý quế phân gật đầu một cái thật qua mấy ngày nữ hải tử kia liền đến nhà ta tới cái này thấy lý quế phân nói đúng có bài có bản dì ngô mặt đ ầ y tình thế khó xử nàng do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng quế phân vậy tiểu lưu ngay tại nhà các ngươi bên ngoài tầng r à o nàng cố ý để cho ta tới đây hỏi thăm ngươi xem xem nếu không đi theo cùng đi cho nàng giải thích một chút lý quế phân biết gì ngô ý nghĩa vì cho thiên long giới thiệu bạn gái cái này gì ngô cũng là không thiếu chân chạy không có công lao cũng có khổ lao không có khổ lao cũng có mệnh độc phải ta sẽ đi ngay bây giờ cùng ngươi cho nàng giải thích một chút dì ngô gật đầu một cái ngay sau đó kéo lý quế phân tay liền đi ra cửa chị lý vừa gặp nếu nhà này nữ chủ nhân tới người quý phụ nhanh chóng một mặt tiên cởi đón chị lý thật lâu không gặp gần đây khí sắc tốt hơn nhiều mà tạm được đối mặt người quý phụ nhiệt tình lý quế phân tỏ ra có chút lúng túng, dẫu sao thiên long cùng y tá em gái không có thành ta nghe nói thiên long đã về rồi người quý phụ cười nói trở về lý quế phân gật đầu một cái lúc nào để cho thiên long đi nhà ta vui vừa một chút vừa v ặ n lộ lộ mấy ngày nay nghỉ ngơi cái này lý quế phân lung túng cười một tiếng sau khi do dự một chút một mặt xin lỗi nói b à chị chân thực ngại quá nhà ta thiên long có bạn gái à có bạn gái thấy mình chú n g ý con rể tương lai lại có bạn gái người quý phụ tốt không xấu hổ nàng thậm chí sướng sốt một lúc lâu b à chị thiên long quả thật có bạn gái phi châu dì n g nhanh chóng giải thích phi châu người quý phụ không kiềm được nhữ mày một cái rất nhanh nàng liền cười ha ha một tiếng thì ta còn tưởng rằng là chúng ta quê còn đâu phi châu ta an tâm câu nói kế tiếp người quý phụ không có tiếp tục nói hết nàng ý nghĩa không cần nói cũng biết chân thực ngại quá lý quế phân một mặt nói xin lỗi không có sao người quý phụ tỏ ra một mặt ung dung tiểu lưu chuyện này ta cũng không có làm xong không biết tình huống cụ thể d ĩ ngô biết do cái này người quý phụ miệng lưỡi lợi hại nàng cũng không khỏi nhận lôi đứng lên thì cái này mới bay lớn chút chuyện người quý phụ mặt đầy ung dung mua bán sao nhân nghĩa ở mã có đúng hay không quế phân chị thấy người quý phụ không có chút nào lần trước gặp mặt cái loại đó n g ạ m ạ n lý quế phân không kiềm được gật đầu một cái đúng vậy bà chị hàm dưỡng so với chúng ta cao nơi nào nơi nào người quý phụ san cười một cái vậy ta liền không cái dày có ở không tới chơi lý quế phân cười nói người quý phụ gật đầu một cái sau rất nhanh liền khởi động xe ô tô đối với dì ngô đột nhiên viếng thăm dương thiên long cũng biết vì cái gì tới bất quá hắn vẫn là không có lên tiếng đi hỏi thẳng đến tôi lên sau khi ăn cơm tôi xong mẹ chủ động nói ra cảm giác vẫn là rất ngại quá người ta đều đã ở cửa nhà lý quế phân vẫn là tấm lòng hiền lành loại này vậy không có gì nói sớm sớm ung dung mà ngươi nếu là ấp úng không cho rõ ràng giải thích mặt sau này cũng dễ dàng nghĩ được dương đại lâm ngược lại là xem thường đúng cha nói đúng loại chuyện này thì phải giải quyết dứt khoát dương tiên long gật đầu một cái lý đào cũng không có đi tuy nói hắn còn không có nói q u ó yêu nhưng là đối với d ư ợ n g cùng anh họ ngoại nói hắn vẫn là vô cùng là đồng ý ăn xong cơm t ố i giúp cha mẹ sau khi thu thập xong dương tiên long lý đào lại phụng bồi dương đại lâm lý quế phân nhìn lên tv anh họ ngày mai còn đi mua xe sao thấy mình công tác không có lý đ à o có chút khó xử hắn không biết cha lý quế binh còn có thể hay không cho hắn giúp đỡ mua hiện vào lúc này đời không có xe riêng thay đi bộ quả thật khó khăn à lý đ à o nhẹ nhàng ổ một tiếng dương tiên h long vậy nhìn thấu lý đ à o khó khăn sắc sau khi suy nghĩ một chút hắn nói đ à o là không phải là không biết xấu hổ cho cậu nói lý đ à o gật đầu một cái ừ như vậy đi tiền này ta cho ngươi mượn dương tiên h long mặt đầy ung dung thật ra thì hắn m u ố n là muốn cho mỗi một thân thích cũng đưa chiếc xe hơi nhỏ nhưng là sau khi suy nghĩ một chút vẫn là xóa bỏ dẫu sao mọi việc đều có một quá trình có thật không thấy anh họ muốn mượn tiền mua cho mình xe lý đạo mặt đầy hưng p h ấ n không quá ta có cái điều kiện dương thiên long khẽ mịt cười cồn vợ ở dùng tiểu cầu đủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http hai hai gạch chéo chen com gạch chéo loi gạch ngang hai gạch ngang ta gạch ngang h g o ạ gạch ngang n g mẹn gạch ngang thuy t r ư ờ n g hai trăm năm mươi thế bên ngoài hôn nhân t r ư ơ n g hai trăm năm mươi thế bên ngoài hôn nhân cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình lúc này đối với lý đạo mà nói đừng nói một cái điều kiện chính là mười một trăm cái cũng không có v nguyên lai、like、dương thiên long điều kiện là để cho lý đào đừng lộ ra hắn chỉ cần nói là theo giai đoạn trả tiền mua là được đối với như vậy yêu cầu nho nhỏ lý đào dĩ nhiên là lập tức đồng ý ngày thứ hai dương thiên long đầu tiên là mang lý đào đi trong thành phố bốn nét tiệm ở nơi đó mỗi người xài tám chín chục ngàn mua chiếc mới t i n h xe nhỏ sau đó dương thiên long mang lý đào trực tiếp đi thành đô cục dân tránh đi qua một phen hỏi sau đó thật vất vả mới tìm được cục dân tránh thiệp bên ngoài hôn nhân ghi danh phòng làm việc làm cái gì vừa gặp nếu người hoa sau đó nhân viên làm việc có chút không nhị được người tốt ta muốn hỏi ý kiến một chút thiệp bên ngoài hôn nhân dương tiên h long mặt đầy tôi cười, cười. ngươi bị hôn thê là ngoại quốc đầu năm nay thiệp bên ngoài hôn nhân đã thấy có lạ hay không cục dân tránh nhân viên làm việc sớm đã thành thói quen đúng vậy dương tiên h long cười một tiếng phía trên này có tương quan chính sách yêu cầu chính ngươi cầm đi xem xem nói xong nhân viên làm việc liền đem một bản liên quan tới thiệp bên ngoài hôn nhân tuyên truyền tập tranh đưa cho hắn nhận lấy tranh này sách vừa thấy bên trong dùng hoạn họa vẽ hình thức đối với thiệp bên ngoài hôn nhân cần làm chương trình cùng với điều kiện từng cái tiến hành lệ thuê dương tiên long cũng không có rời đi mà là ngồi ở một bên nghiêm túc lật lên xem tập tranh tới thật ra thì thiệp bên ngoài hôn nhân kết hôn cũng không khó phiền thoái ngược lại là thủ tục ly dị vậy mà nói kết hôn hai bên cần phải chuẩn bị chứng minh thân phận hôn nhân chứng minh giấy hành n g h ề minh cùng với giấy thông hành các loại những thủ tục này làm đứng lên ngược lại là rất thuận lợi n h ư n một lần sau đó dương thiên long cảm giác được mình cũng không có nghi vấn sau đó cái này mới đi ra khỏi cục dân tránh đường trở về lên hắn cùng lý đạo một người một chiếc xe b ấ t quá ở cửa thôn thời điểm lý đạo cũng không có đi theo hắn cùng nhau tiến vào trong thôn mà là lựa chọn về nhà hắn phải nhường cha mẹ thật tốt xem xem mình mua xe mới dương thiên long xe mới vừa lái vào thôn đạo không bao lâu đống nhiên một chiếc quen thuộc xe ô tô xuất hiện ở bên đường đó là lâm tuyết xe vừa gặp t r ư ớ c lâm tuyết xe liền ngừng ở nhà nàng phòng bên ngoài viện dương thiên long không kiềm được có chút hốt hoảng trong tiềm thức hắn muốn tăng tốc độ nhanh chóng vượt qua nơi này b ấ t quá một đám t ử trong sông lảo đảo trở về vịt con chặn lại hắn tốc độ đi tới ngay tại lúc này lâm tuyết ra cửa viện quất kết một tiếng mở ra chỉ gặp lâm viết có chút t h ở phì phò từ trong sân đi ra người còn chờ hắn làm gì thằng nhóc kia chính là một kẻ vô ơn bây giờ toàn thôn đều biết hắn tìm một người da đen người da đen nhiều lâm viết cũng không phải không phải câu câu cách cách mở cửa xe trong nháy mắt rốt cuộc phát hiện hắn dương thiên long lung túng cười một tiếng lâm t u y ế t ngược lại là lập tức nghê ngẩn bất quá nàng rất nhanh vậy hướng về phía trong xe dương thiên long cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó liền chui vào trong xe hết thạy đều không nói trong dương thiên long chỉ cảm thấy lung túng cực kỳ thua thiệt đây là đám kia vị con đã toàn bộ an toàn qua đường xe chạy dương thiên long cái này mới có thể lái xe hướng phía trước đi qua lâm tuyết xe dương thiên long hay là đem cửa sổ quay xuống một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lâm tuyết xe con bé này làm sao gục trên tay lái dương thiên long nhìn rõ ràng lâm tuyết là gục trên tay lái không cần suy nghĩ nàng khẳng định đang bất thiết thấy một màn trước mắt dương thiên long trong lòng cũng rất khó khăn hắn khổ sở là ban đầu bởi vì vì mình một ít tư tâm để cho cô bé này khổ sở như vậy hắn suy nghĩ một chút xe thật tốt an ủi một chút lâm tuyết nhưng thủy trung không cất bước nổi muốn về nhà nhưng là từ đầu đến cuối nhưng lại không đành lòng đạp cần ga dương tiên long đang do dự ngay tại lúc này đông nhiên phía sau tiếng kèn đem hắn làm cho sợ hết hồn q u a y đầu vừa thấy n g u y ê n lai là sau lưng một chiếc xe hàng lớn ở những kèn thôn đạo v ố n là không rộng lắm rất rõ ràng dương tiên long xe chặn lại hắn con đường thật xin lỗi lâm tuyết trong lòng đọc một câu nói như vậy sau đó dương tiên long nhanh chóng đem xe lái về phía trong nhà về đến nhà không sai biệt lắm là cơm tối thời gian vừa gặp trước cái này chiếc xe mới dương đại lâm cùng lý quế phân không kiềm được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ ngày khác cùng ạ lẹ tới ta mang các người hai ông bà đi núi nga mi dạo chơi dương thiên long một mặt sảng khoái nói lý quế phân một mặt cười hết mắt thiên long ngươi cả ngày nói ạ lẹ tới con bé này rốt cuộc lúc nào tới đâu một cái tuần lễ sau dương thiên long một mặt tự tin nói lúc trước đang trên đường trở về hắn đem chuẩn bị đồ đã cho ạ lẹ gởi tới ạ lẹ nói cho hắn những thứ này không khó chuẩn bị phỏng đoán cũng chỉ hai ba ngày c ơ đó sau khi chuẩn bị xong nàng còn có chút chuyện khác xử lý không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ ở năm mới hai mươi chín đến thành đô đó không phải là cũng sắp đến giao thừa liền sao lý quế phân một mặt kêu lên đúng vậy dương tiên long cười một tiếng bất quá người ta người nước ngoài cũng không qua giao thừa cuộc sống như thế đối với bọn họ thật sự mà nói quá mức bình thường ừ ta xem ngươi xe này mua kịp thời lý quế phân cười một tiếng mau rửa tay đi ba ngươi cũng làm xong cơm ồ ly đ à o tại sao không có tới hắn về nhà dương tiên long một mặt buông l ò n g nói thang nóc này ta còn đặc biệt cho hắn nấu thích ăn nhất lao hỏng bét đâu lý quế phân than nhẹ một tiếng b u ổ i tôi ăn gắn gượng và chá dương đại lâm không hổ là một cái ưu tú nông thôn đâu biết rau trộn thịt rất là hợp lý trừ ra thường ngày món ăn mặn bên ngoài còn có đậu h ũ canh chua bắp cải những thứ này ngon miệng hạ thức ăn nam phương ngày đông không thể so với phương bắc có lò sưởi chờ sau khi ăn cơm tôi xong dương thiên long lúc này mới cảm giác có chút khí lạnh bất người vừa gặp trước con trai lạnh lý quế phân cũng sẽ không không nỡ bỏ vội vàng đem máy điều hòa không khí mở ra không bao lâu cả nhà giảm nhiệt độ liền t ă n g lên cha mẹ ta ngày mai có thể phải đi một chuyến thượng hải dương tiên long vẹ mặt thành thật nói đi thượng hải làm gì dương đại lâm cùng lý quế phân không kiềm được sửng sốt một chút trên mặt rất là kinh ngạc nơi đó có chút việc phải nói một chút dương tiên long khẽ mỉm cười thiên long đi mấy ngày đi thượng hải không thể so với đi thành đô không có một hai ba ngày thời gian là không về được hai ba ngày đi các người cái này hai ngày đều có thể đưa làm đồ tết nói xong dương tiên long lại móc ra năm mươi nghìn đồng tiền mua thêm một chút bao lì xì cho nhà thân thích đứa nhỏ nhiều túi điểm trước kia ăn tết lý quế phân cho nhà thân thích đứa nhỏ túi bao lì xì cũng điều không phải rất nhiều chủ yếu vẫn còn ở với nhà mình kinh tế không dư dả hôm nay thấy con trai lập tức cho chừng mấy chục ngàn nàng vậy tự nhiên nguyện ý cho nhiều nhà thân thích những đứa trẻ một chút lý linh bên kia cho nàng cái gì tốt đâu tạm thời bây giờ lý quế phân vậy phạm vào khó khăn c ô n vợ ở dùng t i ề u cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé httv 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo di gạch ngang gạch ngang sẻ gạch ngang than gạch ngang long chương hai trăm năm mươi mốt triển lãm xe người mẫu chương hai trăm năm mươi mốt triển lãm xe người mẫu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lý linh bên kia thật ra thì vậy giải quyết rất dễ sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long chuẩn bị đưa cho cái này còn đang học đại học em gái họ ngoại một máy mới nhất k h o ả n nổ t ẹ p u. bây giờ nông thôn phân phối tốc độ cũng là tương đối mau nhanh chóng ở trên mạng tìm hàng tốt sau đó trang web biểu hiện sáng ngày mốt là có thể đem hàng đưa đến cách vách thôn em gái họ ngoại trong tay vừa gặp t r ư ớ c con trai ở trên mạng lại đem đồ vật cũng mua rồi dương đại lâm cùng lý quế phân rất là tò mò một phen sau khi giải thích bọn họ giờ mới hiểu được nguyên li、like、trên net cũng có thể mua đồ t hơi có chút theo đuổi tân triều hai ông bà cũng có chút không kiềm chế được bắt đầu lấy điện thoại di động ra ở trên mạng nhìn bọn họ kế hoạch ở trên mạng mua chút mùa xuân nhu phẩm cần thiết một phen giáo sư sau đó hai ông bà ở trên mạng mua cầm ngàn đồng tiền đổ tết cha mẹ ta ngày mai phải đi thượng hải một chuyến nhìn cha mẹ dương tiên long vẻ mặt thành thật nói dương đại lâm sứng sốt một chút đi thượng hải làm gì đi thượng hải nói chuyện làm ăn dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng hắn nói thật ra thì không sai lần này đi thượng hải một mặt là đi xem xem hạ sĩ mổ tổ tình trạng gần đây mặt khác chính là đi tham viếng một chút hợp kim trí b ì n h xem xem có thể hay không đem hắn ở kim xa xa mảnh đất kia có thể hay không sang lại thấy con trai là vì làm ăn đi hai ông bà cũng sẽ không tưởng thêm quá hỏi chẳng qua là để cho hắn chú ý an toàn dương thiên long gật đầu một cái nói cho cha mẹ hắn cũng chỉ ở thượng hải ngây nô hai ba ngày kết thúc hoàn cùng cha mẹ nói chuyện phiếm sau đó trở lại phòng ngủ dương thiên long cho hạ sĩ mổ tổ gọi điện thoại v ừ a nghe dương thiên long trở về nước hạ sĩ、sì、mô tô mặt đầy hưng phấn bất quá làm nàng biết được dương thiên long hơn một giờ chiều mới đến thượng hải nàng ít nhiều có chút tiếc gối xin lỗi hoa hạ long chiều mai có cái triển lãm xe ta phải đi tham gia hạ sĩ、sì、mô tô một mặt xin lỗi nói dương thiên long s ư n g sốt một chút ngươi tham gia triển lãm xe làm gì ta bây giờ trong ngày thường cũng biết đi làm lần này đi triển lãm xe lên làm người mẫu hạ sĩ、sì、mô tô giải thích thấy nguyên lai、like、l à như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long cởi nói cho hạ sĩ、sì、mô tô thật ra thì cũng không có cái gì hoa hạ long ngươi chờ một chút hai phút ta chờ một chút gọi cho ngươi nói xong hạ sĩ m ộ tô liền đội vàng cúp điện thoại con bé này chuyện gì như vậy hoang mang dối loạn dương thiên long đầu góc mơ hồ hắn trên đầu mê hoặc còn không có t à n đi chỉ gặp điện thoại di động văng lên lúc này hạ sĩ m ộ tổ giọng rõ ràng vui sướng liền không thiếu hoa hạ long ta trịnh trọng mời ngươi tới đây trông xe mở ra có thể tiếp thụ ta mời sao được dương thiên long một mặt không chút nghĩ ngợi trả lời vậy ngươi ngày mai tới đây cho ta gọi điện thoại ta để cho người đem phiếu đưa cho ngươi phải ta tận l ư c sớm một chút tới đây ngày hôm h nay g c ù n ạt n đi c h u xã bầy bạ thời tiết rất tốt tinh không vạn dặm ta cùng tiền sinh phở dạng sổ đang rèn luyện thân thể đúng không thành đô thời tiết không có tốt như vậy đến một cái ngày đông chính là ngày âm u có lúc lạnh sưu sưu cho nên ngươi phải nhiều mang điểm quần áo trong điện thoại dương tiên h long như vậy g i dạ dò yên tâm đi a lẹn khẽ mỉm cười cụ cưng cần cùng tiên sinh thợ giảng xô nói hai câu sao có thể ạ dương tiên h long cười nói này hoa hạ long có chút thiên không gặp ngươi gần đây như thế nào thợ giảng xô thanh â m rất là v ă n vọng tốt vô cùng ngài đâu tiên sinh ta cũng rất tốt lần này có thể hay không cùng a lẹn cùng nhau đến trung quốc tới đối mặt chính xác cha vợ dương tiên long phát ra mời lần này thật không có biện pháp ta phải đi một chuyến can lần sau cùng ngươi cùng ạ l ẹ n cử hành hôn lễ lúc này chúng ta nhất định đi trung quốc thật tốt xem xem thơ rằng xô không, không tiếc ngồi nói được rồi mong đợi ngài cùng sổ phi ạ phu nhân đến cảm ơn đợi ta hướng cha mẹ ngươi hỏi thăm sức khỏe kết thúc hoàn cùng ạ l ẹ n nói chuyện điện thoại sau không lâu dương thiên long điện thoại di động lần nữa nghĩ tới cầm điện thoại di động lên vừa thấy nguyên lai、like、là ạ l ẹ n g ử i tới một bản tấm ảnh trong hình ánh sáng bắn ra b ố n phía mặt trời mới mọc đem toàn bộ ạ đĩ xạ bảy bạ chiếu xạ rực rỡ vô cùng nói thật ở phi châu đợi lâu dương tiên h long thật là có chút hoài niệm phi châu vậy tràn đầy ánh mặt trời cuộc sống làm l là á đáp lại dương tiên h long đem phòng ngủ tấm ảnh phát tới tiếng tốt lành biết phòng cưới buổi sáng ngày thứ hai ở nhà sau khi ăn đ i ể m tâm xong dương tiên h long liền đi xe đi trước sân bay từ nhà đến sân bay hơn nửa tiếng đường xá dọc theo đường đi đều ở đây xa lộ bay nhanh ở một cái vắng vẻ xó x ỉ n h không người thừa dịp bốn bề vắng lặng dương tiên h long đem máy này xe cho thu vào kho hàng thuận lợi thay xong lên máy bay bài qua kiểm tra an ninh chờ đợi không bao lâu trong phòng khách liền chuyển tới lên máy bay âm thanh nhắc nhở buổi chiều một chút máy bay thuận lợi đáp xuống thượng hải sân bay đem xe lấy ra sau đó dựa theo lúc t r ư ớ c hạ sĩ mô t ổ g ử i tới địa chỉ mở ra dẫn đường lên hoàn thành đường ba điểm c ơ đó dương thiên long đúng lúc đi tới triển lãm xe ở địa phương đó cho hạ sĩ mô tô điện thoại di động gọi điện thoại rất nhanh một người đeo mắt kiếm nữ nhân viên làm việc từ bên trong chạy ra đem một bản thiệp mời đưa tới trong tay hắn ở triển lãm xe hiện trường dương thiên long thấy người mặc quần dài hạ sĩ mô t ổ vô số mỹ ánh đèn hướng về phía trước mặt xinh đẹp thiên tiên hạ s ỉ mô tô một lần rắc rắc rắc quay phim tự nhiên hào phóng hạ s ỉ mô tô mặt chứa mỉm cười xinh đẹp lại không mất lễ nghi bữa tiệc này quay phim sau đó hạ s ỉ mô tô vậy phát hiện trong đám người dương thiên long vừa gặp trước dương thiên long hạ s ỉ mô tô liền không tự chủ được đem người xoay qua c h â u khác nhắm ngay hắn khẽ mỉm cười dương thiên long chỉ cảm thấy hạ s ỉ mô tô nụ cười ngay tức thì liền đem hắn cho h ò a tan không thiếu bất quá bởi vì đây là hạ sĩ mô tô công tác thời gian vì vậy dương thiên long cũng không có cơ hội cùng nàng nói chuyện h i ế m ở hạ xì、sì、mô t ổ chỗ mở ra khu đ ợ i một hồi dương thiên long quyết định đi chung quanh một chút ở triển lãm xe đi dạo hơn hai mươi phút đ ỗ n g nhiên lúc này điện thoại di động reo dương thiên long lấy điện thoại di động ra vừa thấy chỉ thấy là hạ xì、sì、mô t ổ đánh tới hoa hạ long ngươi ở nơi nào ta vẫn còn ở mở ra khu dương thiên long cười cười nói vậy ta đến tìm ngươi nói xong hạ xì、sì、mô t ổ liền cúp điện thoại đợi không bao lâu chỉ gặp cả người đổ thường hạ xì、sì、mô t ổ mang nụ cười đi tới hoa hạ long hạ xỉ mô tô lời này vừa ra đưa đến người chung quanh chú ý không thể nghi ngờ dương thiên long ngay tức thì trở thành đối tượng đã kích dẫu sao giống như hạ s ỉ mổ tổ như vậy một cái siêu cấp đại mỹ nữ tất cả mọi người đều hận không thể gì đó triển lãm xe kết thúc dương thiên long không để ý chút nào người chung quanh căm thù ánh mắt kết thúc buổi tối ta mời ngươi ăn cơm hạ s ỉ mổ tổ cười nói được a ăn cái gì dương thiên long cười hỏi ăn cái lẩu hạ s ỉ mổ tổ nghiêng đầu một cái ngay tức thì hơi có mấy phần đáng yêu ở bên trong ngay tại hạ s ỉ mổ tổ vừa mới dứt lời chỉ gặp một người đàn ông đi tới cầu b ồ n tiểu thư buổi tối giám đốc lâm muốn mời ngươi ăn một bữa cơm thuận tiện nói một chút bước kế tiếp ý hướng hợp tác chàng trai nụ cười đầy á p không tầm thường ý nghĩa ở trong đó cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé httv hai hai gạch chéo chen com gạch chéo than gạch ngang vo gạch ngang chi gạch ngang ton chương hai trăm năm mươi hai quan hệ chương hai trăm năm mươi hai quan hệ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g i ú p mình đối với người đàn ông này mời cầu vốn có chút giật mình giám đốc lâm vị kia giám đốc lâm chính là người giút trạm xe nhà này xe hơi công ty ở hoa hạ tổng đại lý chàng cầu b u ồ n tiểu thư ngài phong cách rất thích hợp chúng ta sắp tiêu thụ mấy khoản xe hơi cho nên lâm luôn muốn nói với ngươi một chút bước kế tiếp ý hướng hợp tác nếu như có thể không đúng ngươi sau này sẽ là công ty chúng ta ngự dụng xa mô hình chàng trai trẻ phí hết một trận nước miếng vậy mà hạ xỉ m ộ tổ chẳng qua là cười nhạt à cái này coi như xong đi à chàng trai trẻ cũng là tốt không kinh hãi hắn hoàn toàn không ngờ rằng như vậy phong phú điều kiện vậy mà sẽ để cho cô bé này một chút cũng không động tâm thấy vậy hắn cũng không khỏi nhìn xem dương tiên long không nghi ngờ chút nào hắn đem dương tiên long coi là hạ xỉ mổ tổ bạn trai đối đãi ta phải cùng bạn ta đi ăn cơm cám ơn nói xong hạ sĩ bộ tô nhẹ nhàng cúc liền một công ngay sau đó đem sự chú ý chuyển hướng dương thiên long hoa hạ long ta biết thượng hải có một nhà ăn ngon lắm tiệm lầu thấy bị cự tuyệt sau đó chàng trai trẻ tốt không xấu hổ hắn đưa mắt nhìn đây đối với trai gái sau khi rời khỏi đây lúc này mới nhanh chóng móc ra điện thoại di động so sánh với triển lãm xe quán bên ngoài chỉ ít đều là mấy trăm ngàn xe sang không thể nghi ngờ dương thiên long xe l ù i bại rất nhiều cho dù xe hắn nhìn như giống như mới tinh như nhau mà những người đàn ông kia thấy hạ sĩ mổ tổ lên một chiếc thông thường xe nhỏ sau lại là không kiềm được mở rộng tầm mắt bọn họ nhao nhao bày tỏ kỳ đầu năm nay bắp cải ngon đều bị heo c h ủ n g cùng hạ sĩ mổ tổ dùng cơm là khoai trá dương thiên long cũng không có mang ý khác hắn hoàn toàn đem hạ sĩ mổ tổ coi là mình một cái bạn tốt mà đối đ á i mà hạ sĩ mổ tổ thì một mặt vui vẻ muốn hắn báo cáo d ậ y tình trạng gần đây tới nàng ở điện ảnh học viện học tập mấy ngày này qua khẩn trương mà phong phú vậy nho nhỏ đóng liền mấy bộ phim hoặc là phim truyền hình chỉ bất quá bởi vì tiếng hoa nói còn không hề lưu loát vì vậy từ đầu đến cuối không có ti hạ sĩ mô t ổ ngoài mặt như thế nói dương thiên long trong lòng rõ ràng nàng nói như vậy nguyên nhân thật ra thì đối với hạ sĩ mô t ổ như vậy cô gái mà nói n ô n ngữ cũng không phải là trở ngại nàng ở vòng giải trí phát triển nguyên nhân nguyên nhân lớn nhất vẫn còn ở với nàng sẽ không tiếp nhận cái gọi là quy tắc ngầm giống như mới vừa rồi như vậy nàng một hớp lạnh nhạt cự tuyệt nhà kia xe sang công ty tiêu thụ dương thiên long vậy đem mình ở phi châu tình trạng gần đây đại khái cho hạ sĩ mô t ổ nói một lần hơn nữa vậy nhắc tới mình bị hôn thê sắp từ phi châu bay đến thành đô cùng hắn làm thủ tục kết hôn vậy chúc mừng ươi hạ sĩ mô tô vừa nói vừa g ơ ly rượu lên mặc dù mặt nàng s ắ c nhìn như rất ánh mặt trời rực rỡ nhưng là từ hạ s ỉ mổ tổ vậy động tác nhỏ xịu trong dương thiên long vẫn có thể cảm giác được hạ s ỉ mổ tổ trong lòng vô hạn thất lạc cảm ơn dương thiên long cùng hạ s ỉ mổ tổ ly rượu nhẹ nhàng đụng vào nhau hắn chỉ uống một hớp nhỏ rượu chát mà hạ s ỉ mổ tổ thì uống một hớp lớn dùng qua bữa ăn tối sau đó tìm một kéo xe sư phụ mang bọn họ bắt đầu ở thượng hải đi vòng go nhìn ngoài cửa sổ đèn bước huy hoàng thành phố hai người cũng không khỏi rơi vào trầm mặc nơi này cùng tokyo như nhau rất sơm ớt rất đẹp t、sì sì、không, hì hì không, không thể xem không thể xem vừa gặp trước hạ sĩ、sì、mô tô vậy sở sở động lòng người hình dáng dương thiên long nhanh chóng trong lòng cảnh cáo mình hắn thậm chí đem mặt chuyển hướng ngoài cửa xe làm bộ thưởng thức dậy bên ngoài cửa sổ cảnh đem tới vừa gặp trước hoa hạ long cố ý trôn tránh mình hạ sĩ bộ tô lòng hoàn toàn thất vọng nàng thở dài ngắn thở dài một lúc lâu trong lòng bắt đầu làm lên quyết định vòng quanh bên ngoài than vòng vo một vòng kéo xe sư phụ nghiêng đầu hỏi hai vị trạm kế tiếp còn muốn đi nơi nào dương thiên long nhìn lên đồng hồ đã hơn chín giờ nếu không ngươi về trước trường học nghỉ ngơi đi ừ hạ sĩ bộ tô nhẹ nhàng cắn môi một cái sau khi nói xong đem đầu bậy thật sâu chôn đi xuống từ bên ngoài than đến điện ảnh học viện chặng đường cũng không xa bất quá bởi vì là trễ cao điểm xe này đi tới lui ngừng ngừng riêng biệt giờ sau cái này mới tới điện ảnh cửa học viện mới vừa xuống xe, một cổ gió rét thổi tới đây, đem dương tiên long trò giật mình. Hoa hạ long, vậy ta về trước trường học. Hạ s ị mô tô nhẹ giọng nói. phải, chú ý thân thể. dương tiên long khẽ m n m cười. ừ, ngươi ngày mai làm sao an bài. hạ s ị mô tô nhỏ giọng hỏi. ngày mai ta cùng một người bạn nói chuyện làm ăn, buổi chiều có thể thì sẽ thành đô. à, hạ s ị mô tô trên mặt chút nào không thất vọng, vậy ta trở về. được, thường liên lạc. trước khi đi, dương tiên long còn hướng về phía hạ s ị mô tô làm một gọi điện thoại động tắt tay. hạ xị、sì、mô tô nhẹ nhàng gật đầu một cái. đem áo t r à n g dài cổ áo không kiềm được kéo kéo lúc này mới đi vào người đến người đi trường học đưa mắt nhìn hạ sĩ m ộ tổ bóng người biến mất ở mình trong tầm mắt dương thiên long lúc này mới trở lại trên xe kéo xe sư phụ là một lão tài xế thấy hắn có chút mất tự nhiên liền không kiềm được cười một tiếng chàng trai khốn khổ vì tình đi mới vừa rồi cô gái kia còn thật không tệ chính là một người nước ngoài sư phụ không phải ngươi nghĩ như vậy dương thiên long ung dung cười một tiếng ngay sau đó đem đầu ngưỡng hướng nóc xe trở lại khách sạn mới vừa vào phòng dương thiên long điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy là hạ sĩ m ộ tổ mở ra để cho hắn không có nghĩ tới là bên đầu điện thoại kia hạ sĩ m ộ tổ lại nhẹ nhàng khóc sụt sụt liền đứng lên nàng không nói gì hết thảy đều không nói trong thật xin lỗi ta có thể thương tổn tới ngươi dương thiên long há miệng ra môi không chúng ta bây giờ hẳn là bạn quan hệ là ta suy nghĩ nhiều hạ sĩ m ộ tổ thanh â m có chút k hẳn g hẳn bất luận như thế nào vẫn là cảm ơn ngài hoa hạ long đúng chúng ta là bạn tốt dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng bạn tốt bây giờ thường liên lạc nhất định phải bảo vệ tốt mình có khó khăn kịp thời nói cho ta cảm ơn ngươi vậy sớ m nghỉ ngơi một chút kết thúc hoàn cùng hạ s ỉ mổ tổ nói chuyện điện thoại sau đó dương thiên long suy nghĩ một chút lại bấm đại lưu điện thoại dưới mắt đại lưu là trong nước tạp chí m à u ngự dụng quay phim hắn nhân mạch rất rộng cho đại lưu nói một phen sau đó đại lưu nhẹ nhàng cười một tiếng vỗ ngực bày tỏ chuyện này quân ở liền trên người hắn yên tâm đi một trong vòng hai năm không phải một đường chính là tuyến hai minh tinh đại lưu nếu rất có chất lượng tốt lắm cảm ơn ngươi dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng để cho đại lưu hỗ trợ sau đó dương thiên long lòng lúc này mới hơi h ò a hoan không thiếu ngồi ở trên ghế s a lon một lúc lâu hắn mới bấm ạ len điện thoại cùng người yêu n g ọ t nào g nóng một phen điện thoại nổi sau đó lúc này mới c ú p điện thoại dương thiên long kế hoạch này g mai buổi sáng cùng hợp kim trí binh gặp mặt đem tin xa xa mảnh đất kia nói tốt sau đó liền ngồi buổi chiều chuyến bay bay trở về thành đô á len thì sẽ ở bốn ngày sau đến thành đô cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https hai gạch chéo chen com gạch chéo chu gạch ngang ma gạch ngang su gạch ngang do chương hai trăm năm mươi ba người quen cái hố người quen chương hai trăm năm mươi ba người quen cái hố người quen cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình đàm phán hết thẻ khắc thường thuận lợi làm hợp kim trí binh biết được trước mặt tiểu tử này muốn mua mình ở kin xa xa đất đai sau đó trong lòng không kiềm được là một vui mừng như i ê n dưới mắt hắn chính là thời điểm thiếu tiền dùng kin xa xa mảnh đất kia tuy nói trong ruộng vị trí không tệ nhưng là tiên hữu người hỏi hàn nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản đó chính là trước mắt phi châu địa ốc xa không đạt tới trong nước như vậy nóng như lửa đây cũng là hắn trở về nước phát triển nguyên nhân cuối cùng dương tiên long lấy mỗi mẫu tám n g h n đô la giá cả nói thỏa hết thể tất cả nói tiếp 1 8 0 t r ă nghìn đô la chút tiền này đối với dương thiên long mà nói không khác nào mưa bụi như vậy mà hợp kim trí binh nói cho hắn hắn sẽ lập tức cùng kim s a s a người đại diện liên lạc cùng dương thiên long trở lại congo sau đó tự nhiên sẽ có người cùng hắn liên lạc hợp kim trí binh người này còn rất nóng lòng hắn thậm chí muốn mời dương thiên long ăn cơm trưa bất quá vẫn bị dương thiên long cho khéo léo từ chối làm xong ở thượng hải sự việc sau đó vốn là muốn mời hạ sĩ、sì、mô t ổ ăn bữa cơm nhưng là cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long tạm thời bưng tha cái ý nghĩ này hắn cho hạ sĩ、sì、mô tô gọi điện、thoại. nói cho chính nàng phải về thành đô hạ sĩ bộ tô phản ứng rất bình tĩnh để cho hắn bỏ mặc ở nơi nào nhất định phải chú ý thân thể người bệnh phải bảo trọng thân thể thường liên lạc làm dương thiên long sau khi cúp điện thoại hắn nhất thời cảm giác được mình cả người trên dưới một hồi ung d u n g chí ít ở hắn xem ra hạ sĩ bộ tô hẳn đi ra cái đó bóng mở hết t h ầ thuận lợi xế chiều hôm đó dương thiên long liền trở về thành đô ở một cái địa phương không người lấy ra sau xe hắn thẳng lái xe hướng trong nhà đi tới mới vừa lái xe đến cửa thôn chỉ gặp bạn tốt hà quân đang hắn xe ban cạnh gọi điện thoại vừa gặp hà quân dương thiên long đội vàng đem xe ngừng lại tới ra hắn dự liệu hà quân diễn cảm tựa hồ không phải tốt như vậy xem mặt hắn lên mang theo chút khó khăn sắc thiên long ngươi trở về hà quân nói xong cuối cùng khét h ở dài một cái thế nào quân tử nhìn ra được hà quân có tâm sự tìm một chỗ nói nói xong hà quân móc ra một n i ề u thuốc hung hãn đốt hít mạnh một hơi hai người ở trấn trên một nhà tiệm thịt nướng ngồi xuống tỉ mỉ hỏi một chút nguyên lai、like、hà quân bị gạt mà lựa gạt người hắn chính là nhị niu nhị niu quân còn chạy hà quân vừa nói cuối cùng khóc thiên long ta hết thảy tất cả đều bị nhị n h u tên khốn kiếp kia làm hỏng nhị n h u bây giờ ở đâu ngươi biết không lúc trước dương thiên long trong lòng liền mơ hồ có d ũ khí dự cảm bất tưởng nhị n h u tên n à y có vấn đề đúng như dự đoán tên khốn kiếp này lại quên tiền chạy trốn không biết ta con mẹ nó biết cháu trai kia ở nói chi vậy ta đã sớm chém chết hắn hà quân càng nói càng kích động nhìn ra được hắn đối với nhị n h u có chút hận thấu xương tiền này nhất định phải trở lại nghe hà quân vừa nói như vậy nhị như đại khái quấn có hơn năm triệu ldt nhưng mà thế giới này trời đất ba la hắn ở nơi nào đều có thể tránh hà quân nói cho dương tiên long chính hắn vậy tìm nhịn n u tìm s ắ p xỉ nửa tháng cháu trai này cứ thế liền một chút hành t u n g cũng không có bị phát hiện nhịn n u trong nhà đi sao dương tiên long nhíu mày một cái hà quân gật đầu một cái đi nhà hắn không việc gì đáng tiền cha mẹ sớm ở tốt mấy năm trước hãy cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nói thật chúng ta cũng không nghĩ tới nhịn n u cháu trai này làm gắng gợn ẩn nút trước kia hắn có hay không tiết lộ qua tin tức gì hà quân lắc đầu một cái không có tạm thời bây giờ dương tiên long vậy lâm vào vấn đề khó khăn chồng đừng nói không có coi như là có coi như là đem nhịn n h tìm được p hà ỏ n đoán vậy hơn 5 triệu NDT đã sớm bị hắn cho phung phí không còn ngống. ngươi g đã cho vậy Vậy phí triệu một tiếp sớm bước bị kế l m mắt thế Thiên tương nhìn khóc Hà nào? Dương、thiên、Long nhìn vẻ mắt khóc tương hà quân hỏi. b á nặng xe, bán liền sau đó đi Dương Thành vậy vừa làm việc. Hà Quân n làm đi việc. sau vừa đó Hà vậy nề thở dài cả người nhìn như tựa hồ già yếu mấy tuổi quân tử ngươi cũng biết cái gì tay nghề ta biết nấu cơm trước kia học qua bếp hà quân một hôm nói biết nấu cơm dương thiên long đ ố n g nhiên trước mắt sáng lên vừa bận lý đạo bọn họ muốn đi theo đi bù nhì ạ dọn dẹp các hồ cái này không vừa bận thiếu một cái nấu cơm sao cùng ta đi phi châu như thế nào đi phi châu hà quân lấy làm kinh hãi hắn trận to mắt nhìn dương tiên long thiên long ta đi phi châu có thể làm gì giúp nấu cơm mua thức ăn cộng thêm đánh làm chút việc là vặn một tháng mười tám nghìn túi tới trả vé máy bay vừa nghe một tháng lại có mười tám nghìn thu vào hà quân nhanh chóng gật đầu một cái được à ta nguyện ý đi phải cứ quyết định như vậy đi năm sau lên đường đến lúc đó l ý đảo bọn họ cũng phải đi l ý đảo bọn họ cũng phải đi hà quân vậy biết lý đảo thấy không chỉ là mình đi theo dương tiên long sông sáo phi châu sau đó hắn không tìm được bông lỏng không thiếu người đi là cho bọn họ nấu cơm dương thiên long nhẹ nhàng cười một tiếng thấy là nguyên nhân này sau đó hà quân nhanh chóng một mặt vội vàng gật đầu một cái ngay sau đó d ơ lên một ly rượu kính nổi lên dương thiên long hai người bạn học cũ ăn vào buổi tối chín giờ chung lúc này mới kết thúc về đến nhà cha mẹ cũng còn không có nghỉ ngơi vừa gặp nếu dương thiên long trở lại cha nhanh chóng đứng dậy thiên long đói bụng rồi đi ta cho ngươi hâm nóng một chút cầm đi không được ta ăn rồi dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó để cho cha ngồi xuống như thế nào hết thệ cũng vẫn thuận lợi chứ lý quế phân vội vàng hỏi ngay sau đó còn đưa cho hắn một ly nước nóng hết thẻ thuận lợi cho nên ta sớm như vậy trở về ở cửa thôn thấy hà quân cùng hắn uống mấy ly vừa nghe là thấy hà quân sau đó dương đại lâm cùng lý quế phân sắc mặt lập tức có chút biến hóa thiên long hà quân bị nhị nhu lựa ngươi biết không dương tiên h long gật đầu một cái biết hà quân nói cho cho ta nhị nhu đứa bé kia quá hư không tưởng nổi mọi người đều là từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên đem người ta hà quân làm hại có thể thảm hãng may quần áo cũng không mở nổi nói xong dương đại lâm cùng lý quế phân không kiềm được trùng trùng thở g i i cho nên ta để cho hà quân cùng ta cùng đi phi châu nhất một hớp nước nóng dương tiên h long chỉ đành phải dạ dày ấm áp à ngươi để cho hắn cùng ngươi cùng đi phi châu hai ông bà giật mình không nhỏ không sai cùng đi phi châu hắn không phải biết nấu cơm sao vừa vặn giúp l ý đạo bọn họ cùng nhau nấu cơm dương tiên h long trên mặt một hồi ung dung lần này dương đại lâm cùng lý quế phân hai tên hơn nữa giật mình lý đạo cũng phải đi không chỉ có hắn đi bọn họ xa nhà máy không thiếu công nhân cũng phải đi chúng ta phải đi mời ngươi hồ ả n bận dòng sông nói xong dương tiên h long lấy điện thoại di động ra đem hồ ạn bận tình h u n g cho cha mẹ nhìn xem vừa gặp t r ư ớ c như vậy xinh đẹp nở mày nở mặt dương đại lâm cùng lý quế phân đều có chút hướng tới không dứt cùng nơi đó sau khi sửa xong đến lúc đó mang các người thật tốt ở hồ ả n bận du lịch dương tiên h long vỗ ngực bày tỏ nói thấy con trai so với trước kia hơn nữa h i ể u chuyện hai tên trong lòng một hồi an ủi dương tiên h long phục đổi bọn họ lại trò chuyện một lúc lâu lúc này mới trở lại phòng ngủ mới vừa vừa về tới phòng ngủ hắn liền không kịp chờ đợi mở máy vi tính ra đem mở lần phát cho hắn gần đây t h ô n buốt thôn ạ kệ cải tạo tài liệu tốt tốt nhìn Côn vợ ở dương t đại lâm cùng lý quế phân chuyện tiểu lâm cũng có thuần phí tham gia náo nhiệt dương đại lâm cùng lý quế phân ở trong hình gặp qua ạ len ngay trong thôn có người nghi ngờ cái này ạ len là người da đen sau đó bọn họ nhanh chóng cho giải thích bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện giải thích này một chút dùng cũng không có ngược lại càng nhiều người hơn gia nhập vào hải nghi trong đội ngũ thấy vậy dương đại lâm không kiềm được k h ẽ thở dài một cái phất phất tay đối với lý quế phân nói không cần phải để ý đến bọn họ bà này chờ lát nữa bọn họ thấy hạ lẹn liền tự nhiên biết lý quế phân cũng không khỏi gật đầu một cái nói thật đây cũng là không có biện pháp biện pháp thiên long các người ở nơi nào thân thích trong nhà tới không thiếu thấy con trai vẫn chưa về sau đó lý quế phân nhanh chóng cho dương thiên long gọi điện thoại mới vừa hạ xa lộ cứ việc dương thiên long dùng tiếng hoa vừa nói nhưng là một bên ạ l ẹ n lại có thể nghe ra đại khái vốn là vô cùng cái ngôn ngữ thiên phú nàng học tập một đoạn thời gian tiếng hoa sau đó trên căn bản thường xài hội thoại nàng cũng có thể nghe ra ý nghĩa tới ừ, ưng có phải hay không gì đang hỏi ngươi thế nào còn không có về nhà hạ l ẹ n tiếng hoa hơi có vẻ một chút cứng rắn đúng vậy thân thích trong nhà đều tới đ ô n g đủ thức ăn cũng đã chuẩn bị xong dương tiên l o n g cười cười nói à nhiều người như vậy vừa nghe thân thích trong nhà cũng tới hợp kim sau đó ạ l ẹ n tỏ ra rất là giật mình ngay tức thì trên mặt nàng phi hà đứng lên đây là chúng ta thành đ â người truyền thống dương tiên long không kiềm được cười một tiếng yên tâm đi nhà ta thân thích cũng rất tốt ừ ta chẳng qua là cảm thấy có chút n g ạ i quá á len ngượng ngùng cười nói đây là các người nông thôn thấy trước mặt liền mảnh giống như là biệt thự vậy ở nông thôn dân cư sau đó á len không kiềm được một mặt tò mò tuy nói nàng thường xuyên bay trung quốc nhưng là nói thật đối với hoa hạ nông thôn nàng vẫn là một chút không được rõ nguyên bản lấy là hoa hạ nông thôn rách dưới ai ngờ trước mắt như thế vừa thấy hoàn toàn ra nàng dự liệu đúng vậy đây là chúng ta cách vết thôn q u è qua trước mặt cái cua kia chính là thôn chúng ta lại qua mười phút chúng ta đã đến l ẹ như n thế à n g g thanh thế thật người lớn tình cảnh để cho a len rất là không thích đứng nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem dương tiên long lại nhìn xem ngoài cửa sổ đi vợ đi xuống cùng mọi người chào hỏi dương tiên h long cười một tiếng vị hôn phu nụ cười này đem ạ lẹn trong lòng kín đáo hoàn toàn đánh b ỡ nàng không t ì m được gật đầu một cái ngay sau đó mở cửa xe hoa、wow. người chung quanh thấy ạ lẹn mới nhìn thời điểm liền là nàng vậy kinh vi thiên nhân khuôn mặt sở kinh hô làm sao không phải người da đen trong đám người bắt đầu có người nói nhỏ đứng lên không phải nói người phi châu sao làm sao cảm giác giống như là người mỹ cái này đây là mình tinh sao mọi người khỏe ạ lẹn một hớp lưu loát tiếng hoa nói lúc đi ra càng làm cho chúng quanh người vây xem một hồi kinh ngạc đến ngây người, người trời ạ cái này tóc vàng mát xanh người nước ngoài vậy mà sẽ nói tiếng hoa ạ lẹn người khỏe thấy tương lai cô con dâu so trong hình sinh đẹp hơn lại sẽ nói tiếng hoa sau đó lý quế phân không kiềm được trong lòng vui mừng không dứt ở nàng nhìn lại cùng cái này ngoại quốc cô con dâu mà trao đổi hẳn hoàn toàn không thành vấn đề mà dì ngại khỏe ạ l ẹ n cười r a n g hai cánh tay ô m đi lên lý quế phân sướng sốt một chút ngay sau đó cũng là mặt mày vui vẻ mở một cái đi theo ạ l ẹ n đang ôm nhau từng cái cho ạ l ẹ n giới thiệu xong ở nhà thân thích vây quanh dương tiên h long mang ạ l ẹ n đi vào rộng rãi chỉ tề sáng ngời tiểu viện rất đẹp thấy dương thiên long trong nhà cùng biệt thự của nhà mình cũng không sai biệt lắm sau đó ạ lẹn không kiềm được nhẹ giọng thở dài nói anh họ chị dâu họ thật xinh đẹp lý linh vậy b u lại nàng có phải hay không minh tinh không phải nói với ngươi liền không phải sao dương thiên long cười nói hừ ta cảm giác chính là minh tinh lý linh không kiềm được hừ nhẹ một tiếng giúp ạ lẹn đem hành lý đưa lên lầu đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó nhà các cô gái bắt đầu đem phong phú đỡ chưa mang lên bàn ăn thiên phủ c h i quốc món ăn ngon ở nho nhỏ này trên cái bản tròn thể hiện là tinh tế thịt muối lạc x ư ở n lỗ vịt lạnh ăn thỏ hầm thịt heo hầm t r ứ n g thịt thái ăn cá trên bàn bày tràn đầy cho dù là còn không có động b ú a nhưng là đủ để triệt để bớt mọi người bị rác dựa theo thông lệ dương đại lâm hẳn nói mấy câu chỉ gặp hắn đem rượu trong ly rót đầy lớn tiếng nói hôm nay là thiên long vị hôn thê ạ lẹn lần đầu tiên đến nhà ta ta đại biểu thân thích trong nhà đối với ạ lẹn đến bày tỏ hoan nền vậy hy vọng thiên long cùng ạ lẹn sớm ngày thành hôn lưu loát nói một đại thông sau đó ở nhà thân thích một mảnh trong tiếng hoan hô tất cả mọi người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch dĩ nhiên ạ lẹn uống là nóng hồi sữa đầu cúc ưng uống trước điểm canh、cả. cái này rất đẹp canh gà là gà mẹ thêm đương uy đảng sâm cậu k ỷ cùng thuốc đông ý t r ầ m hầm mã thành mùi ngon cực kỳ nhận lấy dương thiên long đưa tới chén nhỏ á len nhẹ nhàng uống một hớp ngay tức thì không kiềm được gật đầu khen mùi này chân thực tốt cực kỳ lý quế phân thấy á len rất thích uống không kiềm được nhanh chóng lại tìm tới một cái chén cho á len lại múc tràn đầy một chén con gái uống chút canh gà ăn thêm chút nữa thì gà đối với á len mà nói món hoa sớm thành thói quen dưới mắt những thứ này mỹ vị món hoa càng làm cho nàng không ngừng kêu món ăn ngon chú gì chúc thân thể các em trai em gái chúc các người học nghiệp thành công công tác thuận lợi á l ẹ n lễ phép mỉm cười để cho nàng rất tự nhiên cùng người chung quanh đánh cho thành một mảnh d u n g ước chừng không tới nửa giờ nàng liền đem dương thiên long trong nhà tất cả thân thích lòng toàn bộ chính phủ an c ơ m g chưa á l ẹ n vốn là muốn giúp cùng nhau dọn đẹp nhưng là lý quế phân cố ý để cho nàng nghỉ ngơi nàng chỉ đành phải cùng dương thiên long cùng nhau phụng bồi nhà những thân thích khác nhắc tới t i ê n tất cả mọi người đối với phi châu cảm thấy rất hứng thú hỏi vấn đề cũng là quái lạ đối với những vấn đề này á len từng cái nóng lòng trả lời hơn nữa thoải mái hoan nên tất cả mọi người có cơ hội đến phi châu du lịch tóm lại thân thích trong nhà còn có chung quanh hàng xóm thấy ạ l ẹ n sau đó hoàn toàn lật đổ đối với phi châu cảm giác tất cả mọi người không kiềm được xúc động nguyên lai phi châu cũng là ra nơi sinh người đẹp ả cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang pham gạch ngang quy gạch ngang tóc chương hai trăm năm mươi lăm cuộc sống tốt đẹp chương hai trăm năm mươi lăm cuộc sống tốt đẹp cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao g i ú p mình ạ l ẹ n không chỉ dựa vào nàng khí chất đặc biệt chinh phục dương tiên long nhà thân thích đồng thời cân nhắc sự việc cũng đều rất toàn nàng còn là nhà tất cả thân thích cũng chuẩn bị một phần độc cái tượng lòng quà nhỏ những lễ vật này đều là e thi ô đi a địa phương đặc sản ngọc thạch loại này ngọc thạch thuộc về cao nguyên ngọc thạch phẩm chất tương đối khá làm nàng đem những lễ vật này đưa đến dương thiên long thân thích trong tay lúc này tất cả mọi người người người yêu thích không b u n g tay không thể nghi ngờ nàng cái này một nho nhỏ cử động hơn nữa bắt sống dương thiên long nhà thân thích lòng an cơm trưa tất cả mọi người t ụ lại uống trà nói chuyện tiếng cái này mùa xuân vốn là cũng không có chuyện gì tất cả mọi người đem một năm phiền não quên đi tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ vô cùng náo nhiệt dương thiên long nhà không thiếu thân thích đều đưa ạ l ẹ n coi là trung tâm tiêu điểm rồi rít hỏi tới nàng liên quan tới phi châu hết thảy tự nhiên ạ l ẹ n rất là nhiệt tâm cho mọi người giải đáp phi châu mặc dù n g h è o khó nhưng là nó tiềm lực phát triển nhưng là to lớn nó không chỉ có phong phú tài nguyên cũng có phong cảnh xinh đẹp ạ l ẹ n vừa nói vừa đưa điện thoại di động ở giữa từng tờ một nàng ở phi châu bay phim tấm ảnh đưa cho mọi người xem tất cả mọi người vừa thấy vậy phong cảnh xinh đẹp không k i ề m được làm t h ả n phục nguyên lai、like, phi châu không chỉ có sa mạc còn có rừng rậm không chỉ có nghèo khó cũng có giàu có l n không chỉ cho tất cả mọi người nói phi châu câu chuyện nàng vậy đem mình nữ tiếp viên hàng không trải qua nói cho mọi người nghe một buổi chiều xuống tất cả mọi người không kiềm được là trước mặt cái này mắt to xinh đẹp cô gái nơi q u ấ t p h ủ liên quan tới ả lẹn câu chuyện rất nhanh cũng ở đây trong thôn t r u y ề n ra cái gì nàng là phi châu thủ trưởng con gái nếu không phải là tổng thống con gái tóm lại kinh trong thôn thất đại cô bát đại di như thế vừa truyền bá càng làm cho ả lẹn tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí lần này lại là đem lâm trí binh tức giận quá sức chỉ cần lâm tuyết về nhà một lần hắn liền nhắc tới chuyện này có cùng đi địa phương Cục Dân Chánh đem tạm thời ô n n g chịu tra nhỏ bây giờ ạ lẹn lại thành tiêu điểm cũng may thủ tục kết hôn làm rất là thuận lợi ước chừng thời gian hai ngày dương thiên long liền cùng ạ lẹn làm xong thủ tục kết hôn đối với mình kết hôn tin tức á len cũng ở đây thời gian đầu tiên nói cho cho mình cha mẹ xa ở lớn dương bờ bên kia vợ chồng thờ g i n g sổ cũng đúng đây đối với tiệc tân hôn ngươi bày tỏ tốt đẹp c h ú c phúc mùa xuân thời gian qua rất nhanh toàn bộ giữa mùa xuân dương thiên long mang á len đi gấu trúc lớn khu bảo vệ nhạc sơn đại phật núi na g mi cùng ba thục kinh đ i ể n du lịch thắng cảnh đến m ô i l y đất á len liền bị đất ba thục phòng cảnh nơi thật sâu mê hoặc ở nàng nhìn lại một cái đất ba thục h ò n g cảnh nơi thật sâu mê hoặc ở nàng nhìn lại một cái đất ba thục nợ mày nợ mặt đủ để c o nàng lưu liền quên trở lại không d đạo mắt bây giờ k n g khi biết được cái nhóm này thuyền đào cắt đã viễn dương lên đường đem ở một tháng sau đến bù nhị ạ sau đó hắn tranh thủ thời gian để cho hà quân mang lý đào đi làm visa lúc này tất cả mọi người số lượng không thiếu visa cũng có cái thời gian kém như quả không có gì bất ngờ xảy ra thuyền đào cắt đến bù nhị ạ sau đó cái nhóm này công nhân vậy không sai biệt lắm sẽ ở đó cái điểm có thể đến bù nhị ạ à, à len cùng dương t i ê n long cha mẹ vậy trung đụng rất là k h o i trá nàng h i ê n ảnh cần cụ hào phóng vậy thật sâu đánh động đây đối với truyền thống nông thôn vợ chồng mỗi ở hàng xóm trước mặt nhắc tới hai ông bà luôn là vui vẻ không ngậm miệm lại được trước khi đi trước dương đại lâm cùng lý quế phân để cho dương thiên long mang theo không thiếu đặc sản những thứ này đặc sản một phần là cho hắn một phần khác chính là cho vợ chồng thợ giảng sổ hết t hệ chuẩn bị ổn thỏa ở dương đại lâm cùng lý quế phân một mặt y không thôi bại mặt dương thiên long cùng ạ len leo lên kinh thành đô chung chuyển bay thẳng a d i s hạ bảy m ba máy bay chở hành khách không có gì bất ngờ xảy ra chiếc máy bay này đem ở a d i s hạ bảy ba địa phương thời gian buổi sáng tám giờ đến sân bay cân nhắc đến vợ yêu mang bầu d u y ê n cớ dương thiên long là nàng đặc biệt mua một cái đầu cùng buồng ở hệ thì họ gỉ ẩn a l a y rộng rãi trong khoang hạng nhất ạng ngh xuống phi cơ thời điểm nhìn như khí sắc rất tốt vợ chồng thợ giảng sổ đã sớm ở sân bay nên đón là do nỉ lái xe do nỉ sắc mặt nhìn như không phải rất tốt ạ len cùng dương thiên long biết cái này cùng hắn cùng hệ lụy dạ chia tay có quan hệ còn như nguyên nhân cụ thể không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được theo hệ lụy dạ sắc đẹp bằng cái phu ông vẫn là một chút vấn đề cũng không có thi ị y ạ len thi ị y hoa hạ long lúc gặp mặt vợ chồng thợ giảng sổ nhiệt tình cùng dương thiên long cùng ạ len ôm nhau đã nhiều ngày không có thấy cha mẹ ạ len tỏ ra phá lệ kích động nàng thậm chí ô m sổ phỉ ạ phu nhân một lúc lâu lúc này mới bung ô tay đứa nhỏ gốc ngươi cũng sắp làm mẹ lại thế nào như thế thích khóc sổ phỉ ạ phu nhân nhẹ nhàng là con gái lao đi khỏe mắt nước mắt kích động ạ len ngượng ngùng cười một tiếng đi thôi chúng ta cho các người đặc biệt chuẩn bị một cái phòng lớn ở giữa tiên h sinh t h ở g i n g sổ cười một tiếng vỗ dương thiên long bả vai nói lúc này trở lại hệ thi ô t à, dương thiên long cho vợ chồng t h ở g i n g sổ mang tới ba thục rượu ngon lạp xưởng cùng với lá trà tương ớt không để ý tới phi hành đường dài m ệ n nhọc dương tiên long bổi u t r ư a cho tất cả mọi người hưởng thụ làm một lần vô cùng cái ba thục hương vị bữa t r ư a mới đầu sophie ạ phu nhân rất là không thích ứng nhưng là làm nàng ăn vài miếng sau đó liền thật sâu yêu bữa này món ngon đây là trung quốc lạp s ư ở n g sophie ạ phu nhân là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng cái này lạp s ư ở n g mùi vị lại là như vậy đặc b ị so sánh với nhật nhĩ mạng lạp s ư ở n g mùi vị cái này hoàn toàn là tái quá liền đó đúng vậy ạ len gật đầu một cái bên trong có đậu p h ộ n g đậu h ũ có phải hay không mùi vị đặc biệt tốt không sai đặc biệt tốt s o p h i ạ khẳng định gật đầu một cái c h ắ c không thể trung quốc quán ăn làm ăn giỏi như vậy thợ giảng sổ cùng giỏ nỉ đối với món hoa rất là thói quen dù vậy bọn họ vậy vẫn là thật sâu đắm chìm trong cái này tuyệt đẹp món ăn ngon trong ăn cơm trưa dương thiên long đi theo ạ lẻn trà trà thu thập xong hết thạy lại đem ba thục đặc sản tức lưới lá trà lấy ra đốt lên nước sôi cho vợ chồng thợ giảng sổ giỏ nỉ mỗi người bọn họ rót một ly nhẹ nhàng nếm thử một miếng sophie ạ tiếp tục mặt đầy kinh ngạc nàng bày tỏ lúc trước ăn không thiếu thịt để ăn nhưng là quát một tiếng trà này cảm giác trên mình trong lòng cái loại đó giàu mỡ cảm giác nhất thời không còn gì vô tồn thấy mẹ đã thật sâu yêu hoa hạ hết thể sau đó dương tiên long cười nói mẹ lần sau chúng ta có d a n h d ỗ i mang các người đi trung quốc thật tốt xem xem binh m ã dũng trương gia giới trường giang nói một hơi không thiếu hoa hạ đẹp phong cảnh nghe vợ chồng thợ dạng sổ cùng giò n ì nhất thời hướng tới không dứt c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https hai hai gạch chéo chuẩn com h ấ m c gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang chuẩn chương hai trăm năm mươi sáu nhậm cái năm triệu như thế nào chương hai trăm năm mươi sáu nhập cái năm triệu như thế nào khổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình hoặc giả là bởi vì là mới trở về quá mức hưng phấn nguyên nhân buổi tối dương tiên long ạ lẻn cùng vợ chồng thợ giảng sổ một mực trò chuyện rất khuya từ trung quốc đến italy rồi đến ethiopia bốn người trò chuyện rất là sung sướng cho đến trong phòng khách đồng hồ treo gõ ra thanh thúy tiến g b a n g bọn họ lúc này mới ý thức được thời gian đã qua mười hai điểm đưa mắt nhìn vợ chồng thợ giảng sổ sau khi trở lại phòng dương tiên long cùng ạ lẻn đang chuẩn bị rời đi đông nhiên phòng khách trên bàn uống trà một tờ báo đưa tới dương tiên long chú ý đây là ngày báo báo nội dung rất đơn giản buôn bán nhập cổ hơn nữa để cho dương thiên long cảm thấy giật mình là cái này buôn bán nhập cổ lại là ạ lẹn chỗ ở hệ thì họ tỉ ẩn e l i n e cầm tờ báo lên tỉ mỉ một đọc nguyên lai、like、hệ thì họ tỉ ẩn e l i n e vì khuyết trương toàn cầu chuẩn bị ở toàn cầu thu thập một tỉ đô la mỗi vị cổ đông mới nhập cổ b ố n không thể ít hơn năm triệu đô la dưới mắt một tỉ đô la dương thiên long nhất định là không lấy ra được nhưng là cái này năm triệu đô la ngược lại cũng dễ dàng dĩ nhiên hắn nhập cổ nhìn chúng cũng không phải là cổ đông cái chức vị này mà là cái chức vị này mang cho cổ đông thực chất lợi ích làm là phi châu đang quật khởi siêu cấp công ty hàng không hệ thì họ tỷ ẩn a l i n e s không thiếu phi châu đường biển bất quá cũng chính là bởi vì là quá mức nhanh chóng vì vậy vậy đưa đến vốn có chút chặt yếu cũng ư n g n g ư ơ i biết các người công ty hàng không chuẩn bị ở toàn cầu thu thập nhập cổ tiền bạc tin tức sao dương tiên long nhìn a len hỏi a len gật đầu một cái biết một ít chúng ta hệ thì họ tỷ ẩn a i r l i n e muốn phát triển thì nhất định phải q u y ế t trương đại quy mô sở dĩ phải thu thập vốn ta muốn nhập cổ thân ái a len vừa nghe không tìm được làm sửng sốt một chút cái gì thân ái ngươi chuẩn bị nhập cổ dương viên long gật đầu một cái không sai ta muốn cho ngươi cùng ta cùng đi kin xa xa ta cảm thấy có lẽ nhập cổ càng có quyền lên tiếng ha ha vừa nghe người yêu cuối cùng cái này nhập cổ lý do sau đó á len không kiềm được cười là hoa chi loạn chiến c u c cưng ta đã cho chồng công ty nói bọn họ bảo hoàn toàn không có vấn đề cuối tháng này điều lệnh là có thể xuống nhưng mà ta vẫn là muốn trước nhập cổ dương viên long vẽ mặt thành thật nói tại sao á len trận to xinh đẹp ánh mắt hỏi người biết dương viên long nhẹ nhàng cười một tiếng không hề đơn toàn vậy ta nhưng mà hoàn toàn đồng ý ngươi hệ thì họ thì ẩn é là có thể để cho ngươi làm giàu lấy vợ đại gia đi lên đời người đến h cấp A len n ử a làm cho đ u ụ i nửa nghiêm túc nói vậy ngươi chuẩn bị người nhiều thiếu thân ái trước nhập năm triệu đi cái này nhiều ít cũng không sao cả A len tự hồ đối với những thứ này nhìn tương đối nhẹ cùng chúng ta có tiền có lẽ có thể mình thành lập công ty hàng không dương tiên long tản ra suy nghĩ rất đ ộ n g lập tức liền nghĩ đến phát triển sau này được a đến lúc đó chúng ta tới chỗ nào cũng thuận lợi À、lèn vừa nói vừa chặt chặt rút vào liền yêu bên người thân ừ, ừ, các Cưng, c người trung quốc thật rất đẹp ta đều có chút không muốn đi vậy lại qua mấy tháng chúng ta về lại nhà như thế nào có thật không vừa nghe lại qua mấy tháng lại có thể hồi trung quốc à len kích động lập tức đều nhảy lên b ấ t quá rất nhanh nàng liền lại có chút như đưa đám đến lúc đó người ta lớn như vậy cái bụng tốt như vậy đi chơi vậy thì xanh xong tiểu b ả o b ả o sau đó vừa nhắc tới trong bụng còn có tám tháng sắp ra đời tiểu b ả o b ả o hai người lại lập tức tinh thần không t ế u ngươi một câu ta một câu hướng về phía trong bụng bé cưng nói đến nói cho đến rạng sáng một chút nữa hai người cảm thấy có chút m ỏ i bể sau lúc này mới thức đi hai ngày kế tiếp vợ chồng thờ giảng số mang dương thiên long cùng ạ lẹn lại đến ê、e、thi ô đi a một ít nổi tiếng cảnh điểm du lá một phen cùng ạ lẹn đối với hoa hạ tò mò như nhau dương thiên long đối với ê、e、thi ô đi a giống như vậy nếu như nói hoa hạ cảnh sát thuộc về tinh xảo kiểu nói như vậy ai cửa hải cảnh sát tuyệt đối thuộc về bàng bạc loại này loại hình để cho người không kiềm được cảm thấy một hồi vô cùng thích chí tuy nói thân thể là tràn đầy mệt mỏi nhưng là tâm tình nhưng là tràn đầy vui vẻ đang trên đường trở về dương thiên long cùng t h ở giảng sộ lẫn nhau l á i xe cho đến t r ạ n g vạng tối rồi mới từ mấy trăm cây số bên ngoài địa phương về nhà về nhà tất cả mọi người lại mỗi người bắt đầu lưu bù lên dương thiên long cùng ạ lẹn thì trở lại mình phòng ngủ mắt thấy ngày mốt phải trở về đến công bô dương thiên long đ ỗ n g nhiên có chủ ý cuộc của... cưng lúc này ta muốn mời vợ chồng t h ở giảng sộ đi k í n xa xa nhỏ ở mấy ngày mang bọn họ đi k í n xa xa thật tốt vòng vo một chút à nghe lời này một cái ạ lẹn không kiềm được có chút giật mình bất quá nàng rất nhanh liền gật đầu ừ ta cảm thấy cái chủ ý này hay chẳng qua là không biết bọn họ có không có ở đây hơn nữa ngươi chắc chắn không lập tức hồi bù n ị ạ dương tiên h long biết vợ chồng thợ giảng sổ ngày thường vậy tương đối bận rộn đặc biệt là tiền sinh thợ giảng sổ không chỉ có muốn tham gia chụp hình giới một ít hoạt động đồng thời cũng phải xử lý mình hoa trang vậy thử xem một chút đi dương tiên h long cười nói hơn nữa ta đến kin s a s a còn có chuyện phải làm phỏng đoán cũng phải mang một một đoạn thời gian đi dương tiên h long nói sự việc một là công ty an ninh thành lập hai là thuyền đ ả o cắt đến hán đại khái tính toán một chút hán chi ít còn phải ở kin xa xa mang một mười ngày nửa tháng. phải chờ một chút ta cho bọn họ nói một chút ạ len vừa nói vừa đứng dậy đi ra cửa phải chúng ta cùng đi nói dương thiên long vậy nhanh chóng đứng dậy đi theo ạ len liền hướng phòng khách đi tới ở trong phòng khách tiên sinh t h ở giảng sổ đang táy máy hắn ống kính đây là trên thế giới tốt nhất ống kính một trong thái t i ống kính làm dương thiên long cùng ạ len nói rõ ý nghĩa sau đó hắn không có một chút do dự liệt cười miệng gật đầu một cái được à chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng vậy chúng ta chưa mai máy bay như thế nào tiên sinh chưa mai thợ giảng sổ nhữ mày một cái rất nhanh hắn liền cầm lên nhớ chuyện bản ở phía trên bay lên không thành vấn đề thợ giảng sô một hớp đồng ý ta quay đầu trò phu nhân nói nói vậy chúng ta cũng cho giỏ nhi nói một chút không cần hắn lại phải hồi italy lại phải hồi italy ạ lẻn có chút giật mình đúng vậy lúc này bạn cũ của ta duy kéo đế tiên sinh đáp ứng thật tốt mang mang giỏ nhi thợ giảng sô nghiêm trọng nói đối với điểm này dương thiên long tựa hồ không là rất rõ ràng hắn không biết theo tiên sinh thợ giảng sô danh tiếng tại sao không mình mang giỏ nhi ngược lại là để cho bạn tốt đi giúp mang bất quá rất nhanh hắn liền lại công khai nói chắn g ra hết thệ các thứ này đều là cha thường ở dò nhì trước mặt tiên sinh p h ở giảng sổ trên căn bản vĩnh viễn đều là cha hắn sẽ hảo hảo đi thương yêu mỗi một đứa bé nhưng là để cho hắn làm đứa trẻ lão sư có lẽ hắn không có như vậy nghiêm ngặt là m người ta trùng hợp là dò nhì mua cũng là chưa mai vé máy bay cái này thì đồng nghĩa với cả nhà bọn họ người có thể cùng nhau đến sân bay c ô n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https 2.2 i a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g tu gạch n a n g trang gạch n a n g chuẩn trăm năm m ư phi trường bom chương 257, phi trường bom cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao rút mình đây cũng không phải là tiên sinh phở dạng sổ lần đầu tiên đến kinshasa tới tại trên máy bay lúc này đẩy mặt hắn nghiêm túc nói cho dương tiên long hắn tổng cộng đến qua kinshasa ba lần lần đầu tiên là bởi vì là congo rừng mưa nhiệt đới thủ phủ có trong truyền thuyết khủng long xuất hiện nghe nói tên kia cùng nước anh hồ l ọ t n ẹ t thủy quái như nhau thần bí dáng vẻ vậy, vậy không sai bị lắm vất quá so sánh với quái vật hồ l ọ t n ẹ t dễ bảo rất rõ ràng dừng mưa nhiệt đới ở giữa đầu kia khủng long hơn nữa có lực sát thương nghe nói liền trong hồ năm sáu thức chiều dài cá sấu đều không phải là đối thủ của nó lần thứ hai chính là bởi vì là congo nội chiến lúc ấy là một tên tự nguyện ký giả đi sâu vào congo quay phim quân c h á n h phủ cùng phản quân c h á n h phủ giữa chiến đấu nói tới congo nội chiến thợ giảng xô biểu tình trên mặt rất là phức tạp trong này vừa có đối xanh mạng nhỏ bé xúc động đồng thời cũng có đối với chiến tranh huyết tính mỗi một người đàn ông từ hắn bắt đầu hiểu chuyện liền hy vọng mình có thể thành là một người chiến sĩ tiên sinh t h giảng xô một mặt nghiêm túc nói c ò như n lần thứ ba chính là hắn đối với liên hiệp quốc quân đội phỏng vấn khi đó hắn vẫn còn ở âu châu một nhà tin tức truyền thông nhậm chức mà để cho tiên sinh p h ở giảng sổ nhất là bội phục hay là đến từ hoa hạ lực lượng gìn giữ hòa bình ở hắn xem ra hoa hạ lực lượng gìn giữ hòa bình là một chi kỷ luật nhất là nghiêm minh quân đội hai người tại trên máy bay thẳng thắn nói điều này làm cho vốn có chút khô khan n h ả m chán du lịch nhất thời trở nên thú vị không thiếu bọn họ thẳng thắn nói làm cho ngồi ở bên cạnh một cái trung n i ê n tóc vàng nữ sĩ cũng là cảm thấy hứng thú không thiếu tỉ mỉ hỏi một chút nguyên lai、like、cái này tên gọi mỹ nạ nữ sĩ lại là liên hiệp quốc lương thực thự quan biên lần này nàng đi kin xa xa chính là vì khảo sát một chút địa phương dân s a n h vấn đề hai vị tiên sinh các người nói không sai thật ra thì không riêng gì công bố ở phi châu rất nhiều địa phương đều có như vậy vấn đề cứu căn nguyên rắc rối phức tạp một mặt cùng tự thân có quan hệ mặt khác cũng cùng chủ nghĩa tư bản quốc gia đối với phi châu tư nguyên c ấ p đ o ạ n có liên quan đồng thời cũng cùng lịch sử có liên quan cá nhân ta cảm thấy nếu muốn giải quyết tốt phi châu vấn đề không có mấy trăm năm là không thể nào đối với mỹ nạ quan điểm dương tiên long cùng thợ giảng sổ không khỏi tán đồng ở bọn họ xem ra, phi châu vấn đề xác xác thật thật cần trên trăm năm thời gian mới có thể giải quyết dọc theo đường đi tất cả mọi người nói chuyện với nhau rất là khoái trá sắp xuống máy bay trước mỹ nạ còn đặc biệt đem dương thiên long cùng tiên sinh thở dạng sổ điện thoại đi xuống ta thường xuyên đến tin xa xa sau này có cơ hội có thể thật tốt nói một chút cần đưa ngày sau mỹ nạ nữ sĩ thấy mỹ nạ tựa hồ là chỉ một thân một mình suy nghĩ sân bay cách xa nội thành dương thiên long không kiểm được hỏi không cần liên hiệp quốc xe đã ở sân bay mỹ nạ mới vừa nói xong chỉ gặp một mặt phò xe nhỏ cao cấp liền vững vàng lái đến bọn họ trước mặt trên đầu xe bất ngờ phun vẽ liên hiệp quốc c u n ký hiệu nét c h ữ nơi này dường như chỉ có c ô n g gô chánh phủ cùng liên hiệp quốc xe có thể đi vào sân bay đi t h ơ giảng sô đối với phi châu quân sự chính trị coi như nhất định có nghiên cứu mỹ nạ khe mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu một cái nước mỹ cũng có thể à t h ơ giảng sô không kiềm được nhỏ như mày vậy có còn hay không những quốc gia khác đâu cái này tạm thời không có nước mỹ địa vị ngươi hiểu đối với lần này mỹ nạ vậy rất là không biết làm sao rõ ràng thờ giảng sô khe mỉm vậy thì không phải dày g ạ i mỹ nạ nữ sĩ ok vậy chúc các người vui vẻ nói xong mỹ nạ liền chui vào trong xe chiếc này rộng rãi pho xe rất nhanh liền gào thét chạy đi ra sân bay dương thiên long như vậy ạ l ẹ n mang vợ chồng sợ dạng sổ ở sân bay chờ một chút hắn phải đi bãi đậu xe để xe ạ l ẹ n nhẹ nhàng gật đầu một cái nói cho hắn đi cũng được cùng trước kia như nhau ở một cái hẻo lánh trong góc dương thiên long đem chiếc này đã nhiều ngày không có sử dụng dịp dạng l nói ra bởi vì bị diện không gian thuộc về không đ u i không gian vì vậy chiếc này nghỉ ngơi gần một tháng dịp dạng lờ nhìn qua không hề bận cùng lúc t r ư ớ c tích chữ bỏ vào cũng giống như nhau không tới mười phút dương thiên long liền đem xe vững vàng dừng ở sân bay lên đường phòng khách nơi đó mới vừa giúp vợ chồng thợ d i n g sổ cất hành lý xong n g ẫ nhiên dương thiên long cảm giác được bả vai mình bị người nhẹ nhàng vỗ một cái hắn phản ứng đầu tiên chính là lưu thắng lợi bất quá lúc này hắn trở lại kin xa xa cũng không có nói cho lưu thắng lợi ha ha dương lao đệ giữa lúc hắn q u a y đầu còn chưa thấy rõ người tới lúc này chỉ nghe gặp một hồi sang sẵn tiếng cười chuyển tới thanh em này rất là quen thuộc là hà hứa vĩ thanh âm lao anh là người à dương thiên long cười cùng hà hứa vĩ nắm lên tay tới đầu tiên nhìn ta còn lấy là mình nhìn lầm rồi không nghĩ tới là ngươi hà hứa vĩ cười nói diệp lao ngày hôm nay phải đến pin xa xa tới chúng ta bất an này xếp nhận điện thoại sao vừa nghe là diệp lao một tới dương thiên long nhất thời trước mắt sáng lên diệp lao thân thể như thế nào ở hương cảng điều dưỡng liền một đoạn thời gian khôi phục cũng không t ệ lắm hà hứa vĩ gật đầu một cái vậy thì tốt nơi này khí hậu hẳn so đông á tốt hơn nói không chừng ở chỗ này sẽ khôi phục nhiều hơn dương thiên long nghiêm túc nói hà hứa vĩ cười mở cười một tiếng mượn lao đệ ngươi chúc lành nơi này khí hậu quả thật không tệ diệp lao hẳn sẽ thích nơi này buổi tối nếu không tụ họp một chút có thể à ở nơi nào dương tiên long rất là cảm thấy h ứ n g thú nói ở mân thương hội quán địa chỉ ta sau này sẽ phát cho ngươi có thể mang người nhà sao dương tiên long nghiêm túc nói có thể à hà hứa vĩ cười nói đông nhiên lúc này hắn biểu tình trên mặt có chút kỳ quái dương lao đệ cái này trên xe mấy cái người ngoại quốc chẳng lẽ là người nhà ngươi đúng vậy bên trong có vợ ta cùng cha mẹ nàng dương tiên long ngượng ngùng nói có thể à lao đệ châu bỏ như vậy hà hứa vĩ cười ha ha một tiếng lao đệ nhưng mà là người hoa chúng ta cho tranh mặt nơi nào nơi nào dương thiên long một mặt khiêm tốn lao kia anh ta liền đi trước buổi tối gặp phải trên đường chú ý an toàn hà hứa vĩ gật đầu một cái cùng hà hứa vĩ tạm biệt sau đó dương thiên long vững vàng lái xe hơi hướng biệt thự của nhà mình khu đi tới mà hắn không biết là ở hắn sau khi đi không tới mười phút kin xa xa cảnh sát lại đem sân bay bay lại chú ý chú ý sân bay ra cửa trạm phát hiện bom mời mọi người hỏa tốc rút lui đối với như vậy tình huống phàm là ở kinsa xa đợi lâu người cũng không cảm thấy kỳ quái bọn họ thậm chí giống như là không có sao như nhau cười rời đi sân bay ước chừng nửa giờ sau đó sân bay khôi phục bình thường các nữ sĩ các tiên sinh mời mọi người giữ kiên nhẫn chúng ta chuyến bay đã khôi phục bình thường trước mắt đang không trúng quản dưới sự dẫn đường đâu vào đấy hạ xuống thấy rằng trước mắt sân bay lưu lượng khá lớn chuyến bay cất cánh đem cũng kéo dài một tiếng cỡ đó cho ngài mang tới bất tiện sâu sắc cái n ấ y đại ca d i ệ p lao chuyến bay sẽ không phải chịu ảnh hưởng đi một cái âu phục dạy ra người trung niên nghiêm túc hỏi hà hứa vi lắc đầu một cái sẽ không phải chịu ảnh hưởng không trung quản bên kia đã chào hỏi diệp lao máy bay ưu tiên hạ xuống cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh htvs t hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xỉ ở h ữ gạch ngang c ặ p gạch ngang easy gạch ngang thành chương hai trăm năm mươi tám t r ư n g hợp trong t r ù n g hợp chương hai trăm năm mươi tám t r ư n g hợp trong t r ù n g hợp cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở về nhà dọc theo đường đi dương thiên long đơn giản đem mới vừa rồi cùng hà hứa vĩ đối thoại nội dung nói cho liền thờ giảng sổ bọn họ buổi tối chúng ta không đi làm t ờ giảng sổ biết được đây là người hoa tụ hắn không kiềm được những mày nói hắn vậy hoan n g h ê n các người dương tiên long cười cười nói một bên ạ lẻn biết cha thật ra thì đối với trung quốc văn hóa còn là cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá thấy cha có chút cảm thấy không được tự nhiên sau đó nàng vội vàng đem cùng hà hứa v ĩ bọn họ thế nào nhận thức quá trình đơn giản cho cha mẹ nói một lần dĩ nhiên đối với đảng đầu lâu đi ra gây sóng gió sự việc nàng vẫn là rất thông minh tránh được thấy nguyên lai、like、bọn họ bây giờ có cảm tình sâu đậm sau đó vợ chồng p h ợ giảng s ô lúc này mới đáp ứng buổi tối dự tiệp buổi trưa chính là ở trong tiểu khu thịt nướng quán đơn giản ă n chút sau đó về đến nhà cực kỳ nghỉ ngơi một chút buổi chiều bốn giờ ba mươi phút dựa theo hà hứa vĩ cung cấp địa chỉ dương t h i ê n long mang ạ l ẹ n vợ chồng t h ở dạng sổ đi xe đi ở thành phố một đầu khác mân thương hội quán in xa xa địa khu người hoa không thiếu bất quá long trọng như vậy tụ họp thật giống như còn thật không có mấy lần ở cửa mấy chục thân mặc trưởng xăm người to con thực hiện chung quanh an ninh những tráng hán này người người cả người cường tráng nhìn qua cũng giống như người có luyện või không có thể mời chỉ có một bản cái này tranh ảnh nói xong dương thiên long lấy điện thoại di động ra đem hà hứa vi phát cho hắn một bản lòng tranh ảnh tìm được tráng hán kia nhìn xem tiếp gật đầu một cái đưa tay ra giấu mời tiên sinh ngại quá cái dày mời vào trong dương thiên long gật đầu một cái mang hạ len cùng cha mẹ vợ liền đi vào khí thế hào hùng mân thương hội quán bên trong khách mời đã đến không thiếu người người một mặt cười vui mới vừa vào cửa dương thiên long lập tức liền n g h ê ngẩn lý vi dân lại có thể vậy ở bên trong mà lý vi dân cũng là mặt đầy kinh ngạc hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này dương lão đệ vậy ở bên trong kinh ngạc hơn hai người rất nhanh sẽ gặp lòng cười một tiếng l ã o đệ ngươi là bị ai mời mời tới lý vi dân rất là kinh ngạc hà hứa vĩ tiên sinh hà lý vi dân vừa nghe lần này lại là kinh ngạc không tôi h l ã o đệ ngươi là tại sao biết anh hai cái gì anh hai dương thiên long vậy cảm giác được giật mình ý ngươi hà tiên sinh cũng là các người bang phúc khánh đúng vậy hắn hẳn coi như là nhị bạ thủ lý vi dân ý vị sâu xa nói lá kia lao đâu dương thiên long bật thốt lên diệm lão là lao đại chúng ta chúng ta bên ngoài lúc cũng gọi như vậy hắn lý vi dân cười giải thích diệp lão là bang phúc khánh lao đại dương thiên long chân thực có chút không dám tin tưởng cái đó nhìn như hiền hòa ông già lại là kin xa xa bang phúc khánh lao đại chính là diệp lao mang chúng ta những thứ này huynh đệ từ quê quán đến phi châu sông sáo lúc này mới có thành t i ệ u của ngày hôm nay nói tới năm xưa lý vi dân xúc động rất nhiều ở dương thiên long xem ra, bang phúc khánh di vãng lịch sử có lẽ nói bảy ngày bảy đêm cũng nói không hết thiên long ngươi tới đang lúc ấy thì hà hứa vĩ v ậ y đi tới thấy dương tiên h long hắn không kiềm được cười một tiếng hà đại ca ngươi khỏe dương thiên long hướng về phía hà hứa vĩ nhẹ nhàng gật đầu một cái lao tam các ngươi c ò n biết hà hứa vĩ một mặt nghi ngờ lý vi dân nhẹ nhàng cười một tiếng nói biết lần trước ở phi châu khách sạn lớn nhận biết cái đó sự việc có thể ngươi còn không biết lý vi dân đơn giản đem lần trước ở phi châu khách sạn lớn sự t ì n h phát sinh cho hà hứa vĩ nói một chút hà hứa vĩ không kiềm được cười một tiếng hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc bởi vì là ở hắn xem ra dương thiên long chính là như vậy tràn đầy hiệp những người so sánh với ngươi cái này hà lao đệ cùng ta biết quá trình hơn nữa có ý tứ hà hứa vĩ cũng đem hắn cùng dương thiên long biết quá trình nói ra lý vi dân vừa nghe không kiềm được thất kinh đầu khô lâu lại đang luân đ ồ n xuất hiện không sai nếu không phải dương thiên long xuất thủ cứu rút có lẽ chúng ta lại không thể bình an rời đi lợi hại lý vi dân một mặt ý vị sâu xa hướng về phía dương thiên long khen không nghĩ tới thiên long lão đệ tuổi còn trẻ lại là có như vậy lòng hiểu nghĩa hai vị đại ca qua khen bị người như thế khen một cái phần thưởng dương thiên long nhất thời cảm thấy bị chi có thẹn diệp lao vẫn còn nhớ ngươi đ â u đi ta mang ngươi đi gặp gặp diệp lão dưới mắt cách dạ t i ệ p chính thức bắt đầu còn có mười phút thời gian được dương thiên long gật đầu một cái hắn ngay sau đó hướng về phía bên người ạ lẹn nhẹ nhàng dỉ hai một phen ạ lẹn gật đầu một cái sau đó chỉ gặp dương tiên long đi theo hà hứa vĩ cùng lý vi dân sau lưng hướng bên trong gian phòng đi tới đi vòng go để cho dương tiên long đều có chút mơ hồ sau đó cái này mới đi tới một gian phòng đ ợ t trước chỉ gặp hà hứa vĩ nhẹ nhàng gõ cửa một cái ai bên trong một cái vang vang có lực thanh â m truyền ra thanh â m này cũng không phải là d ị ệ p lão mà là tới từ hắn hộ vệ hà hứa vĩ hà hứa vĩ c a o giọng tê ơ bên trong cũng không có trả lời ngay hắn qua ước chừng một phút cỡ đó chỉ gặp cửa phòng bị từ từ mở ra một cái âu phục dày ra người xuất hiện ở bọn họ trước mặt hà tiên sinh các người tìm diệp lao có chuyện gì cho diệp lao báo một chút thiên long láo đệ cũng tới hà hứa vi cười nói âu phục nam do dự một chút không kiềm được đưa mắt nhìn thẳng một bên dương thiên long quan sát sau một hồi hắn lúc này mới gật đầu một cái cửa phòng lại từ từ bị giam lên một lúc lâu mới lần nữa mở ra mời vào âu phục nam một mặt tao nhã lễ phép đi vào cái này ở giữa trang hoàng dị thường huy hoàng gian phòng chỉ gặp diệp lao ngồi ở chính giữa cái ghế gỗ hù hù hù Thiên tới. Long Lao đệ diệp, diệp lao nhẹ nhàng k h n gật đầu một cái hướng về phía dương tiên h long khẽ mỉm cười không nghĩ tới đi ta cái này nhìn như tàn cốt lao đầu là ban phúc khánh lao đại dương tiên h long khẽ mỉm cười quả thật có chút bất ngờ bất quá đời người trên đời ai có thể không sai vừa nghe cái này ai có thể không sai bốn chữ diệp lao không kiềm được trước mắt sáng lên cả người nhìn qua tựa hồ tinh thần không thiếu quả thật như vậy dương lao đệ bất quá lao phu sai cũng không phải là nhỏ sai hù hù hù đối với diệp lao những lời này dương thiên long cũng không đ ổ i với tiếp theo bởi vì là bằng cảm giác hắn biết diệp lao chỉ nói phân nửa còn có một nửa là bị hắn tiếng ho khan cắt đứt hà hứa v i cùng lý vi dân cũng là một mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh không nói một lời quả nhiên diệp lao ho khan hoàn sau đó hắn nhẹ nhàng há hốc miệng ra cho nên ta muốn tư qua cùng trả lại hù hù hù Côn vợ ở dương tiên cầu g long siêu vẽ mặt thành thật nhìn diệu lão đang mong đợi diệu lão nói ra nửa câu sau hù hù hù dương lão đệ ngươi còn nhớ lần trước ở london gặp nhóm người kia đi diệu lão một mặt cười híp mắt nhìn hẳn nói dương tiên long gật đầu một cái vẫn nhớ chúng ta chuẩn bị tiêu diệt đảng đầu lâu chỉ gặp diệp lao gần từng chữ hắn thanh âm tuy nói không phải rất vang vọng nhưng là nghe và nhưng là đặc biệt kiên quyết tiêu diệt đảng đầu lâu dương thiên long nghê ngẩn nói thật khô lâu này đảng thần bí cực kỳ theo cờ dợ nạn nói liền liền công gô cảnh sát cũng không biết cái này đảng đầu lâu ồ ở nơi nào không sai tiêu diệt đảng đầu lâu h ù hù h ù diệp lao thân thể quả thật rất kém cỏi trên căn bản nói một câu sẽ gặp h ò khàn một hồi thấy diệp lao thân thể tựa hồ cũng không khả lắm hà hứa vĩ vậy nhận lời nói chúng ta đã nhìn chằm chằm đảng đầu lâu hơn nửa năm bọn họ tình huống cơ bản chúng ta đã nắm giữ cái này không chỉ là một cái điển hình tà giáo tổ chức hơn nữa còn đem những thứ khác người vô tội coi là công kích đối tượng bọn họ ổ ở, ở nơi nào dương thiên long cũng là nóng lòng m u ố n biết d ư ơ n g mưa nhiệt đới chỗ sâu một cái tên là kệ nọ địa phương nơi đó rất hẻo lánh hà hứa vĩ tiếp tục nói nguyên nhân chính là là kệ nọ chỗ đó dễ t h ủ khó công thêm tới d ư ơ n g mưa nhiệt đới phong phú tài nguyên cho nên phần tử khủng bố mới có thể đem nơi đó làm xào huyệt của mình theo chúng ta người chỉ điểm phản hồi tới tin tức tên này cực đoan phần chết chủ sử sau màn thật không đơn giản vậy các ngươi có nắm chắc không dương tiên long hỏi tiếp có nhưng là không lớn năm năm mở đi hà hứa vĩ cười nói bất quá chúng ta không đem đám kia cực đoan phần tử tiêu diệt hết chỉ sợ là phi châu liền không người hoa đất đặt chân thấy hà hứa vĩ nói như vậy sợ hãi dương tiên long không kiềm được h á to miệng à như vậy đáng sợ một bên lý vi dân vậy đúng lúc nhận lấy nói dương l ã o đệ nói trắng ra liền tên này cực đoan phần tử là bị tây phương một cái chánh phủ lợi dụng muốn thông qua khống chế dân bản xứ suy nghĩ tới đem người hoa đổi ra phi châu những năm này hoa hạ phát triển ngươi vậy là biết bây giờ toàn bộ phi châu cùng trung quốc giữa mua bán tính rất lớn Hoa hạ q u ậ theo k ở i gia rất là đỏ con mắt, nhưng là chính diện giang mà nói, bọn họ biết đây là lưỡng bại thường, cho nên lúc này mới nghĩ. Ra thông qua cái để đỏ đây đoan cho quốc con chính câu cho lúc cực nhưng họ thường, nghĩ thông phần tử bỏ ra mặt phá một mắt, mà mặt ít rất tử qua sâu lưỡng ra ra xa. là là là là này bỏ bọn nên gọi chúng ta biết bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu cái nhất định có súng ống đạn dược chế tạo năng lực một khi đạt được nhiều hơn tân tiến chế tạo dụng cụ khi đó cũng chính là phe cánh của bọn họ đầy đặt lúc đối với l i vi dân mà nói diệp lão cùng hà hứa vi sau khi nghe xong cũng không khỏi gật đầu một cái không biết mấy vị biết quân khăn xanh sao dương tiên long đột nhiên hỏi quân khăn xanh vừa nghe cái này ba chữ diệp lao bọn họ không kiểm được s ư ớ n g suốt một lúc lâu không biết cái này cùng đảng đầu lâu có liên quan gì sao hà hứa vĩ một mặt nghi ngờ hỏi ngược lại thật ra thì ta cũng không biết dương tiên long cười một tiếng tiếp hắn đem b ụ ni á địa khu quân khăn sanh tình huống cho bọn họ mấy cái nói một lần sau khi nghe xong diệp lao mấy người bọn hắn vậy cảm giác được cái này quân khăn sanh lai lịch không nhỏ có lẽ thật cùng đảng đầu lâu có liên quan bất quá dưới mắt chỉ là một cái đảng đầu lâu liền đủ bọn họ nhức đầu vì vậy mọi người rất nhanh liền thống nhất tư tưởng trước đả kích đảng đầu lâu dẫu sao bọn họ đối với người hoa uy hiếp là lớn nhất lần này ta trở lại hù hù hù chính là chuẩn bị để cho ở kin xa xa bang phúc khánh đi r ừ n g mưa nhiệt đới chỗ sâu tiêu diệt đảng đầu lâu d i ệ p lão một mặt nghiêm túc nói lý vi dân nói tiếp dương lão đệ cho nên có cái bận điệu cần người giúp chúng ta một chút giúp cái gì dương thiên long đội v ắ n g hỏi hỗ trợ huấn luyện người chúng ta lý vi dân vẻ mặt thành thật nói dưới mắt chỉ bằng chúng ta môn phái những người đó không thể nghi ngờ là lấy chứng trọi đá cho nên bọn họ phải cường hóa huấn luyện vừa gặp nguyên lai là một nguyên nhân dương thiên long vừa cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy hiểu xem ra những thứ này đ ă n lộn giang hồ những tên cũng không phải là dựa hết vào nghĩa khí cùng rất lực không thành vấn đề đối với chuyện này dương thiên long một hớp đồng ý đối với đảng đầu lâu hắn cũng là ghét cay ghét đắng đặc biệt là mới vừa nghe được tên này đảng đầu lâu chủ yếu là nhằm vào người hoa sau đó ngược hắn lại là tích toàn một cổ không giải thích được lựa d ợ n hận không thể bây giờ liền đem đảng đầu lâu đổi tận giết tuyệt nếu như có thể ta đội ngũ cũng có thể gia nhập vào người đội ngũ lời này vừa nói ra lý vi dân ngược lại không k i n ngạc hắn đã sớm biết dương thiên long có ở kin xa xa địa khu mở công ty an ninh dự định hơn nữa thủ tục liên quan đã làm xong hết rồi bất quá diệp lao cùng hà hứa vĩ ngược lại là rất kinh ngạc bọn họ biết dương thiên long là một nặng nghĩa khí người nhưng là không nghĩ tới tên này lại còn có mình đội ngũ giữa lúc hắn chuẩn bị đem mình ở b ù i n ì ạ tình huống cho bọn họ nói lúc đi ra không ngờ cửa vang lên tiếng góc cửa ai diệp lao hộ vệ cao giọng hỏi anh trương ra tiệc thời gian lập tức tới ngay cửa thanh nhâm nhẹ nhàng đi bảo mọi người một nhìn thời gian nguyên lai、like、còn có không tới hai phút liền muốn bắt đầu bên ngoài phiêu bạc người hoa rất là nghiêm cẩn nhiều một phần thiếu một phân đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng xui xẻo sự việc vì vậy diệp lao nói t i ể u t r ư ơ n g ngươi mở cửa ra chúng ta vậy thì đi âu phục nam gật đầu một cái ngay sau đó mở cửa phòng ra rất nhanh hà hứa vĩ cùng lý vi dân vây quanh diệp lao đi tới phòng khách vào giờ phút này phòng khách đã là phi thường náo nhiệt tới không chỉ có bang phúc khánh người hơn nữa không thiếu thương hội hội trưởng cùng với địa phương có quyền thế người ra đen vậy đi tới hiện trường dĩ nhiên tên đầu trọc t i ê n lão lưu từ hồng giang vậy ở trong đó tự nhiên đêm này sẽ là do hà hứa vĩ chủ trì diệp lão là đương nhân không để cho trung tâm nhân vật ngay tại diệp lao phát biểu chuẩn bị nói đến thời điểm cao chiều đông nhiên cửa hoang mang rối loạn chạy vào mấy người hộ vệ diệp lao cảnh sát tới diệp lao sứng suốt một chút ánh mắt lập tức bắn về phía cửa vị trí hà hứa v i cũng là giật mình không nhỏ hắn b ộ i vàng hỏi cảnh sát tới làm gì nói chúng ta nơi này có ma túy nói vậy hà hứa v i tức giận mười phần ha ha、hà、hứa à h v i giận nói mới ra miệng chỉ gặp một cái bụng vệ người mang một nhóm người vào bào thật xin lỗi các vị hoa hạ ông chủ phải dày có người tố cáo nói nơi này có nhiều ma túy chúng ta thuộc về lương dân làm sao có thể có lão lục từ hồng giang lớn tiếng nói cảnh sát tiên sinh các người có phải hay không oan u ổ n g người tốt c h ó má cảnh sát mập lớn tiếng nói các người nơi này có không ít người cũng trải qua cục vừa nghe nơi này có ma túy bầu không khí lại là ngay tức thì khẩn trương không dứt ạ l ẹ n không kiềm được có chút sợ hãi nàng ôm thật chặt tình nhân cánh tay nhỏ giọng nói cục gừng chúng ta không có sao chứ dương tiên h long cười một tiếng nhẹ nhàng vỗ một cái ạ l ẹ n bà bay tiến tâm không có sao bất chi bất giác dương tiên h long đã đem tay chạm tới điện thoại di động